Lưu xảo tú đôi mắt tức khắc liền sáng. Thật vậy chăng? Ha ha ha ha, cũng thật hảo. Ta liền cảm thấy ngươi là người tốt, các ngươi đều là người tốt. Kỳ thật, ta đều không quá nhớ rõ ta nương trông như thế nào nhi, Ta cũng không quá nhớ rõ cha ta trông như thế nào nhi, Nhưng ta dành mạch nhớ rõ, cha ta cùng ta nương ở chung khi điểm điểm tích tích. Ngươi nói, có phải hay không rất kỳ quái? Không kỳ quái, một chút đều không kỳ quái. Phần 171 Ta đại nương nói ta người si nói mộng. Ta không tin, ta nhất định sẽ gặp được một cái người như vậy, liền tính ngộ không đến, ta liền tìm cả đời, dù sao, ta sẽ không tùy tùy tiện tiện gả chồng." Lưu Sở Tú nói được kiên định cực kỳ, nàng trong mắt có quang, đặc biệt sáng ngời. Thi nho nhỏ nắm lấy tay nàng, thực nghiêm túc nói câu: "Ta tin tưởng ngươi a." Cười đến mi mắt cong cong. Chương 169. Nhân tiểu cô nương muốn đi huyện thành, đi ngang qua trấn nhỏ, ăn cái cơm trưa, không nhiều trì hoãn liền rời đi trấn nhỏ, vừa chặng vạc mắt thấy liền phải quan cửa thành không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng vào huyện thành huyện thành không lớn có lẽ là trạm vạ nguyên nhân người đi đường vội vàng đường phố có điểm thấy quặng cũ vẽ tìm gian khách điếm thi nho nhỏ cùng thẩm tùng tuyền lánh hai cái hài tử tiến đại đường tiểu nhị tắc mang theo hùng địa chủ liêu thúc đi phía sau sân giàn xếp thật lớn bạch tiểu bạch xe ngựa cũng đến tởi xuống tới làm hai con ngựa thư giãn thư giãn lưu xảo tú cũng đi theo một đạo vào đại đường là thi nho nhỏ cường ngạnh đem nàng hướng trong túm nàng mới để lại xuống dưới. Ngươi muốn tìm người, ngày mai tìm cũng không nóng nảy, này sẽ thiên đều mau đen người hướng nào tìm. Lại nói, người cái tiểu cô nương ra, cũng đến chú ý tự mình an toàn. Thi nho nhỏ khuyên hai câu. Đạo lý lưu xảo tú đều hiểu, chính là, nàng không có tiền. Nàng buông xuống đầu, nắm trong lòng ngực bao vây, không biết nói cái gì hảo. Thi nho nhỏ sờ sờ nàng đầu, chật, túi đầu ôn nhu cùng đệ đệ nói chuyện. Các người hai cái muốn ăn cái gì? Chúng ta có thể trước điểm hai cái đồ ăn, một người một cái, thích ăn cái gì liền điểm cái gì. Sau đó, nhìn mắt nghiêng đối diện hụt nút. Ngươi cũng có thể điểm một cái. Cùng hông tiểu hài tử dường như, trong mắt có cười, mang theo rõ ràng trêu chọc Ta muốn ăn cá. Tiểu lục sáu nãi thanh mãi khí nói câu. Phúc Bảo gật gật đầu. Ta cũng muốn ăn cá, không cần quá cay. Thiên hương hương cá. Tiểu lục sáu lập tức tiếp câu. Liêu ra ra làm cá. Liêu thúc nấu cơm bận tâm có hai tiểu hoa nhi đều sẽ thoáng thanh đạm chút trừ phi có chút thức ăn là cần thiết muốn khẩu vị nặng hành điểm cái cá ngươi đâu thi nho nhỏ hướng về phía hũ nút nao nao miệng thầm tung tuyền nhìn nàng cười có chút thẹn thùng nho nhỏ điểm nho nhỏ điểm ta đều thích ăn khó được nói như vậy lộ liêu nói hắn mặt mày buông xuống lược thấy ngượng ngùng thi nho nhỏ cười hì hì nói ta đây nhưng điểm thượng nói tôm tươi sau đó tới cái hầm canh trước nhớ kỹ này tăng dạng Một hồi còn yếu điểm hai cái. Liên điểm hảo đồ ăn. Hùng địa chủ mới tiến đại đường, nghe thấy tiểu nha đầu nói, vui tươi hớn hở hỏi câu. Liêu thúc liền nói. Còn có hai đồ ăn chờ chúng ta điểm, ta đều được, ta không chọn, lao bông thích ăn, cái gì tự mình điểm. Đều điểm gì? Hắn hỏi. Một đạo hấp cá, một đạo tôm tươi, một cái hầm canh. Hành. trở lên nói xào thịt, một cái rau xanh. Hùng địa chủ ngẫm lại đối với tiểu nhị nói. Tiểu nhị cầm thực đơn vui mừng đi rồi. Thông địa chủ đem ánh mắt dừng lại ở đối diện tiểu cô nương trên người, thấp đầu xúc bả vai, đôi tay gắt gao nắm chặt trong lòng ngực bao vây. Tiểu cô nương, ngươi như vậy không thể được, lá gan quá tiểu, ra cửa bên ngoài, phải lá gan đại, còn phải miệng lưỡi sắc bén, da mặt không thể quá mỏng, nhưng là. Phải hiểu được cảm ơn, lại khổ lại khó cũng không thể mội lương tâm, người này nột, không có lương tâm liền không tính người. Ta xem ngươi cũng không dễ dàng, không điểm chuẩn bị liền chạy ra tới liền muốn đến cậy nhờ người ở tại chỗ nào cũng không biết này nhưng không thành ta nay cái giáo ngươi điểm ngươi học nhiều ít tính nhiều ít tỷ như lúc này thật tốt cơ hội ngươi nên lớn mặt hướng trong tiệm tiểu nhị hỏi thăm chút sự cùng ngươi tỷ có quan hệ ngươi biết điểm cái gì liền hỏi theo biết đến hỏi ngươi tỷ trụ chỗ nào lúc này hỏi tóm lại ngươi ngày mai nơi nơi sờ hạt cường chúng ta ở tại trong tiệm ăn ở trong tiệm tiểu nhị nếu là biết khẳng định sẽ nói lời nói thật ngày mai ngươi ở bên ngoài hỏi có thể hỏi ra mấy trở thành sự thật lời nói Liền khó nói. Thừa dịp còn không có thượng đồ ăn điểm này thời gian, hung địa chủ lại nhải nói xuất phát từ nội tâm và nói. Liêu thúc cũng thường thường ở bên cạnh thêm cái một vài câu. Tiểu cô nương ban đầu thực khẩn trương câu nệ, chấm dãi, rãi, chấm dãi, rãi, nhưng thật ra buông ra chút, ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt nhi sáng lấp lánh, tuy không mở miệng nói chuyện, lại là nghe được hết sức nghiêm túc, đầu nhi cùng tiểu kê chắc mễ dường như điểm. Theo Mỹ vị thức ăn một đạo tiếp một đạo bưng lên, nên nói cũng nói được không sai biệt lắm thượng cuối cùng một đạo đồ ăn thời điểm, hung địa chủ hướng về phía tiểu cô nương đưa mắt ra hiệu, Liêu Thúc cười gật gật đầu, đầy mặt cổ vũ, ở bên cạnh không nói chuyện thi nho nhỏ cùng Thẩm Tùng Tuyển cũng rất là hiền lành, liền tiểu Lục Sáu thấy mọi người đều cười, hắn cũng đi theo cười, đầy mặt thiên chân vô tạp. Tiểu cô nương ánh mắt nhi ở trên bàn xoay vòng, đảo qua đang ngồi mấy cái, lấy hết can đảm mặt hướng tiểu nhị. "Tiểu ca từ từ." Nàng nguyên liền không phải nhát gan tính tình, chỉ là trời xa đất lạ, đối ân nhân nhóm cũng không thế nào quen thuộc. Trong tay không có gì tiền tài, cỏ ăn, cỏ uống, dưới, khó tránh khỏi có điểm câu nệ. Khách quan có chuyện gì nhi? Cứ việc phân phó. Tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhìn ra, này tiểu cô nương cùng còn lại người không quá giống nhau, ăn mặc rõ ràng muốn keo kiệt chút, nhưng hắn không có lộ ra khác thường thần sắc, như cũ là nhiệt tình tiếp đón, có lẽ là nhìn ra tiểu cô nương có chút khẩn trương khiết đảm, cười đến càng thêm hòa khí. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ta tưởng muốn hỏi thăm người cá nhân. Không biết khách quan muốn hỏi thăm ai. Nhà ta liền ở tại huyện thành, đối huyện thành còn tính quen thuộc. Nhà chồng họ Lý, đại khái là bốn năm năm trước mới chuyển đến huyện thành, tuổi không lớn, đều là hai mươi xuất đầu tuổi tác. Trong nhà, trong nhà hẳn là khai cái tiệm cơm nhỏ, không lớn tiệm cơm nhỏ, cũng có khả năng không phải. Đúng, rồi, nam chân phải có điểm thọ, tóc không nhiều lắm, thực thưa thớt, lớn lên không thế nào đẹp. Cuối cùng một câu, nàng nói rất nhỏ rất nhỏ thanh. Cuối cùng một lần thấy tỷ, tỷ cùng nàng nói chuẩn bị dọn đến huyện thành đi làm buôn bán tỷ chu nghệ hảo làm được đồ ăn ăn rất ngon thật đi huyện thành tám phần sẽ khai cái tiệm cơm nhỏ cũng không biết tiệm cơm nhỏ rốt cuộc có hay không khai thành không phải thực xác định tiểu nhị cào cào cái hót có điểm buồn rầu nếu có thể nói được càng cụ thể điểm thì tốt rồi ta đối huyện thành là rất quen thuộc đối huyện thành người liền không phải đặc biệt quen thuộc ngươi làm ta ngẫm lại còn có hay không khác đặc điểm nhiều lời điểm ta khả năng liền nghĩ tới còn có nam so nữ muốn lùng điểm luôn không phải đặc biệt nhiều, liền như vậy điểm. Tiểu cô nương khoa tay múa chân hạ. Tỷ của ta, tỷ của ta rất đẹp, là trong thôn đẹp nhất, nàng cười rộ lên thời điểm. Cùng ta giống nhau sẽ có má lún đồng tiền, hai bên đều có. Nàng nhấp nhấp miệng, lộ ra trên mặt má lún đồng tiền. Tựa như như vậy, còn có, đôi ta lớn lên có điểm giống, tỷ của ta đôi mắt so với ta đại chút, càng muốn tiêm một chút, khuôn mặt so với ta tiểu, nàng tóc rất nhiều. Nói nhiều như vậy, nàng đầy mặt hy vọng nhìn tiểu nhị có ấn tượng sao? Từ từ, ngươi đừng có gấp, ta giống như có điểm ấn tượng, đợi chút, ta ngấm lại, làm ta ngấm lại. Tiểu nhị sở trường chỉ điểm đầu. Vài vị khách quan các ngươi ăn trước, ta phải chậm giải tưởng, nếu nhớ tới điểm cái gì, ta lập tức lại đây nói cho các ngươi. Nói, hắn cười cười, ma lưu nhi thu thập bên cạnh cái bàn. Tiểu cô nương mất mát túi đầu xuống. Thi nho nhỏ thỉnh chén canh cho nàng. Ăn cơm trước, không nóng nảy, chuyện này từ từ tới. Nay huyện thành không lớn ngươi tỉ nếu thật sự chuyển đến huyện thành nghiêm túc điểm tìm khẳng định có thể tìm hùng địa chủ liền lo lắng tiểu cô nương đại tỷ vạn nhất không ở huyện thành đâu rốt cuộc đã nhiều năm không có liên hệ liêu thúc hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này an cơm đi đừng nghĩ quá nhiều tiểu cô nương ăn có điểm thất thần ánh mắt khi còn nhỏ thỉnh thoảng hướng tới bận trước bận sau tiểu nhị ngó a ngó tiểu nhị vài lần đụng phải nàng tầm mắt hướng về phía nàng cười cười lại tiếp tục vội vàng trong tầm tay sống xem hắn mặt mày có thể phát hiện Tiểu nhị đều không phải là ngoài miệng nói nói có lệ, hắn là thật sự suy nghĩ, khả năng gần chỉ là thấy một mặt, lúc ấy không để ý, này sẽ phiên ký ức, khó khăn khẳng định là có. Non nửa cái canh giờ qua đi, mọi người ăn xong rồi cơm chiều, khách điếm đầu bếp tay nghề không tồi, đồ ăn làm được rất ngon miệng, cũng chưa thừa cái gì, chén đĩa ăn thực sạch sẽ. Muốn tam gian thượng phòng, thi nho nhỏ cùng tiểu cô nương ngủ một phòng, hung địa chủ liêu thúc ngủ một phòng, thẩm tùng tuyền mang theo phúc bảo tiểu lục sáu ngủ một phòng. Tiểu Nhị tặng nước gấm đi lên, tắm rồi thay đổi thân sạch sẽ xiêm y tiểu cô nương tâm sự nặng nề, dựa vào cửa sổ ngồi, nhìn bên ngoài đẩy trời tinh đấu, si ngốc phát ngốc sững sờ. Thi nho nhỏ cũng không tiêu nàng, tay chân nhẹ nhàng ra cửa phòng hướng cách vất đi, còn sớm thực trò chuyện lại đi ngủ. Trong tiệm không có việc gì, vừa đóng cửa khi, tiểu nhị vẫn là không có thể từ trong trí nhớ nhảy ra cùng Lưu gia đại tỷ có quan hệ manh mối, hắn có điểm ấy nấy, về nhà trước cô ý đi tranh lầu 2, gõ vang lên trong đó một phòng môn. Một lát sau, cửa phòng mới bị mở ra, tiểu cô nương nhìn đến hắn khi, ánh mắt Nhi tức khắc liền sáng. Xin lỗi, ta còn là không có thể nhớ tới. Tiểu nhị trước mở miệng nói chuyện, đầy mặt xin lỗi. Ta về nhà hỏi một chút cha mẹ trong nhà huynh đệ, có lẽ sẽ biết điểm cái gì, ngươi đừng có gấp. Cảm ơn, phiền thoái ngươi. Tiểu cô nương thật sâu cúc một cung, ngẩng đầu khi, hốc mắt Nhi hồng hồng. Cảm ơn ngươi. Tiểu nhị liên tục sau này lui hai bước, rất là ngượng ngùng. Không có việc gì, không có việc gì, ta đi rồi, ngày mai ta ngày mai lại đây, nếu là có tin tức ta sẽ tìm đến ngươi, ngươi, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Nói xong, vội vội vàng vàng chạy xuống lâu. Ta thấy hắn nhĩ tiêm phím hồng, các ngươi nói cái gì? Thi nho nhỏ dựa vào khung cửa, mặt mày hớn hở hỏi câu, lời nói mang theo nghịch ngợm. Tiểu cô nương nhìn nàng, có điểm thẹn thùng. Cũng, cũng chưa nói nói cái gì. Xoay người vào phòng thi nho nhỏ quay đầu lại cùng trong phòng ba người nói thanh tùy tay đóng cửa lại trở về tự mình trong phòng ngủ đi ân tiểu cô nương ngủ bên ngoài thi nho nhỏ ngủ bên trong khách điếm sát đường thiên tờ mở sáng liền có tiếng vang tiếng vang tiệm đại có điểm xảo thi nho nhỏ mở mắt ra bên cạnh không có người sờ một chút đều không nóng hổi hẳn là lên có trận nhi nàng xốc lên chăn mặc hảo xiêm y ỉa ma lưu nhi rửa mặt tiểu lục sáu đẩy cửa Hướng trong giò xét cái đầu nhỏ, thấy tỷ tỷ, nết miệng liền cười, một ngụm lại khang, mềm mại. Tỷ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành A. Thi nho nhỏ sờ sờ hắn đầu, cười đến mi mắt con cong, nắm hắn ra cửa, gặp hũ nút cùng sư đệ. Buổi sáng tốt lành A. Thầm tung tuyền liền không thể gặp béo nha đầu cười, đặc biệt là mi mắt con cong cười, cười, hắn trong lòng liền hoảng, trên mặt nóng hầm hở, như là đứng ở đầu các thái dương phía dưới, mồ hôi hào hào lưu Hào a hắc hắc hắc mà cười ngốc hô hô chương một trăm bảy mươi ở dưới lầu đại đường ăn cơm sáng khi cũng không có thấy tiểu cô nương cũng không biết nàng sáng tinh mơ đi nơi nào mọi người không có cố ý chờ nàng tiểu nhị bưng sớm một chút đi lên vừa nói vừa liêu ăn ở cái này tiểu huyện thành ngốc mấy ngày sao hùng địa chủ hỏi trong tình huống bình thường hoặc là là ngốc cái một hai ngày đem xe ngựa thượng thiếu sự vật bổ túc hoặc là là thuê cái tiểu tòa nhà ngây ngốc mười ngày nửa tháng có đôi khi thậm chí càng lâu Luân coi chừng đến thói quen hay không thoải mái hay không. Thi nho nhỏ nhìn về phía liêu thúc. Chúng ta trên xe ngựa thiếu đồ vật nhiều sao. Không nhiều lắm nói, buổi sáng đi dạo huyện thành, chúng ta buổi chiều liền đi. Chính là cỏ khô không thừa nhiều ít, khắc đều còn đầy đủ hết. Hùng địa chủ có điểm ngoài ý muốn. Kia tiểu cô nương. Không giúp được đế. Không có việc gì, nàng là cái khá tốt cô nương, phúc khí đủ đâu, chúng ta không cần phụ một chút. Thi tiểu, liền thấy tiểu cô nương vào khách điếm. Nàng rơ rơ lên tay. Lưu cô nương bên này. tiểu cô nương nhanh hơn bước chân. Ta thức dậy sớm, liền đi quanh thân đi dạo vòng, quen thuộc hạ bên này hoàn cảnh. Rất có thu hoạch đi. Hùng địa chủ vui tươi hớn hở hỏi. tiểu cô nương gật gật đầu. Ta còn nhìn đến có chiêu công, chính là không rất thích hợp ta, bất quá không quan hệ. Ta nhiều đi bên ngoài đi một chút, tranh thủ hai ngày này liền đem huyện thành dạo thủ. Chạy nhanh ăn chút. liêu thúc đệ cái bánh bao cho nàng. trụ địa phương đâu? Quen thuộc huyện thành là thứ này, ngươi đến hảo hảo cân nhắc, Sau này đang ở nơi nào? Ân, ta đang nghĩ ngợi tới việc này đâu, nhìn xem chỗ nào có chiêu công, tiền thiếu điểm không quan hệ, sống khổ cũng không có việc gì, có cái trụ địa phương liền thành. Tiểu cô nương ăn xong, há mồm cắn khẩu bánh bao. Hùng địa chủ cùng liêu thúc thấy tiểu cô nương đem bọn họ hôm qua lời nói đều nghe vào trong lòng, rất là vui mừng, tiếp tục chỉ điểm vài câu. Tiểu cô nương vừa ăn biên gật đầu, cùng ngày hôm qua không giống nhau chính là... Nàng hôm nay học xong vấn đề. Một hỏi một đáp gian, thời gian quá đến bay nhanh. Phần 172 Ăn xong cơm sáng, bụng no no, thi nho nhỏ bọn họ ra cửa đi dạo huyện thành, nhìn xem có hay không tương đối vừa ý, có liền mua điểm nhi liêu thúc một mình đi mua cỏ khô. Huyện thành không lớn mấy cái chủ phố hơn nửa canh giờ liền đi dạo cái không sai biệt lắm, thế nhưng không gặp tiểu cô nương, thi nho nhỏ bọn họ đảo cũng không có cưỡng cầu, nộ không đến liền tính, đi dạo vòng không có gì hứng thú. Sớm trở về khách điếm. Tiểu nhị thân thiện tiếp đón bọn họ. Tối hôm qua tiểu cô nương đâu? Ta nhưng thật ra hỏi ra điểm mặt mày, cũng không biết có phải hay không, cùng nàng nói có điểm không quá tương đồng. Vậy ngươi từ từ, nàng một hồi liền đã trở lại. Hùng địa chủ thấy tiểu nha đầu sắc mặt như thường, liền hỏi nàng. Ngươi có phải hay không đã sớm đã nhìn ra? Không có a. Thi nho nhỏ lắc đầu, lại nói. Ta xem lưu cô nương tướng mạo, là cái có phúc cô nương. Mệnh có nhấp nhô lại cũng có quý nhân tương trợ tổng có thể hóa hiểm vi gì? Chúng ta là nàng quý nhân đi. Hùng địa chủ vướt bụng to thiển cái mặt cười, rất vui vẻ. Đúng vậy. Thi nho nhỏ cười nói. Vẫn là đại quý nhân đâu. Giữa trưa tiểu cô nương trở về có điểm sớm, bởi vì nàng biết, ăn qua cơm trưa ân nhân nhóm muốn đi. Hùng bá, liêu bá, thi cô nương, thẩm thiếu gia phúc bảo, tiểu lục nhi, đây là ta biên cắt tường kết, một chút tiểu tâm ý, cảm ơn các ngươi đối ta chiếu cố nàng trong tay tiền không nhiều lắm, đều là lấy trước lén lút tồn, bất quá một trăm nhiều văn tiền, hoa hơn hai mươi văn mua điểm dây màu, biên mấy cái cắt tường kết. nàng buổi sáng kỳ thật nào cũng không đi, ăn qua cơm sáng sau, mua dây màu liền đi vùng ngoại ô chỗ miếu, quỳ gối trong đại điện, đối với trang nghiêm phật tổ biên cắt tường kết, khẩn cầu phật tổ phù hộ vài vị ân nhân, sau này nhật tử thuận lợi an bình hỉ nhạc. Thi nho nhỏ bọn họ vui vẻ tiếp nhận rồi cái này cắt tường kết, hình thức đơn giản, nắm ở trong tay khinh phiêu phiêu trong lòng lại vô cùng ấm áp. Bọn họ rời đi khách điếm khi, tiểu cô nương từ nhỏ nhị trong miệng được đến điểm manh mối, đến nỗi có phải hay không chính mình tỉ tỉ, còn phải buổi chiều đi xem. Cũng không phải tiệm cơm nhỏ mà là cái đơn sơ hoành thanh quán, hai vợ chồng, nam so nữ lùn, chân không quá nhanh nhẹn, tóc thưa thớt, nhìn xa so nữ muốn hiện lão nhiều, nhưng tính tình thực ôn hòa thật thà chất phác, đúng rồi, sạp thượng còn có cái tiểu hoa nhi, nhìn mới một tuổi nhiều, cần thiết đến muốn người cố. Sinh ý không thể nói hảo, cũng chưa nói tới hư, giống nhau đi. Tiểu cô nương không vội vã đi tìm tỉ tỉ, nàng đưa ân nhân nhóm ra khỏi thành, xe ngựa chậm giải xử, nàng không nhìn xuống, chạy chậm theo lại đây, trong mắt hàm chứa nước mắt, tầm mắt có điểm mơ hồ. Thi cô nương, trở về đi, đừng đi theo. Thi nho nhỏ trở về nhìn nàng, đối với nàng cười, cười đến ấm áp tươi đẹp. Ngươi phải tin tưởng chính mình a, Không cần dễ dàng từ bỏ, tin tưởng chính mình, liền nhất định có thể tâm tưởng sự thành tiểu cô nương oa một chút khóc lớn lên khóc đến tê tâm liệt phế nàng gân cổ lên tê ơ ta còn có thể tái kiến các ngươi sao cha mẹ chết sớm trừ bỏ ở đại tỷ trên người cảm nhận được ấm áp nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày nàng còn có thể tại mấy cái người xa lạ trên người cảm nhận được nồng đậm ấm áp có thể so với cha mẹ trên đời làm ham sâu tuyệt vọng nàng thấy được quang minh thấy được hy vọng có duyên sẽ tự gặp nhau a thi nho nhỏ cười từ trong lòng ngực móc ra phương khăn tay ném đi ra ngoài lau khô nước mắt, đừng khóc. Phải kiên cường điểm, ta tin tưởng ngươi a, Ngươi là cái dũng cảm hảo cô nương. Khăn tay theo phong, phi a phi, không phi rất xa, liền rơi xuống trên mặt đất. Tiểu cô nương chạy tới, ngồi xuống thân, nhặt lên trên mặt đất khăn tay, đôi tay gắt gao nắm chặt khăn tay, ánh mắt sáng quắc nhìn dần dần đi xa xe ngựa. Ta sẽ thực kiên cường. Ta đều có điểm muốn khóc. Hùng địa chủ nói thầm, lấy ra khăn lau lau khỏe mắt. Tiểu nha đầu. Này tiểu cô nương sau này thật sự sẽ càng qua càng hạnh phúc. Đương nhiên a, ta cũng không nói dối. Này xem như nàng nhân sinh bước ngoặt, qua cái này khảm, sau này liền hảo quá. Liêu Thúc cảm thán câu. Không dễ dàng a. Rời đi tiểu huyện thành không đi bao lâu, cũng liền cá biệt canh giờ đi, đại bạch tiểu bạch đi được không mau, cùng tản bộ dường như, chậm gì gì. Nhìn là cái hảo thời tiết, nơi nào tưởng, Thái Dương chưa nói không, ngay sau đó, quắt lên phòng, phong kẹp tế tế mật mật mưa bụi. Trời mưa. Trời mưa cũng đến lên đường, này sẽ trên đường còn tương đối hảo tẩu. Thi nho nhỏ hướng tiểu bạch trên người dương một roi, nhẹ nhàng mà, cũng chính là ý tứ ý tứ hạ, làm nó biết nên ra tốc. Đừng nói hai con ngựa còn rất có linh khí, thấy Hạ Vũ, lộc cộc mà liền chạy trồm lên. Vũ càng rơi xuống càng lớn, phong càng quát càng lớn, sát trời ám đến có điểm mau, còn chưa tới trạng vạng, giống như là muốn trời tối dường như. Không thể lại lên đường, đến tìm cái tầm nhìn trống trải chỗ ngồi. Vì chúng ta đêm nay ăn cơm ngủ làm chuẩn bị. Liêu thúc ninh mày nhìn không chung. Này Vũ, sao nói hạ liền hạ đi lên. Thi nho nhỏ chỉ chỉ phía trước, vớt tiểu bạch bối. Hướng phía trước đi một chút, đừng đi quá nhanh. Một lát sau, lại nói. Liền này đi, khá tốt. Phía trước cách đó không xa rửa gần dòng sông. Nước sông rất cấp bách, quanh thân cây cối thưa thớt. Tầm nhìn khá tốt, duy nhất không tốt. Chỉ sợ cũng là vô pháp bắt được món ăn hoang, dã Này chỗ ngồi, một chút đều không ti giống nhau sẽ không có món ăn hoang dã nhiều lắm chính là tìm điểm nhi rau dại gì đó hai tử lưu tại trên xe ngựa thi nho nhỏ bọn họ bốn cái trước xuống xe ngựa đáp lều trại nhặt xài mục tìm rau dại linh tinh lều trại không phải dùng để ngủ là dùng để nấu cơm ăn cơm thi nho nhỏ nhặt mấy cái thích hợp cục đá bảy cái trận cái này hoàn toàn an toàn cơm chiều ăn đến tương đối đơn giản lộng nồi ngật đắp nước lèo liêu thúc tay người hảo đảo cũng ăn cái bụng no cơm nước xong Mấy người trở về trong xe ngựa, không lên đường thời điểm, đều sẽ giải bộ thằng lỏng càng xe, phóng đại bạch tiểu bạch thư giãn thư giãn, đến nỗi xe ngựa trực tiếp chói tới rồi thô tráng trên đại thụ, này xe ngựa là định chế, cùng giống nhau xe ngựa bất đồng, đó là không có mã, cũng không có việc gì. Lêu trại tịch thu, đại bạch tiểu bạch trốn rồi đi vào, này hai con ngựa cảm tình hảo đâu. Canh giờ còn sớm, hoàn toàn không có ngủ ý, hung địa chủ nhìn bên ngoài xôn xa vũ, có điểm ưu sầu. Cũng không biết này vũ muốn hạ bao lâu. Trước không có thôn sau không có tiệm. Này xe ngựa tiền không bạch hoa, bó lớn bạc nện xuống đi, thật đúng là được việc. Đại bạch tiểu bạch cũng mua đến đáng. Liêu thúc vui tươi hớn hở cười, rất là thỏa mãn. Tiểu lục sáu rỗi mập mạp ngón tay, chỉ vào cách đó không xa hà. Có cá. Ánh mắt nhi lấp lánh tỏa sáng. Ta thấy, có cá ở nhảy. Cũng chưa chú ý mặt sông, như vậy vừa nói, đi phía trước vừa thấy, nha, thật là có cá, nhảy đến rất cao. Này trong sông cá thật đúng là không ít. Chúng ta muốn hay không dịch xa một chút. Có thể hay không nước sông bạo trướng. Thẩm tung Tuyền có chút khẩn trương. Nay trời mưa đến đại à, hiện tại nhìn rất xa, một đêm qua đi, ai biết sẽ là cái dặn gì. Thi nho nhỏ thật đúng là không nghĩ tới này xóa nhi. Đảo cũng là, ta tính tính. Bấm tay tính toán, kết quả, mày càng ninh càng chặt, càng ninh càng trả. Nguyên bản không quá đương hồi sự lao hông cùng xem thần kỳ liêu thúc, trong lòng lột bột một thanh âm vang lên. Sợ không phải muốn xảy ra chuyện nhi đi. Này Vũ muốn hạ vài thiên. Nửa ngày, thi nho nhỏ há mồm nói câu, thanh âm có điểm ách, lộ ra vài phần khô khốc, khốc, nhìn về phía không xa đi mặt sông, ánh mắt mịt mở khó lường. Hùng địa chủ nóng nảy, Không phải là muốn nháo thủy thai đi. Người tính ra cái gì? Như vậy Vũ, sẽ hạ vài thiên. Thi nho nhỏ đem bàn tay ra ngựa ngoài xe, nước mưa rừng ở lòng bàn tay, lạnh băng, lạnh vào đáy lòng. Xong đời, tuy không có nói rõ, Nhưng ý tứ trong lời nói lại là ra tới. hung địa chủ nhìn xem liêu thúc. Này nhưng làm sao? Nơi này ly huyện thành có đoạn khoảng cách, hẳn là sẽ không có vấn đề. Chúng ta lại đây, liền gặp được hai cái thôn, liền tính nước sông bạo trướng, xuất hiện thủy thai, trước hết vạ lây hẳn là này hai cái thôn. Liêu thúc nói, lại nói. Chúng ta sáng mai nhìn xem tình huống, nếu là quả thực không ổn, liền trở về đi, thế nào cũng đến thông chi này hai cái thôn. Thi nho nhỏ lại nhắm hai mắt lại. Không được. Chém đinh chặt sắt ngữ khí. Gì? Hùng địa chủ có điểm ngốc, mãn đầu góc dấu chấm hỏi. tiểu nha đầu đây là ý gì? Liêu thúc cũng ngốc. Nho nhỏ, nơi nào không được. Này không tính thiên thai, đây là thiên khiển. Phúc Bảo chậm rãi giải, giải thích câu. Chương 171 Thiên khiển. Thầm tung tuyển liêu thúc hùng địa chủ chờ ba người trực tiếp nghe ngốc. Cái gì kêu trời khiển? Nay từ bọn họ nhận thức, cũng biết là có ý tứ gì. Nguyên nhân chính là vì biết là có ý tứ gì. Mới đối Phúc bảo lời nói không hiểu ra sao. Sao còn cùng Thiên Khiển nhắc lên quan hệ? Sao hồi sự a, Nho nhỏ, sao lại thế này? Ý của ngươi là, liền trơ mắt nhìn hai cái thôn tao hương. Hùng địa chủ thử thăm dò hỏi câu. Liêu Thúc nói tiếp. Phúc bảo lời nói Thiên Khiển, chẳng lẽ là này hai cái thôn làm cái gì táng tận thiên lương sự? Làm tức giận ông trời. Nói, đốn hạ, ninh chặt mày nỉ non câu. Không nên a, Sắc thật có điểm cổ quái này đến bao lớn động tĩnh mới có thể làm ra cái thiên khiển tới thi nho nhỏ rất nghiêm túc nói câu chuyện này chúng ta thật đúng là cắm không thượng thủ đó là hảo tâm nhắc nhở hai câu cũng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả sinh tử có mệnh lời này nói ra không khí đột nhiên trở nên nặng nề nửa ngày thẩm tùng tiền lúng ta lúng túng hỏi kia chúng ta còn quá bất quá đi không biết còn bãi trước mắt biết sẽ xảy ra chuyện liêu thúc trong lòng không đành lòng liền tính là làm tức giận ông trời Cũng không có khả năng hai cái thôn gặp chuyện không may, nhiều người như vậy bên trong, luôn có mấy cái là tốt đi. Do dự hạ, tiếp tục nói. Chúng ta qua đi nhìn xem. Nói hay không là chúng ta sự, có nghe hay không là bọn họ sự, lớn như vậy Vũ, luôn có người sẽ đem chúng ta nói nghe tiếng lô thai. Thật cũng không phải khác, đơn thuần cầu cái tâm an, vì bạn già nhi hải tử tích phúc tích đức. Hùng địa chủ nhìn xe ngựa ngoại, Vũ càng rơi xuống càng lớn, phóng nhãn nhìn lại tầng tầng lớp lớp màn mưa thiên địa ngông lung tầm mắt mơ hồ liền cách đó không xa con sông đều xem không rõ lắm bên tai lại rõ ràng nghe thấy nước sông lao nhanh dầm tiếng vang phảng phất hung thu ở giống rợn không cần chờ ban đêm liền như vậy một hồi công phu nước sông liền bắt đầu bạo trướng có thể thấy được này trời mưa đến có bao nhiêu mánh liệt thế tới rào rạc hán trợt đến có chút minh bạch bảo bối nhi tử nói thiên khiển là chuyện như thế nào khó trách tiểu nha đầu sắc mặt như vậy khó coi chuyện này không đơn giản nột. lớn như vậy vũ Không hảo lên đường a. Chúng ta đến dịch địa phương, nước sông bắt đầu bạo trướng, chiếu hiện tại tình huống này, không ra hai cái canh giờ là có thể đến trước mặt tới. Phúc Bảo nhíu lại tinh xảo mày. Tiểu Lục Sáu nhìn ra hắn cảm xúc không đúng lắm, có chút sợ hãi, vội vàng hướng tỉ tỉ trong lòng ngược qua, tay phải gắt gao nắm chặt ca ca ngón tay. Thi nho nhỏ vỗ nhẹ đệ đệ bả vai ôn nhu hống. Không có việc gì, không sợ a. Thẩm Tung tuyên hùng địa chủ Liễu thúc chờ ba cái, nhảy xuống xe ngựa, động tác nhanh nhẹn thu lều trại. Đại bạch tiểu bạch ước chừng là cảm giác được có nguy hiểm, ngóc không được, đã sớm ra liều trại, vẫn luôn ở xe ngựa quanh thân tới tới lui lui đi tới, thường thường phát cái thanh, giống cực kỳ ở thúc rủ, có vẻ rất là lo âu hoảng loạn. Thấy liều trại bị thu, đại bạch tiểu bạch đều không cần người tê trực tiếp đi tới xuyên xe ngựa đại thủ bên, thành thành thật thật chờ bị tròng lên xe ngựa, đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa con sông, mong trước trên mặt đất từng cái bảo. Hướng trong núi đi, trong núi địa thế cao thi nho nhỏ với tới đầu ra bên ngoài xem giao ngón tay cái phương hướng tiểu lục sáu có điểm sợ nguyên bản hùng địa chủ nghĩ tới đến mang hai cái hài tử liêu thúc trước một bước đem thiếu gia chi qua đi đối với lao hông cười cười vội vàng đại bạch hướng trong núi đi đáng tiếc đại bạch không đi nó sau này xem xem tự mình tức phụ chờ thẩm tùng tuyền lên xe ngựa thi nho nhỏ cũng không dơ roi tử đối với tiểu bạch bối trục hạ tiểu bạch chạy chậm hướng trong núi đi tiểu bạch đi rồi đại bạch đều không cần liêu thúc động thủ Ma Lưu Nhi đổi kịp tức phụ. Lao nhanh con sông bị ném với phía sau, dần dần mà, con sông tiếng giống giận càng đổi càng nhỏ. Bên thay là xôn sao tiếng mưa rơi, giọt mưa rừng ở trên xe ngựa, thanh âm phá lệ vang rội, hoa lý lách cách rung động. Phần 173 Đại bạch cùng tiểu bạch không phải giống nhau con ngựa, này đã hơn một năm, thi nho nhỏ cùng phúc bảo đã tọa tu luyện khi, chúng nó ly đến gần, cũng thoáng dính điểm quang, rất có linh tính. Này sẽ mưa to như tầm tã, trên đường tràn đầy lầy lội cái hố. Đi lên một chân thâm một chân thiện, càng miễn bảng trong núi, trong núi cũng chưa cái gì lộ. Tuy là như thế, đại bạch tiểu bạch vẫn là rất vững chắc, cũng chính là vào núi sau tốc độ thoáng chậm chút mà thôi. Trong núi đen như mực, mưa to không ngừng nghỉ, phong quát đến mãnh liệt, giống như quỷ khóc sói gạo, pha thấy kinh tủng. Không sai biệt lắm, chúng ta đêm nay liền đêm túc ở chỗ này. Thi tiểu, vỗ vỗ tiểu bạch phía sau lưng. Vất vả. Đừng đáp liều trại, ta bố cái trận pháp. Che mưa chắn phong còn có thể ẩn ấp tuyệt đối an toàn hai hai xe ngựa song song dựa gần chống cây trăm năm lao thụ ngày mưa có tiếng sấm tia chớp tốt nhất đừng gác dưới tàng cây đứng một không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra chuyện nhưng bọn hắn không cần lo lắng có thi nho nhỏ ở đâu trong xe ngựa điểm hai ngọn đèn dầu đầu điểm đại quang tại đây đen như mực ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng thi nho nhỏ vội xong trận pháp sự làm hùng địa chủ mang theo hai hải tử đi cách vách xe ngựa nàng đến đổi thân quần áo quần áo đều bị làm ướt Vốn là có thể dùng tự thân năng lượng tránh mưa, bất quá, tối nay tình huống có điểm đặc thù, thứ nhất là muốn bại trợn, cái này trận pha tiêu hao năng lượng, thứ hai cũng đến chừa chút năng lượng, cũng sợ ra cái gì ngoài ý mớn. Một phen lăn lộn xuống dưới, phỏng trừng canh giờ có điểm vãn, tiểu lục sáu vây được đôi mắt đều không mở ra được, rồi lại cường trống không ngủ, vẫn là có điểm doạn. Lớn như vậy Vũ, thật là hiếm thấy. Thi nho nhỏ ôm đệ đệ, tinh tế mà vô hắn phía sau lưng, trong miệng hừ không thành khúc tiểu điều ôn nhu hống hắn đi vào giấc ngủ cách vách trong xe ngựa thẩm tùng tuyền dựa vào xe vách tường dựng lên lô thai nghe được rất là nghiêm túc tiếng mưa rơi quá lớn béo nha đầu hừ thanh lại tiểu nghe không quá rõ ràng dùng da ăn mãi kính nhi mới nghe được một chút liền này một chút dừng ở tâm khảm cả người đều trở nên vô cùng mềm mại khoe mắt đuôi lông mày tất cả đều là cười này tiểu tử ngốc hùng địa chủ nói thầm câu cười đảo cũng không chơi xấu đánh ưu hắn liêu thúc trong mắt đầy vui mừng thiếu gia cuối cùng có chút thông suốt hắn muốn thời khắc chú ý nhiều cấp thiếu gia chế tạo điểm cơ hội tiểu lục sáu va ở tỉ tỉ trong lòng ngực thực mau liền hô hô ngủ nhiều thi nho nhỏ không vội vã buông tay đứa nhỏ này có điểm bị kinh chứ lại ở hắn giữa mày ve nói an thần phụ phụ thành ngáy mắt ngủ say tiểu lục sáu khỏe miệng giơ lên lộ ra cái thiên trần vô tả cười nhạt thi nho nhỏ cúi đầu ở đệ đệ cái chán hôn khẩu lại sơ sơ hắn đầu mới đem hắn phóng tới trên xe ngựa còn không ngủ đâu Hỏi chính là đối diện tiểu sư đệ. Ngày mai làm sao bây giờ? Phúc Bảo thấp giọng hỏi. Thi nho nhỏ cũng không biết, chuyện này, thật sự không hảo quản. Không hảo quản vẫn là tiếp theo, chính là quản Cũng Thảo không hảo. Nhìn nhìn lại đi, chúng ta chết ngủ. ân Phúc Bảo gật gật đầu, chờ sư đệ nằm xuống sau, hắn liền tắt đèn dầu. Cách vách xe ngựa tắt đèn dầu, hung địa chủ đối với tiểu tử ngốc nói. Còn không ngủ đâu. Ngáp một cái, hàm hàm hồ hồ nói. Lao liễu ngươi có hay không cảm thấy này vũ giống như lại biến đại cảm giác tiếng mưa rơi so vừa mới muốn gặp dồn dập may mắn có tiểu nha đầu trận pháp đem vũ cấp chắn bên ngoài nếu không đêm nay thật đúng là ngủ không tốt vũ thế xác thật biến đại điểm chúng ta chạm vạng ngốc địa phương nước sông tám phần liền đến trước mặt liêu thúc nghĩ phía dưới hai cái thôn có điểm lo lắng sốt ruột hai cái thôn thêm lên sợ cũng đến có ngàn đem khẩu người đi nhìn không lớn già trẻ lớn bé cũng là có điểm người hung địa chủ rõ ràng hắn ý tưởng Biên nằm biên nói chuyện, xem tiểu nha đầu nói như thế nào đi. Ngẫm lại cũng là, liêu thúc thấy thiếu gia nằm xuống, liền tắt đèn dầu. Sáng sớm hôm sau, hung địa chủ hốt hoảng mở to mắt, người còn mê trừng liền đứng lên, bên phải vén lên mã cửa sổ mảnh, híp mắt ra bên ngoài nhìn, này nhìn lên, cả người tức khắc liền thanh tỉnh. lão liêu, lão liêu, hết mưa rồi, ta liền nói, ngủ có điểm không dễ chịu, quả nhiên là hết mưa rồi. Hắn một đêm liền không ngủ kiên định, đó là có trận pháp cách vũ. Như cũ có tiếng mưa rơi từng trận chui vào lỗ thai, cùng với tiếng mưa rơi hắn ngủ đến sáng sớm, cảm giác bên thai giống như thiếu điểm cái gì, mê mê trừng trừng lên vừa thấy, nha, thật cấp đoán chứ. Thật đúng là ngừng. Liêu thúc từ trong xe ngựa chui ra tới, đứng ở khối đại thạch đầu thượng, hướng tới phía dưới nhìn lại, đổ khẩu khí lạnh. Hôm qua ban đêm vũ, cũng thật mãnh nước sông đều ngập đến ven đường. Hùng địa chủ chạy tới. Ta nhìn xem. May mắn chúng ta suốt đêm đổi vào trong núi. Ngày hôm qua ngốc địa phương quả nhiên yêm. Nho nhỏ ngày hôm qua nói như thế nào tới? Liêu thúc hỏi. Cái gì? Ta nhớ rõ, nho nhỏ tính ra tới chính là, mấy ngày nay đều có vũ. Sáng sớm lên không vũ, Liêu thúc lại có điểm không quá xác định, tưởng xác thật hạ. Nếu thực sự có vũ, liền này tư thế, bọn họ muốn đi thông chi phía dưới hai cái thôn, chỉ sợ đều có điểm không kịp. Hùng địa chủ thực mau phản ứng lại đây. Nho nhỏ tính ra tới đích xác thật là mấy ngày nay đều có vũ. hắn vô đầu. Tiểu nha đầu, ngươi mau tỉnh lại, lại tính tính, này Vũ rốt cuộc còn có hay không, nếu thực sự có, chúng ta đến thừa dịp không Vũ, chạy nhanh lên đường, mắt thấy liền phải đem mặt đường cấp tiêm. Thi nho nhỏ người không ra tới, thanh âm trước vang lên. Có Vũ, các ngươi mau tiến bảo, Vũ thực mau sẽ tiếp theo hạ. Lời nói mới vừa dứt, liền có đầu đại tích Vũ liên tiếp đi xuống lạc, tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng cấp. Nên ở liêu thúc cùng hùng địa chủ trên người, đem hai người cấp tạp nốc cuống chân cuống tay chui vào trong xe ngựa. Sao nói hạ đã đi xuống, chúng ta còn đuổi không lên đường. Liêu thúc vén lên cửa sổ xe mảnh hỏi cách vách xe ngựa. Thi nho nhỏ nhìn này vũ, lại nhìn nhìn phía dưới, mặt đường thực mau sẽ bị bao phủ. Lúc này đã gồ ghề lồi lõm, một đêm qua đi, sông nhỏ đã biến thành sông lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại đều vọng không đến biên, nước sông vẫn đục mặt sông bay các loại phù mục lá cây chờ, thậm chí còn có thể thấy có cá thường thường nhảy ra mặt nước. lên đường hướng thôn đi. Rốt cuộc còn phải không đành lòng, đó là Thảo không hảo cũng thế, tóm lại đến đi nhắc nhở thanh, cùng lắm thì, bị nhốt trên núi một thời gian, trong xe ngựa vật tư thực đầy đủ hết, chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng hoàn toàn không thành vấn đề. Làm ra quyết định sau, không chỉ là thi nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, còn lại người cũng nhẹ nhàng thở ra. Nên ra tay khi liền ra tay, không cầu cái khác, chỉ đổ tâm an. Đại bạch tiểu bạch phảng phất biết chủ nhân nôn nóng, liều mạng kính ở trong mưa chạy vội hướng tới phía trước đi ngang qua hai cái thôn nhỏ đi đến con ngựa chạy trốn mau xe ngựa khó tránh khỏi có chút điên sóng thi nho nhỏ đem đệ đệ ôm vào trong ngực thân thân hắn cái chán hướng về phía hắn lộ ra cái tươi đẹp cười chương một trăm bảy mươi hai hai cái thôn ai đến gần từ xa nhìn lại như là một cái thôn kỳ thật bằng không sắc thật là hai cái thôn lý gia thôn tam họ Xuân. thi nho nhỏ bọn họ xe ngựa ngừng ở lý gia thôn cửa thôn một nhà nông hộ phong trước hung địa chủ trống dụ giấy người hòa hợp thêm thấm hướng về phía ngồi ở dưới mái hiên Lào Hán nói chuyện Lão đại ca nay vũ quá lớn thật là không hảo lên đường mượn Lão đại ca ra nghỉ cái chân được không Triệu thuốc lá sợi Lào Hán sốc sốc mí mắt xem xét hùng địa chủ phun ra trong miệng yên ông thanh ông khi nói vào đi tiếp theo hắn hướng trong phòng hô câu bạn già, trong nhà người tới nói xong tiếp tục phun ra nuốt vào xương khói cái nào a lớn như vậy vũ trong phòng truyền ra nói thành ngay sau đó một cái lao bà bà đỡ tưởng xuất hiện ở cửa híp mắt ra bên ngoài nhìn bên ngoài tới giống như biết là chuyện như thế nào lại nhải niệm nay vũ lại lắm sao chọn hôm nay lên đường này xe ngựa cũng không hảo gác bên ngoài suối như vậy đi hướng nhà chính đi nhà chính rộng mở đi vào trước lại nói đại bạch tiểu bạch rất có linh tính chỉ huy lên tương đối dễ dàng thông thông thuận thuận liền vào nhà chính cũng chưa nháo động tinh gì hút thuốc lá sợi lao hán liệt miệng cười cười này con ngựa dưỡng đến hảo khen câu tới uống khẩu nước ấm ấm áp thân mình có điểm năng để ý chút lão bà bà bưng vài chén trà lại đây thấy tiểu lục sáu cùng phúc bảo sửng sốt còn có hai hoa nhi đâu hôm nay lên đường quá bị tội tới bên này trong phòng ngồi đi cách vách trong phòng so nhà chính muốn tiểu một nửa bên trong là gian phòng bếp liếc mắt một cái nhìn lại có thể nhìn đến phòng sau mưa to như chút nước quanh thân cảnh sắc như sương mù xem hoa nhìn không rõ ràng ngồi a lão bà bà dọn mấy trương ghế đầu nghiêng đầu cười hỏi nghe nói chuyện không rất giống bản địa khẩu âm lo vòng ngoài mà tới đâu hùng địa chủ gật gật đầu rất là bất đắc dĩ hồi đi phía trước huyện thành đến cậy nhờ thân thích không tưởng thành hội ngộ mưa to nói lộ ra cái cười khổ ăn cơm sáng kia hội còn không có trời mưa đâu nghị cũng không kém nhiều ít lộ trình sớm một chút tới rồi huyện thành trong lòng tóm lại muốn kiên định điểm nào biết mới xuất phát không bao lâu liền lại bắt đầu hạ khởi vũ vũ càng rơi xuống càng lớn Mắt nhìn thật sự vô pháp lên đường, trùng hợp thấy thôn trang, liền tới đây tạm mượn nghỉ một lát. Hôm qua hạ một chỉnh túc đâu, nước sông một đêm bạo trướng, mặt đường tất cả đều là gồ ghề lồi lõm, các ngươi nay cái liền không nên lên đường, nhiều không an toàn đột. Lão bà bà toái toái niệm chứ. Lúc ấy chính là nóng nổi chút, nào biết, hôm qua hạ chỉnh túc vũ, nay cái thoáng ngừng lại lại bắt đầu hạ. Nhìn ngoài phòng mưa to, hùng địa chủ nhữ chặt mày, rất là lo lắng. Cũng không biết này vũ sẽ hạ bao lâu. Nhưng đến đỉnh trước đem canh giờ mới được. Không vững chắc, không vững chắc ca. lão bà bà lắc đầu, như là trưởng bối xem phạm sai lầm tiểu bối, mang theo thiện ý trách cứ. Xem ngươi này tuổi, sống nửa đời người, vẫn là mang theo nhi nữ đâu, ra cửa bên ngoài, như thế nào còn như vậy không vững chắc, không nghiệp bên, cũng đến nhiều niệm niệm này mấy cái hài tử, làm việc nhi trăm triệu không thể tồn may mắn tâm lý, cần thiết muốn rất có năm chắc. Nàng đem thẩm tùng tuyển thi nho nhỏ cũng xem thành hùng địa chủ hài tử cho rằng liêu thúc là lão bục. hùng địa chủ khờ khạo cười rất là ngượng ngùng ta đây cũng là lần đầu ra xa nhà trước kia à xa nhất liền đi qua trong trấn xác thật là tưởng không chu toàn đến may mắn không xảy ra chuyện gì hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra chính là này vũ cũng không biết khi nào đình nếu vẫn luôn không thấy đình nay cái sợ là đến nhiều hơn quái giày lão đại ca lão đại tỷ nay có gì nhà ta còn tính rộng mở ngủ là hoàn toàn không có vấn đề lão bà bà thực hòa khí trở về câu lão hán xách cái ghế đi vào trong phòng tùy tay đem yên hạn quải tới rồi trên mặt tường ông thanh ông khí nói câu này vũ càng rơi xuống càng lớn nó hạ khiến cho nó hạ chúng ta này nhà ở trước trận ngươi vừa mới dọn dẹp quá không cần lo lắng mưa rột lão bà bà thực chấn định ung dung thong dong nạp dày lấy châm chọc quát hai phía dưới ra. chính là phòng sâu đất trồng chuồng gà chuồng lừa ngươi đến đi nhìn hai mắt ân liền đi lão hán hướng phòng bếp đi Liêu thúc đứng dậy nói, Lão đại ca ta cùng ngươi một đạo, ta làm việc cũng là thực lưu loát. Mang đấu lạp xuyên áo tơi, hôm nay có điểm hàn, cũng không thể dính nước mưa. Lão bà bà gắt trong tay sống, đứng dậy giúp đỡ lấy đấu lạp áo tơi, lại nhảy giàn dò. liền đi xem hai mắt, không gì chuyện này, chạy nhanh trở về, ta cấp thiêu điểm canh gừng uống uống. Lại hướng về phía liêu thúc cười cười. Cẩn thận một chút ta, muốn nấu canh gừng đâu? Ta cũng sẽ, lão đại tỉ ta tới giúp ngươi nhóm lửa. Hùng địa chủ chạy nhanh thấu qua đi, nhóm lửa việc này hắn ma lưu thực, theo sau, Lơ đãng hỏi câu: "Đại tỷ, lớn như vậy vũ, vào thôn khi, ta thấy phía trước cách đó không xa có con sông, trời mưa đến như vậy cấp, nếu là nhiều hạ hai ngày, nước sông đánh giá sẽ tăng tới trong thôn tới, đến lúc đó nhưng làm sao?" Trong thôn liền không tính toán thừa dịp còn sớm, làm điểm nhi chuẩn bị. Lão bà bà cầm đao vỗ lao khương, liền đầu đều không có nâng. "Không đáng ngại, mười mấy năm trước cũng từng có mấy ngày mấy đêm mưa to." Nước sông mắt thấy liền phải đến cửa thôn, không cũng giống nhau không có việc gì. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, sớm đâu. Nhưng thật ra an tâm thực. Mười mấy năm trước cũng từng có. Hùng địa chủ ngắm mắt bên cạnh thi nho nhỏ, kinh ngạc hỏi. Vũ cũng là hạ lớn như vậy. Nhưng còn không phải là, lúc ấy nhưng đem trong thôn sợ hãi, hoảng cấp thu thập gia sản, một chân thâm một chân thiển hướng trong núi đi, kết quả đâu, căn bản liền không có việc gì. Nói lên việc này, lão bà bà liền tới khí. Cũng không biết là cái nào ai ngàn đao, thừa dịp đoàn người đều hướng trong núi trốn, đem trong thôn trộm cái biến, may mắn không có tổn thất lớn. Mặt sau à, lại gặp quá vài lần trời mưa, mắt thấy nước sông bạo trướng, mọi người cũng không nóng nảy, gì thời điểm tới rồi trước mặt rồi nói sau, kết quả à, lăng là không có việc gì đâu. Hùng địa chủ vui tươi hớn hở tán câu. Trong thôn phúc khí đủ đâu? Đó là tự nhiên. lão bà bà rất là kiêu ngạo. Chứ bỏ trời mưa chuyện này, còn gặp quá một hồi thổ phỉ đâu. Cũng là nhìn hung hiểm, kỳ thật không có gì chuyện này. Phần 176 Thế sự khó liệu a liền thiện hỉ tức phụ như vậy tốt một cái hài tử, nói không liền không. Có đôi khi ngắm lại, thật là ý năn bình. Ấm áp nửa đời người tâm, đại đệ chính là lúc này lạnh thấu. Nàng trước kia tin tưởng, người này nột, thiện tâm, bang nhân chính là giúp mình, sẽ có phúc báo có thể tích phúc đức, đều là đánh giám. ngươi nói, ông trời là mở mắt vì cái gì thiện hỷ tức phụ lại rơi xuống cái chết không nhắm mắt kết cục một đại nương nghĩ vừa mới ở trong thôn nhìn đến sự lúc ấy sắc thật hả giận hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy trong lòng buồn hoảng nghẹn nay sẽ ra tay có ích lợi gì người chết lại không thể sống lại nay vấn đề thi nho nhỏ thật đúng là không biết muốn sao lại thế này có một số việc nói không rõ hơi há mồm, cuối cùng nàng bảo trì trầm mặc một lao hán đôi thôn quanh thân sơn rất quen thuộc vừa nói vừa chỉ lộ phía trước Vẫn luôn đi, rẽ phải quải, có cái không lớn sơn động, địa thế phá cao, chúng ta trốn trong sơn động hẳn là không thành vấn đề. Có cái sơn động tổng so không có hảo. Hùng địa chủ gật gật đầu. Sơn động thiệt tình không lớn, nhợt nhạt một cái động, tính toán đâu ra đấy chạm năm sáu cá nhân, trời mưa đại, chạm cửa động còn sẽ bị nước mưa bắn đến. Liêu thúc hùng địa chủ một lao hán hai vợ chồng quét tước sơn động, thi nho nhỏ cùng thẩm tùng tiền nhìn hai cái hải tử. Tiểu lục sáu bị dọa, ở tỉ tỉ trong lòng ngực ngủ rác tỉnh lại sau thật giống như đã quên cùng phúc bảo ca ca chơi đặc vui vẻ liệt miệng cười ngây ngốc quét tước hảo sân động liêu thúc cùng hùng địa chủ lại đem lều trại đem ra trước cái thích hợp địa phương đem lều trại đắc khởi vốn dĩ tưởng giải xe ngựa lều trại nhường cho đại bạch tiểu bạch lớn như vậy vũ thường thường có tiếng sấm kia chớp không hảo ngốc dưới tảng cây trốn vũ tổng không thể làm đại bạch tiểu bạch vẫn luôn dầm mưa cường tráng nữa mã cũng đến sối mắc lỗi tới đối thi nho nhỏ bọn họ tới nói đại bạch tiểu bạch tuy là mã Lại cũng là giống người nhà tồn tại Các người tốt nhất ta Trực tiếp liền mã mang xe ngựa nợ khó đòi đồng Người cũng nợ khó đòi đồng Một đại nương thấy bọn họ động tác Ra tới nhắc nhở câu Hai cái thôn đều sẽ trốn đến trong núi tới Trong núi có thể tránh mưa địa phương Tổng cộng liền như vậy mấy chỗ Chỉ làm mã ngốc tại lều trại Quay đầu lại đến nháo ra sự tới Lại đều là người xứ khác Già già trẻ trẻ Nay vũ quá lớn Còn không biết muốn hạ mấy ngày đâu Hùng địa chủ là cái người làm ăn nghe nàng lời nói liền biết này thâm ý đối với một đại nương cười cười lập tức đem xe ngựa chóng lên nắm đại bạch tiểu bạch vào liều trại một lao hán hai vợ chồng đồ vật liền dọn điểm ghế ván cửa gì đáp cái lâm thời đơn sơ thấp bé giường khác như cũ đặt ở trên xe ngựa đỉnh đầu sự vội xong mấy nam nhân lại đi tìm điểm khô nhánh cây đương xài nhặt cục đá đáp cái bếp lúc ấy trên xe ngựa cố ý cầm nửa bó củi phương tiện nhóm lửa nhặt về tới ướt xài có thể phóng bếp biên hoang khô đến nôi nấu cơm sự vật trên xe ngựa đều có. Bận bận rộn rộn ràng, mơ hồ nghe thấy được nói truyền thanh, có người hướng bên này tới gần. Là một đại nương căng dù giấy cùng thi nho nhỏ đi tiếp căn lão hán cả gia đình, dùng một đại nương nói, người nhiều, tế là tết điểm, tóm lại muốn an toàn chút. Hơn nữa căn lão hán toàn ra đều là phúc hậu nhân gia, ở chung hơn phân nửa đời, tình cảm thâm đâu. Căn lão hán cả gia đình, đuổi lừa khiên như lộn xộn, đi được tương đối chậm. Bị một đại nương cùng thi nho nhỏ nhận được sơn động khi Căn đại nương lôi kéo một đại nương tay, kích động lệ nóng doanh tròng, một cái kính nói tạ. Sơn động quá tiểu, này vũ cũng không biết sẽ hạ nhiều ít thiên, chúng ta đến đáp cái lều ra tới, liền dựa vào sơn động khẩu ra bên ngoài đáp, mọi người nỗ lực hơn, chạy nhanh đem lều chuẩn bị cho tốt, liền có thể thay quần áo ngồi sưởi ấm uống canh gừng. Một lao hán nói, căn lao hán toàn ra đều cảm thấy có lý không có bất luận cái gì ý kiến. lão nhược bà mẹ và trẻ em đều ngốc tại trong sơn động, trong sơn động thăng đôi hỏa. Bên cạnh gác vòng yêu cầu hồng khô ướt mục, tuổi trẻ lực tráng liền từng người vội khai, làm chút khả năng cho phép sự, chạy nhanh đem lều đáp ra tới. Chuyện này, thi nho nhỏ bọn họ không có hỗ trợ. Lúc ấy đi tiếp căn lão Hán toàn ra lại đây khi, một lão Hán hai vợ chồng liền nói quá, người tiếp nhận tới sau, muốn hỗ trợ cũng đừng rút quá mức, lượng sức mà đi, trong chốc lát đáp che vũ lều cũng đừng quảng, có bọn họ ở đâu. lão giả trẻ lão, đến tưởng chu toàn điểm, hai đại chứ phong hàn làm sao bây giờ tình huống như vậy hạ muốn dược không dược muốn phương thuốc dân gian cũng không chỗ ngồi tìm đều đến ngạch kiêng không đáng thật sự không đáng một đại nương nói trắng ra nàng xem như nhìn thấu thấu cái gì tích phúc tích đức người nột vẫn là đến đích kỷ điểm Che vũ liều mới đáp cái đầu xôn xao tiếng mưa rơi mơ hồ kẹp nói chuyện thanh có người hướng bên này lại đây một lao hán cùng căn lão hán nhìn nhóm mắt làm trong nhà hoa nhi tiếp tục vội vàng hai người bọn họ đi phía trước nhìn xem cái này nho nhỏ sơn động đã tác không tiếng người, không thể lại qua đây. Ai hiểu được này vũ sẽ hạ mấy ngày, nơi này đến bảo vệ cho. Ta liền nhớ rõ bên này có cái sơn động. quả nhiên a. một lao hán căn lao hán hai ngươi không phúc hậu a, cũng quá ma lưu chút. một cái tiểu lão đầu, vóc dáng không cao, thực gầy, hắc hắc, thân thể nhi lại ngạnh lãng thực, linh hoạt ở phía trước khai đạo. thấy một lao hán cùng căn lao hán, hắn dẫn đầu đã mở miệng. hai ngươi ở liên hảo, vừa lúc có cái bạn, người đa tài có thể thủ được địa phương một lao hán không sợ đắc tội với người sơn động quá tiểu đã không chỗ ngồi các ngươi lại tìm cái chỗ ngồi đi sơn động liền như vậy chìa xuống đất hai chúng ta ra nhét vào đi liền đủ miễn cưỡng phúc nhị thừa dịp hiện tại ít người chạy nhanh đi tìm cái có thể tránh mưa địa phương một hồi người càng ngày càng nhiều chỉ sợ càng khó tìm đến hướng núi sâu đi mới được căn lao hán hỏa khí khuyên sơn động lại không phải nhà các ngươi nơi nào tùy vào các ngươi định đoạt phúc lao hán phía sau hán tử không vui gào câu Nhà của chúng ta cũng không vài người, đa số là thanh trắng năm, cùng các ngươi ngốc một cái sơn động, là vì các ngươi hảo, liền hai người các ngươi già, có thể thủ được một cái sơn động. Căn lao bá, người nhiều lực lượng đại, sơn động tiểu, vốn dĩ liền dễ, mọi người đồng lòng điểm, nhưng dĩ vã ngoại dựng liều tử, cũng liền một hồi sự tình. Căn lao hán nhìn nhãn phúc lao hán phía sau, phúc lao hán toàn ra sắc thật không có gì phụ nhược, bốn cái nhi tử, liền đại nhi tử thành thân cưới tức phụ, phía sau ba cái đều là mười mấy tuổi đoàn người tử nói là thanh trắng năm lời này một chút cũng chưa sai càng quan trọng là phúc lao hán toàn ra đều tương đối dã man hung ác bọn họ cảm thấy có lý liền sẽ không lui nửa bước không được ra bên ngoài dựng lều tử cũng không được lều có thể đáp bao lớn chúng ta hai nhà đã có hơn hai mươi khẩu người hoàn toàn tắc không được mục lao hán thái độ cường lạnh phúc nhị các ngươi vẫn là đổi địa phương đi căn lao hán vốn dĩ có điểm do dự thấy mục lão ca không đồng ý liền cũng đã tắt tâm tư Có lẽ là nghe thấy bên này động tĩnh không đúng lắm, căn lao hán ra nhi tử tôn tử gác đỉnh đầu sự, đi ra. Làm sao vậy? Liêu Thúc Hùng địa chủ cũng đi theo bên trong. Căn lao hán ra lộn xộn chừng mười mấy khẩu người, ba cái nhi tử, mười mấy tuổi đại tôn tử có hai cái. Thời buổi này, thanh niên phụ nữ cũng đến thường xuyên xuống đất hỗ trợ làm việc nhà nông, cũng là có đem nghèo sức lực, hơn nữa ba cái con dâu, đảo cũng có chút trận thế. Phúc lao hán nhìn một lao hán cùng căn lao hán hai cái sắc mặt âm trầm rất là khó coi, thật không muốn. lời nói mang theo lệ khí. các ngươi đi thôi. một lão hán như cũng không thay đổi chủ ý. chương một trăm bảy mươi lăm. căn lão hán ninh chặt mày, lo lắng sốt ruột. đi rồi cái phúc nhị, mặt sau sẽ có càng nhiều người lại đây. cha, thủ hai người ở chỗ này, không thể lại đến người, cái này sơn động quá tiểu, người nhiều cũng không tốt, liền chúng ta hai nhà vừa lúc thích hợp. đúng vậy, ta xem nốt lưu hai người ở chỗ này thủ cũng hảo nhìn đến có người lại đây liền để cái tỉnh, bên này sơn động đã ký người căn lão hán nhi tử con dâu nhất ngôn nhất ngữ nói ý nghĩ của chính mình chúng ta thôn đảo cũng không có gì lại như thế nào ngang ngược hung ác nhiều ít đều sẽ bận tâm vài phần liền sợ cách vách tam họ chân lưu ra còn lại hai nhà còn hảo biết điểm đạo lý có liêm sỉ một chút ra cố tình liền số lưu ra nhất không biết xấu hổ tâm địa nhất ác căn lão hán đại tôn tử lời nói mang theo phần đoán có thể thấy được không thiếu ở họ lưu trong tay có hại. căn lão hán cùng đại tôn tử nghĩ đến một chỗ nói rất đúng không sợ chúng ta thôn liền sợ thôn bên lưu gia liền lớn như vậy điểm sân động lưu gia sẽ không lại đây một lão hán lại là không nóng nảy vẫn là trước vội hảo thủ biên sự chạy nhanh đem lều đắp hảo đừng chứ hàn hung địa chủ chủ động nói ta cùng lão lưu ở bên ngoài thủ có động tĩnh gì hướng bên trong chi một tiếng hành các ngươi chú ý điểm để ý chút Mục lao hán gật gật đầu. Căn lao hán xoa xoa tay khờ khạo cười. Phiền thoái các ngươi. Hai người bọn họ đâu? Mục đại nương xem xét mắt, không gặp hùng địa chủ cùng liêu thúc, hướng về phía bạn già hỏi thanh. Mục lao hán đem sự tình ngắn gọn nói nói. Ta cũng đi đằng trước nhìn xem, bọn họ lần đầu tới trong thôn, lạ mặt thực, nơi nào thủ được nha. Mục đại nương nói thầm, căng đem rủ giấy vội vàng đi phía trước. Vào núi người càng ngày càng nhiều, có không ít người hướng bên này. Phỏng chừng là biết bên này có cái sơn động có thể tránh mưa. May mắn có một đại nương, nàng tuổi đại bối phận cũng đại, nói chuyện cũng lưu loát, giam ba câu liền đem sự nói toàn. Trong thôn hương thân nghe nàng như vậy nói, cũng cảm thấy có lý, sơn động xác thật không lớn, nếu đã ngốc đầy người, liền chạy nhanh đi nơi khác tìm. Ngày mưa, mây đen đen nghìn nghịp, căn bản phân không rõ là giờ nào, dị vãng còn có thể căn cứ đỉnh đầu thượng sống đánh giá thời gian, nay cái lại là không thành. Che vũ liều đắc hảo mọi người bụng đói kêu vang, sơn động lều các sinh đôi hỏa, tuổi trẻ lực tráng hán tử phụ nhân liền ngốc tại lều sửa ấm, lão nhược bà mẹ và trẻ em liền loa ở trong sơn động, nấu nồi nồng đậm canh gừng, còn có nồi nóng hầm hập canh trứng, trang bị trưng nhiệt màn thầu thơm ngào ngạt rau ngâm, từng ngụm từng ngụm ăn đến phá lệ hang say. Hung địa chủ cùng liêu thúc hai cái bưng ăn tiến lều trại, bọn họ xuyên loa ở lều, cứ việc đeo đấu lạp xuyên áo tơi, ở mưa to đứng hơn nửa canh giờ, tay chân lạnh băng, không nhiều ít nóng hổi kính sửi sửi ấm mười lúc. căn lão nhân toàn gia đều biết, lều trại còn có bốn cái hài tử, hai cái tuổi đặc biệt tiểu. chạm vào loại này thiền thai thai hỏa cấp, doạ đại thủ tiểu nhân không đi ra ngoài. trước mắt này tình cảnh chứ hẳn là sẽ muốn mệnh. đều thực lý giải, trong nhà hài tử không cũng đồng dạng kín mít hộ ở trong sân đậu. hai vị lão ca, đêm nay thượng chúng ta có phải hay không đến an bài người gác đêm? hung địa chủ trong lòng tưởng nhiều, một lão hán như suy tư gì gật gật đầu. Sắc thật ra một tiếng thở dài an bài gác đêm cũng hảo ban đêm ngủ đến kiên định căn lão nhân toàn ra cũng chưa ý kiến dư lại đó là như thế nào an bài gác đêm việc này hùng địa chủ liêu thúc cùng một lao hán một đội căn lão hán bên này phân ra đại nhi tử đại tôn tử đi đệ nhất đội dư lại chính là đệ nhị đội đệ nhất đội thủ nửa đêm trước đệ nhị đội thủ nửa đêm về sáng cũng sợ không chuẩn thời gian đến lúc đó nhìn đi mệt dã rời thủ không được liền đem đệ nhị đội đánh thức liền một cái giường Ngủ địa phương không đủ, thừa dịp hiện tại sắc trời thượng lượng, còn tính xem thanh, chúng ta đến hồi trong thôn chạy nhanh dọn điểm tấm ván gỗ đệm chăn lại đây. Căn đại nương vẫn luôn ở cân nhắc việc này, hướng trong núi trốn, chỉ lo đem quý trọng mang lên, giống đệm chăn tấm ván gỗ như vậy cồng kềnh lại chiếm địa nhi, căn bản liền không suy xét quá. Trước mắt che vũ địa phương có, nhưng thật ra lại nghĩ tới này cọc sự tình tới. Đúng đúng đúng, đem này xóa sự cấp đã quên. Ngủ địa phương cần thiết muốn dọn dẹp ra tới, ngủ không tốt khẳng định thủ không được đêm. Chúng ta đại nhân còn hảo, thấu cùng nhắm mắt một chút, chính là trong nhà hài tử, ai, này vũ cũng không biết khi nào đỉnh. một hai ngày không có việc gì, thời gian lâu liền không chịu nổi. Căn lão hán trong nhà hậu bối dĩu dít nói, là đến hồi trong thôn một chuyến, đem ta kia thuốc lá sợi cũng lấy chút lại đây, còn có trong nhà xài mục, đến dọn chút rời núi. Mục lão hán tháp đi hạ miệng, có điểm tưởng chịu thuốc lá sợi. Căn lão hán mặt ủ mày hê vấn đề là như thế nào dọn. Chúng ta muốn hướng trong núi dọn đồ vật, đều là xối không được vũ. Ta bên này có thể ra chiếc xe ngựa, ta đem xe ngựa thượng sự vật dọn không điểm, một chiếc xe ngựa cũng có thể mang không ít sự vật. Hùng địa chủ nghĩ nghĩ mở miệng nói câu. Lời này ra tới, mọi người đều nở nụ cười. Vậy quá hảo bất quá. Thi huynh đệ cảm ơn A, lại muốn phiền thoái các ngươi Chúng ta chạy nhanh, thừa dịp bây giờ còn có điểm ánh mặt trời, cũng không biết trong thôn là cái tình huống như thế nào. Phần 177 thung địa chủ cùng liêu thúc đem đại bạch trên xe ngựa đồ vật dọn vào tiểu bạch trên xe ngựa mục lao hán hai vợ chồng lại đây phụ một chút căn lão hán ra người không có động cũng không phải không nghĩ hỗ trợ mà là nghĩ muốn tị hiểm là mục đại đương nói không làm cho bọn họ lại đây dịch không xe ngựa căn lão hán mang theo đại nhi tử hơn nữa mục lao hán ba người ngồi xe ngựa hướng dưới chân núi đi dưới chân núi tình huống đặc biệt không xong, nước sông còn không có im lại đây trong thôn đã thành dòng sông nước mưa không tỷ bài đều tích ở mặt đất một chân dẫm đi xuống trực tiếp tới rồi cẳng chân bụng dựa vào trước mắt vũ thế lại sau đem canh dở vô cùng có khả năng nghiêm vào nhà trong thôn đi được không sai biệt lắm không gặp vài người xe ngựa đi trước một lao hán ra hủy đi trong phòng hai khối ván cửa lại ôm hai giường sạch sẽ rắn chắc đệm chăn ra tới trong phòng bếp chất đống xài mục còn có tâm tâm niệm niệm thuốc lá sợi một túi nhà mình loại thuốc lá sợi sau đó là căn lào hán ra cũng là không sai biệt lắm hủy đi ván cửa cầm đệm chăn mùa đông hậu giày cũng phiên ra tới lấy vào trong xe ngựa xe ngựa bị tắc đến mãn đương đương ba người đi theo đại bạch bên người cũng không có ngồi ở trên xe ngựa một chân thâm một chân thiển hướng trong núi đi đi ngang qua tòa nhà lớn khi phát hiện lý nhị trụ hậu đại thế nhưng không có đi trong nhà cãi cỏ ồn ào dựng lên lỗ thai cẩn thận nghe sóng sẽ, nguyên lai là suốt mười hai chiếc xe ngựa thiêu cái sạch sẽ con ngựa tất cả đều chạy bọn họ chính là muốn chạy cũng vô pháp đi cái gì đều không có một sớm tính kế Kết quả cuối cùng là, lại là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Cũng là vẫn còn có hy vọng xa vời, rốt cuộc tòa nhà rộng thoáng khí phái, nền tương đối cao, còn có tiểu gác mái, liền tính nước sông im lại đây, cũng có thể hướng gác mái trốn. Nếu như đi trong núi, không có xe ngựa, chỉ dựa vào một đôi tay, cái gì đều mang không vào núi, liền khẩu nhiệt đều ăn không được, càng miễn bàn ngủ. ngẫm lại, vẫn là ngốc tại trong nhà hảo, tổng sẽ không ngập đến trên gác mái đi. Một lao hán bọn họ nghe xong sẽ trong nhà náo nhiệt, liền không có hứng thú tiếp tục một chân thâm một chân thiển hướng trong núi đi đến sơn động khi sắc trời hoàn toàn ám thấu trong tầm mắt đen như mực cái gì đều thấy không rõ chỉ có xôn xao vang lên tiếng mưa rơi mơ hồ còn có điểm dòng nước thanh nghe vào trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an phụ nhân nhóm tay chân lanh lẹ thu xếp phô đệm chăn vang cửa phía dưới thả hai cái ghế luôn luôn giường liền đắp thành tiếp theo phô sửa sang lại đệm trăn trong sơn động song song dựng lộng hai cái giường sơn động hoành lại thả trường bên ngoài lều cũng đắp hai cái giường, có cũng đủ xài, đống lửa thiêu đến càng tràn đầy. bên ngoài tiếng sấm mưa to, phong kẹp lạnh lẽo, lều trong sơn động đảo cũng nóng hổi. ngủ địa phương thu xếp ra tới sau, gác đêm nhị đội chạy nhanh nằm trên giường nắm chặt thời gian ngủ bổ sung tinh lực, lão nhân cùng hài tử cũng làm cho bọn họ đi trước ngủ. hung địa chủ liêu thúc tạm thời không ngủ, lều trại còn có cái xe ngựa không ra tới, khiến cho một đại nương mang theo căn đại nương cùng trong nhà hai cái tiểu hoa nhi lại đây ngủ thi nho nhỏ thẩm tùng tuyên bọn họ mang theo phúc bảo tiểu lục sáu ngủ tiểu bạch trên xe ngựa phía trước dọn đến tiểu bạch trên xe ngựa sự vật tự nhiên cũng dọn về đại bạch trên xe ngựa núi rừng thực can tĩnh chỉ có từng trận tiếng mưa rơi không dứt bên hai, phảng phất không biết mỏi mệt thanh âm vang rội trói thai thường thường hôn loạn điểm tiếng sấm tia chớp gan lớn hán tử ở như vậy đêm mưa cũng có chút khống chế không được hái hùng khiếp vía người nhiều vẫn là có chỗ lợi ít nhất trong lòng muốn kiên định chút căn lao hán không ngủ ngủ không được thấy một lao hán ở xoạch xoạch trừu thuốc lá sợi liền càng ngủ không được thay đổi đại tôn tử đi ngủ hắn tới thủ một lát thuận tiện mượn một lao hán thuốc lá sợi xoạch xoạch chịu hai khẩu như vậy trời mưa đủ một đêm ngày mai toàn bộ thôn đều đến đêm căn lão hán muộn thanh nói trong thôn còn có vài hộ không có trốn trong núi cũng không biết nghĩ như thế nào này vũ quá lớn một lao hán lấy về thuốc lá sợi xoạch chịu đôi mắt mị thành điều phùng ngẩng lên ngọn lửa chiếu ra tầng tầng lớp lớp tâm sự phảng phất ngàn cân trọng thạch đè ở trong lòng ngày mai càng khó ai căn lão hán trầm mặc không có nói tiếp rũ mắt nhìn chằm chằm đống lửa hán đại nhi tử đột nhiên hỏi ta quanh thân trong núi có bao nhiêu trốn vũ địa phương thông minh điểm liền biết mấy nhà kết phường không sơn động cũng tìm cái địa thế cao địa phương đáp ra che vũ liều tới hùng địa chủ khô cằn mà nói thầm câu hán có điểm phiền nghĩ nếu bọn họ không có tới trong thôn trực tiếp tới rồi huyện thành đề tài này quá trầm trọng thật lâu không ai ngôn ngữ thời gian một chút quá khứ xài mộc thiêu thấu hỏa thế một chút biến yếu có chút lạnh lại hướng trong thêm hai căn xài tuy mang theo không ít tuổi đốt lại đây cũng đến tỉnh điểm dùng ai biết này vũ sẽ hạ nhiều ít tiên hùng địa chủ cảm thấy có điểm đây hắn bắt đầu ngáp mục lao hàn ông thanh nói đem bọn họ đánh thức chúng ta ngủ đi bốn năm tháng thời tiết bởi vì trời mưa lại là ở trong núi đó là sinh tràn đầy đống lửa trên người đều khoác kiện hầu áo khoác lệnh a may mắn đệm chân cũng là dáng chắc lúc ấy xuống núi dọn sự vật là cái sáng suốt quyết định giống như mới vừa ngủ hạ trong lúc ngủ mơ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc còn có ai đang nói chuyện tràn ngập tuyệt vọng hùng địa chủ xoa đôi mắt mở mắt ra hôm qua mệt đến quá sức hắn thân thể nhi béo lại không thế nào làm việc thực sự có chút chịu không nổi làm sao vậy bên ngoài quỳ toàn ra lão lão nhược nhược không biết là từ trong thôn lại đây vẫn là ở trong núi xối trình túc vũ liêu thúc dừng một chút lại nói Muốn xảy ra chuyện A, đều không thế nào hảo, cũng không biết có thể hay không chịu được. Lúc này, thiên tờ mở sáng, vũ thế nhỏ rất nhiều, tế tế mật mật, cực kỳ giống mưa xuân. Chương 176 Quỳ gối một banh ngoại toàn gia là thôn bên tam họ chuẩn chu họ nhân gia Nhân đại nương trượng phu kêu chu nhân phú, ở bên ngoài làm điểm tiểu sinh ý, đầu góc ở trong thôn là hiếm thấy linh hoạt. Đáng tiếc, mệnh không tốt lắm, chết sớm, đến nôi chết như thế nào, không ai biết cụ thể tình huống. Hắn thi thể là bị huyện thành quan sai đưa về tới, nếu không phải như thế, cũng chưa người biết hắn đã chết mau hai ngày. Chu nhân phú chết thời điểm, cái thứ hai nhi tử mới mấy tháng đại, đại nhi tử cũng mới hơn hai tuổi. Lúc ấy ra cảnh còn hành, trong tay cũng tích cóp chút tiền tài, tuy không có trượng phu, tỉnh tiền nhật tử đảo cũng quá đến đi xuống, nhân đại nương liền không có tái giá, một mình đem hai nhi tử lôi kéo lớn lên, trước sau thành thân tức phụ. Chu nhân phú đại nhi tử cực kỳ giống phụ thân, cũng là cái đầu góc linh hoạt. Phảng phất trời sinh sẽ làm buôn bán, 15-16 tuổi thiếu niên lang, cũng đã có thể đơn thương độc mã hướng huyện thành kiếm tiền, cũng chính là dựa vào đại nhi tử, nhân đại nương mới có thể cấp hai đứa nhỏ cưới thượng tức phụ. Ngày vui ngắn chẳng tài gang, đại nhi tử 18 tuổi thời điểm, cũng chết ở huyện thành, như cũng là bị huyện thành quan sai đưa về tới. Con dâu cả không nhân đại nương lúc trước dũng khí, ném xuống liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn hai đứa nhỏ trở về nhà mẹ đẻ, không bao lâu tái giá phương xa. Con thứ hai thành trong nhà trụ cột, hắn chỉ biết làm ruộng, hầu hạ hoa màu là đem hảo thủ, cũng may mắn hắn sẽ hầu hạ hoa màu, trong nhà còn có gần 10 mẫu ruộng tốt, già trẻ lớn bé dựa vào điểm này ruộng tốt, đảo cũng ăn mặc không lo, ở trong thôn nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Ông trời tựa hồ cùng chu ra nói giỡn, con thứ hai không có việc gì, nhưng nhị con dâu lại xảy ra chuyện, sinh hài tử khi khó sinh, hai mẹ con thật vất vả hiểm hiểm nhặt về cái mạng, nhưng thân thể đều không thế nào hảo. Hằng ngày còn phải nhân đại nương hầu hạ, đồng thời trong nhà còn có ba cái hài tử, lão đại gia lớn nhất mới 5 tuổi, dư lại một cái 3 tuổi, một cái 2 tuổi rưỡi, đều là yêu cầu người chăm sóc tuổi tác. Không có biện pháp, khẽ cắn môi bán đi hai mẫu ruột tốt, hướng huyện thành mua cái tiểu cô nương trở về, tiểu cô nương là cái người cầm, thức hác, nhỏ nhỏ gầy gầy cái đầu, làm việc lại rất nhanh nhẹn. Nhật tử cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng thấu cùng qua, thật vất vả thở phào nhẹ nhõm, lại đụng phải hiếm thấy mưa to Trong thôn là không thể ngây người, cần thiết đến hướng trong núi đi. Cứ việc ra thôn ra sớm, nhưng không chịu nổi bọn họ cả gia đình lao già trẻ thiếu, còn có nhị tức phụ hai mẹ con, một cái đến có một cái đến ôm, chạy đi đâu đến động. Vào sơn, dựa vào ký ức tìm sơn động, từng cái đi tìm đi, đều là có người. Một điều, nay sẽ là sáng sớm, canh giờ còn sớm thực, thiên tờ mở sáng, tầm mắt đều có điểm mơ hồ. Bên ngoài quy toàn ra, lại là khóc lại là cầu, động tĩnh không tính tiểu ngủ mệnh rã rời tức khắc đều trở nên vô cùng thanh tỉnh, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao bây giờ không phải thiện tâm không thiện tâm vấn đề nhân đại nương toàn ra được việc chỉ có hai cái nhà nàng con thứ hai cùng mua tới tiểu nha đầu dư lại già già trẻ trẻ nhược nhược này đều không tính vấn đề quan trọng nhất chính là bọn họ ở bên ngoài mắc mưa nói cách khác đó là có lương khô cũng là vô pháp lấp đầy bụng càng không cần phải nói mấy cái hài tử cùng nhà nàng nhị con dâu nhìn tình huống không tốt lắm nói cách khác nếu làm cho bọn họ vào lều nhất định phải đến đằng ra tay tới chiếu cố bọn họ một cái hai cái còn không được tám phần đến bốn năm cái cùng nhau chiếu cố một cái không làm tốt không ai trụ liền như vậy đi làm sao bây giờ chuyện này khó giải quyết ta căn lao hán cùng một lao hán hai nhà người trơ mặc ai đều không có mở miệng nói chuyện không biết nói cái gì hảo ngươi đã tới rồi trước mặt lại quỳ gối bên ngoài trơ mắt nhìn cũng lương tâm khó an làm cho bọn họ tiến vào nhưng này sạp thật là quá lớn khó căng a ai biết này vũ sẽ hạ bao lâu trong thôn đã thành phiến đại dương mênh ngông liền tính hôm nay đỉnh vũ một chốc một lát cũng vô pháp hồi thôn cũng đến chờ thủy lui lui thủy sau trong nhà ăn dùng xuyên đều phải một lần nữa thu xếp một cọc trụ từng cái không thể không suy xét ta còn có cái nguyên nhân nếu là trong thôn hương thân hiểu tận gốc dễ nhi tình cảnh lại như thế nào khó khăn căn lão hán cùng một lão hán hai nhà cũng là nguyện ý phụ một chút cố tình đây là thôn bên Tam họ chân, hai thôn ai đến gần, muốn nói tình cảm thật không thế nào thâm, vì cái gì, bởi vì tam họ chân không khí không tốt lắm, đặc biệt là họ lưu kia một vụ, không cái thư tốt. Nhân đại nương toàn ra sao, không phải rất rõ ràng, chỉ biết nàng mệnh khổ. Nay toàn ra cũng không biết sao lại thế này, quá đến thật là chắc trở. Trước làm cho bọn họ vào đi, nay vũ càng rơi xuống càng lớn. Cuối cùng, can đại nương không nhịn xuống, thở dài nói câu, lại quỳ xuống đi. Thế nào cũng phải náo loạn mạng người tới không thể. Có người nói chuyện, trầm mặc người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Liền đem người trước mang vào đi. Hùng địa chủ cùng liêu thúc lén lút ở trong xe ngựa nghe động tĩnh thấy quỷ gối một banh ngoại người bị đỡ vào một banh, không nhiều ít ngoài ý muốn này kết quả xem như tình lý bên trong. Chúng ta trên xe ngựa sự vật tuyệt đối muốn tàng kín mít điểm, này vũ còn không biết hạ bao lâu, hiện tại lại nhiều vài há mồm còn bệnh ốm yếu nhược, ta mặc kệ, nhà chúng ta người không thể hủy khuất chính mình. Hùng địa chủ trước đem nói ở phía trước. Lão liêu ngươi đến căng lại, đừng mềm lòng đừng lòi, ngẫm lại tiểu lục sau phúc bảo mới bao lớn, ngẫm lại nhà ngươi thiếu ra. Nói, lại nói thầm câu. Sớm biết rằng, chúng ta liền không nên trở về. Liêu thúc không có tới cập nói chuyện, thi nho nhỏ vén lên cửa sổ xe màn xe. Lão bông liêu thúc hai ngươi lại đây. Thanh âm nho nhỏ mà, cố tình đẻ thấp, tựa như hùng địa chủ vừa mới cùng liêu thúc nói chuyện dường như. Hùng địa chủ cùng liêu thúc bay nhanh xuống xe ngựa vào tiểu bạch trong xe ngựa, xe ngựa ở lều trại nội, bên ngoài vũ đến đại cũng không quan hệ, bên trong căn bản không cần lo lắng. Thi nho nhỏ lúc này không bái trợn, người nhiều mắt tạp không có phương tiện, nàng trực tiếp dán đạo phù, đừng không dùng tựa như phòng hộ cháo, bảo vệ lều trại, lều trại không có việc gì bên trong xe ngựa tự nhiên không có việc gì. Tiểu tâm vừa mới tiến một lều người một nhà, đại tiểu nhân đều đừng thiếu cảnh giác. Thi nho nhỏ mặt mày nghiêm túc, rất là nghiêm túc, hùng địa chủ rất ít thấy nàng bộ dáng này. Có chút khẩn trương. Gia nhân này có vấn đề. Nghiệp trướng quân thân. Phúc bảo tiếp câu. Bọn họ cũng không đáng thương. Một chút đều không đáng thương. Hành. Chúng ta đây đi xuống nhìn chằm chằm điểm. Liêu thúc gật gật đầu, lại hỏi. Còn cần chú ý cái gì? Không cần cố tình nhìn chằm chằm, dễ dàng rút dây động dừng. Dừng một chút, thi nho nhỏ lại thêm câu. Phát hiện không thích hợp, giả ngu giả ngơ làm phá hư. Thuận tiện không giấu vết khiến cho căn Lào Hán một Lào Hán hai nhà lực chú ý, những người này nột, đều quá đơn thuần, không biết nhân tâm hiểm ác. Hùng địa chủ đước trừng minh bạch, lôi kéo khỏe miệng cười lạnh. Là lang vẫn là tiểu bạch thỏ luôn có lộ ra cái đôi thời điểm. Hùng địa chủ cùng liêu thúc xuống xe ngựa, chống rủ giấy tử vào một banh, liền như vậy biết công phu, vũ thế lại lớn lên, cùng ngày hôm qua không có gì hai dạng. Bị nên tiến một liều nhân đại nương toàn ra, ma lưu nhi đổi hảo sạch sẽ răn chắc siêm y Mỗi người trong tay phủng chén nồng đậm canh gừng, liền trước mặt đống lửa đều tăng lớn hỏa thế. Bên ngoài đều có chút đông lạnh hoảng, lều lại nóng hổi khẩn. Phần 178 Hùng địa chủ vui tươi hớn hở cùng một lều người đánh vòng tiếp đón, tư thái quen thuộc thực, thấy nhân đại nương toàn ra, rất ngoài ý muốn. Hôm qua không phải nói tốt, chúng ta bên này không tiến người sao. Chỗ ngồi liền như vậy điểm đại, an cũng liền như vậy đại, này vũ không biết khi nào đỉnh, còn không biết ở trong núi ngốc bao lâu đâu hắn nói rất là buồn rầu ưu sầu không có biện pháp bọn họ xối chỉnh túc vũ có hai cái đã sốt mơ hồ liền ở trước mặt tổng không thể trơ mắt nhìn căn đại nương ngượng ngùng xoa xoa tay còn có hai cái sinh bệnh kia nhưng làm sao chúng ta nơi này muốn cái gì không có gì hùng địa chủ rất là sốt ruột một đại nương trong thôn có cái gì đại phu có lời nói liền chạy nhanh mãn sơn tìm xem chạm vào người liền hỏi trước đem đại phu tìm được nhìn xem có cái gì biện pháp hạ sốt Đúng vậy, có thể đem người Lao Hán đi tìm tới. Một đại nương một phép đầu. Vẫn là hùng huynh đệ nghĩ đến chu toàn, ta cũng chưa nghĩ vậy xóa sự. Sông lớn A, ngươi nói các ngươi ở trong núi xoay vòng, biết mã Lao Hán ở đầu sao? Không biết cũng phải biết, chạy nhanh đi hỏi một chút, đến nhanh lên đem người đi tìm tới. Ngươi tức phụ cùng khuê nữ thiêu đến không nhẹ đâu, nhiều trì hoãn sẽ liền nhiều sẽ nguy hiểm. Các ngươi nên trực tiếp hướng mã Lao Hán ở địa phương đi, mã Lao Hán khác không nói, lại như thế nào khó khăn? ngươi tức phụ cùng khuê nữ hắn khẳng định sẽ ra tay cứu hắn a chuyện khác để bụng trăng nạnh, duy độc đối đãi người bệnh đó là hoàn toàn không giống nhau một Liêu ngồi một vào người một năm miệng người nói chuyện vốn dĩ đối nhân đại nương bọn họ rất là thương hại đồng tình lúc này lại là hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm xúc cũng không phải nói không cao hứng gì đó đều không phải là hướng về phía nhân đại nương đi chính là rất khó chịu có chút giống sinh tự mình hận rỗi cảm thấy vận khí không tốt lắm cái loại này tâm tình chính là cảm thấy Người này đầu vóc sao như vậy không linh quang, tức phụ khuê nữ sinh bệnh, không biết hướng tìm đại phu. Cố tình tới rồi bọn họ trước mặt, không cứu đi, lương tâm khó an, cứu đi, lại khó giải quyết thực. Vẫn luôn không nói gì nhân đại nương nước mắt lưng tròng ngầm đầu. Vị này đại huynh đệ nói rất đúng, là muốn đi tìm mã lao hán. Nói, hướng về phía con thứ hai nói. ngươi uống trong tay canh gừng, liền thay cho vừa mới y đi hề phúc ướt, không thể dính ướt vừa mới thay ấm áp siêm y đi Đều là vội vội vàng vàng hướng trong núi trốn, cũng không mang nhiều ít quần áo, dù sao ngươi tuổi trẻ hỏa lực tràn đầy, không phải sợ hẳn, đi trong núi tìm xem, gặp người liền hỏi một chút, chạy nhanh đem ngửa lao hán tìm, ngươi tức phụ cùng khuê nữ sống hay chết liền rừng ở trên người của ngươi. Lao ca lão tỉ các ngươi là ta chu ra ân nhân đâu. May mắn gặp được chính là các ngươi, nếu không, chúng ta này toàn ra, nói không chừng liền ai bất quá hôm nay. Nhân đại nương vừa nói vừa xóa nước mắt. Bọn nhỏ Chạy nhanh cấp thân nhân nhóm khái cái đầu, ai cũng không dễ dàng, đến nhớ kỹ cái này ân tình, phải làm Ngưu làm mã báo đáp bọn họ có biết hay không. Nhân đại nương nói, làm căn lao hán một lao hán hai nhà ra mặt tử có điểm nóng lên, kia điểm buồn bực cùng khó chịu nháy mắt biến mất cái sạch sẽ, một năm miệng mười nói lên an ủi lời nói tới. Chu đại ca uống xong trong tay canh gừng, đeo đấu lạp xuyên áo tơi đi bên ngoài tìm mã lao hán, siêm ý không làm hán đổi, có đống lửa, ước siêm ý đi nướng một lát liền làm. Một đạo còn có căn lào hán đại nhi tử đại tôn tử. Hùng địa chủ mặt sau không có nói cái gì nữa, đến chú ý hỏa hậu. Đồng thời âm thầm kinh hãi, này nhân đại nương không đơn giản nột, còn có nàng kia trầm mặc ít lời con thứ hai, nhìn rất thành thật, thương nhân trực giác nói cho hắn, người nam nhân này cũng không đơn giản, kia người cầm tiểu cô nương, không biết vì cái gì, luôn có điểm kỳ quái. Nếu tiểu nha đầu không có trước tiên nhắc nhở, hắn sẽ cảm thấy là hảo giác, hiện tại sao, đã có thể đáng giá hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Đến nỗi dư lại mấy cái hài tử, còn không có nhìn ra cái gì tới. Chương 177 Căn đại nương cùng một đại nương xuống tay thu xếp cơm sáng, vốn dĩ nồi và bếp thiết lập tại sơn động, nhỏ hẹp trong sơn động thả tam trương giường tệ đến mạng đường đương, nồi và bếp liền dịch tới rồi che vũ lề Vũ không biết ngày đêm rơi xuống, vũ thế pha đại, đó là địa thế chỗ cao, mặt đất cũng là ướt lộc cầu. Cũng may trong núi cục đá nhiều, một hồi tìm kiếm, dọn không ít lớn nhỏ thích hợp cục đá hồi lều chải chân chải chân đảo cũng có thể thấu cùng dùng nàng hai thu xếp cơm sáng khi căn lão hán gia con dâu nhóm cũng không nhàng rồi thu thập khởi sơn động cùng một đều y đi phù cước nhiều ngày hôm qua nướng làm chút còn có không ít ngồi vây quanh ở đống lửa bên một chút tinh tế nướng trừ này còn có ướt đấm dậy chờ thân thể cường trắng chút nam cũng hảo nữ cũng thế cũng chưa nhàng rồi xuyên áo tơi mang đấu lạp hoặc là căng rủ giấy ra bên ngoài tìm xài một tìm có thể ăn rau dại hương ma chờ hiện tại người quá nhiều không thể ngồi sơn ăn sơn không. bận bận rộn rộn liền không mấy cái nhàn, đều có sống làm, trừ bỏ nhân đại nương toàn ra, già trẻ mấy cái chiếm hai chân, giường, trên giường đệm chăn ấm áp dán chắc, uống xong canh gừng bọn nhỏ không chống đỡ ngủ rồi. người cầm tiểu cô nương chăm sóc suốt mơ hồ sông lớn tức phụ nương hai, nhân đại nương siêu siêu vẹo vẹo dựa vào, già nuôi trên mặt thực thấy mỏi mệt tiểu tụy, mắt nhìn cả người đều có điểm hoàng hốt, như là tùy thời muốn ngã xuống. Nàng như vậy cũng không phải không ai xem ở trong mắt lại trang không phát hiện dường như túi đầu vội vàng trong tầm tay sống chủ yếu vẫn là trong lòng không dễ chịu làm này toàn gia trụ vào che vũ lều lại là ăn lại là uống lại là xuyên quay đầu lại còn phải chịu nhân thủ đi chiêu cố lại như thế nào có thiện tâm cũng thiện không đến nảy phân đi lên hùng địa chủ vẫn luôn không giấu vết nhìn chằm chằm nhân đại nương liền xem nàng muốn làm cái gì chuyện xấu chờ a chờ chờ a chờ vừa cơm sáng thu xếp ra nổi khi hư hư hoa rửa vào lều tường nhân đại nương làm như chịu đựng không nổi thân thể một chút hướng giường phương hướng khuynh đảo bận trước bận sau chăm sóc sông lớn tức phụ nương hai người cầm tiểu cô nương quay đầu lại phát hiện tức khắc trương đại miệng tiểu cô nương tiểu cô nương chạy nhanh đỡ lấy nhà ngươi đại nương muốn ngủ liền trực tiếp nằm trên giường trước nàng bó lớn tuổi lại mắc mưa thân mình chịu không nổi mọi người đều là lý giải không cần phải như vậy ngạnh chống. lại nói nàng mạnh trống không ngủ được cũng không thể giúp đỡ làm việc a còn không bằng thoải mái dễ chịu ngủ trận nhi ngủ đủ người cũng sẽ tinh thần chút hùng địa chủ hòa hợp thêm thầm nói tiểu cô nương tới rồi bên miệng ô ô a a bị nghẹn ở cổ họng phảng phất tạp cái xương cá hùng địa chủ còn đang nói rất là thế nhân đại nương suy nghĩ cơm sáng thu xếp hảo ta xem đâu không bằng đánh thức nhà ngươi đại nương làm nàng lại ăn khẩu cơm lấp đầy bụng ngủ tiếp sẽ ngủ đến càng thoải mái lời nói tràn đầy tất cả đều là tình ý chân thành quan tâm liệu còn lại người nghe sắc mặt có điểm vi diệu. người tâm thái là đặc biệt phức tạp kỳ quái vốn dĩ sao nhân đại nương xối túc vũ chịu đựng không nổi muốn ngủ cũng không có gì nhưng vấn đề mấu chốt khi đây là từ người khác trong miệng nói ra thả lời nói còn có cái gì thoải mái dễ chịu ngủ một lát lấp đầy bụng ngủ tiếp lời này sao nghe đều có chút trói thai vừa mới liền uống lên điểm canh gừng trong bụng cũng không có gì đồ vật sắc thật nên ăn chút cơm sáng căn đại nương hòa khí nói người cầm cô nương nhẹ nhàng đẩy trong lòng ngực đại nương ồ ồ á a t một lát sau nhân đại nương từ từ chuyển tỉnh lộ ra cái cười khổ. Người này già rồi, thân thể không còn dùng được, trước kia tuổi trẻ thời điểm, đừng nói xối một đêm vũ, ngày hôm sau cũng làm theo có thể xuống đất đâu. Nàng nói, ở người câm cô nương hầu hạ hạ, mặc tốt dày xuống giường. Ta năm đó sinh sông lớn thời điểm, chính là trên mặt đất làm việc khi sinh hạ, cũng không như thế nào nghỉ, kia sẽ việc nhà nông, sinh sông hải tử tiếp tục làm việc, không thể so a, thật là già rồi. Cũng không biết phùng xuân bọn họ tới nơi nào, cũng không ăn cái cơm sáng. Này vũ càng rơi xuống càng lớn, lao tỉ nhóm không năm trước đầu xem, đường núi đặc biệt khó đi, ta bộ xương già này, liền quăng ngã vài lần, hơi kém không có thể lên. Phùng Xuân là căn lão hán đại nhi tử danh, này lao phụ nhưng thật ra thông minh, không nói thẳng bản thân tử tên, đem căn lão hán đại nhi tử sách ra tới, để tài rời đi cũng tương đương xảo rượu, không thấy đông cứng. Hùng địa chủ rũ mắt, tàng trụ trong mắt lạnh lẽo, không thể ngại kiêng, chịu không nổi cũng đừng ngao, hảo hảo nghỉ ngơi. Mọi người đều là có thể lý giải. Liêu thúc khở khảo tiếp câu. Hùng địa chủ cùng liêu thúc bưng cơm sáng đi cách vách lều trại. Một đại nương mặt mày hớn hở một đạo đi. Đến nhìn xem ta kia hai chất tôn nhi. Miệng nàng là nói như vậy. Đối ngoại giới thiệu, thi nho nhỏ bọn họ là bà con xa thân thích, chưa nói cụ thể. Vào lều trại, một đại nương không vội vã tiến xe ngựa, đem hùng địa chủ hướng bên cạnh lôi kéo, ly lều xa điểm, gác lều trại trong một góc, đẹ nặng giọng nói, thấp giọng hỏi. Tiểu huynh đệ. Ngươi có phải hay không phát hiện điểm cái gì? Tuy rằng chúng ta ở chung thời gian không dài, nhưng ta sống hơn phân nửa đời, nhãn lực kính vẫn phải có, biết các ngươi đều là tốt. Ta hỏi cái này lời nói cũng không có ý gì khác, chính là nhìn, ngươi, ngươi giống như có cái gì ý tưởng. Nàng lời nói đến nguyện chuyển, mặt mày ôn hòa lộ ra ấm áp hiền tử. Đừng bận tâm, có nói cái gì, cứ việc nói. Dừng một chút, một đại nương lại nói. Nhân đại nương toàn ra là cách vách tam họ trần, chúng ta cũng không quá hiểu biết. Không như thế nào tiếp xúc quá, chỉ biết nàng mệnh khổ, trượng phu chết sớm, thật vất vả lôi kéo lớn hai đứa nhỏ, kết quả đại nhi tử cũng sớm đã chết, con dâu cả ném xuống hai đứa nhỏ tài giá, nhị con dâu lại gặp gỡ khó sinh, hai mẹ con hiểm hiểm nhặt về cái mạng, thân thể lại không còn dùng được. Bọn họ này toàn ra, cũng không biết sao lại thế này, cũng rất đáng thương. Bọn họ không đáng thương. Hùng địa chủ đem bảo bối nhi tử nói lấy ra tới nói nói. Một đại nương sửng sốt. Nói như thế nào? Lao tỉ. Ngươi tin tưởng ta, bọn họ một chút đều không đáng thương. Lại không hảo đem tiểu nha đầu lấy ra tới nói, hùng địa chủ nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Như vậy đi, ta không làm phá hư, chúng ta liền nhìn, xem kia toàn gia tưởng làm cái gì chuyện xấu, đừng quá cố tình, thoáng chửa chút nhi tâm nhãn là được. Ta liền cảm thấy bọn họ rất kỳ quái, đặc biệt là cái kia nhân đại nương, cho ta cảm giác đặc biệt không tốt. Hảo! Ta nghe ngươi! Một đại nương cười vỗ vô bở vai của hắn. Mặc kệ là thật hay giả trước mắt tình huống này chúng ta xác thật muốn cảnh giác điểm nói nàng lại nghĩ tới thiện hỉ tức phụ càng thêm cảm thấy tiểu huynh đệ là đúng thiện hỉ tức phụ nhưng còn không phải là đem lang chiêu vào trong nhà mới đưa tới họa sát thân nương ba cái êm đẹp đại người sống nói không liền không có liên đoan cũng chưa trâu ngồi nói một đại nương tiến xe ngửa cùng thi nho nhỏ bọn họ nói hội thoại lều chạy truyền ra từng trận tiếng cười đó là rơi xuống mưa to dựa gần tre vũ lều cũng nghe cái rõ ràng đứa nhỏ này cười đến cũng thật hảo nhân đại nương mặt mày hòa ái nói câu nghe cách vách như là có vài cá nhân đâu như thế nào không một đạo lại đây là sinh bệnh sao lại không rất giống tinh thần khá tốt bộ dáng ác là một đại nương bà con xa thân thích tuổi không lớn có chút sợ người lạ liền không ra tới đi lại căn lão hán con dâu thuận miệng tiếp câu nhân đại nương tiếp tục tò mò hỏi bọn họ lều dùng cái gì đáp cảm giác cùng chúng ta không giống nhau đâu ta còn là lần đầu thấy đáp đến cũng thật hảo lại đại lại rộng mở bên ngoài lớn như vậy vũ lều nhìn như cũ rất là củng cố cũng chưa thấy có chuyện gì nhi lều trại dùng bố màn đáp mặt trên đồ đầy dầu cây trầu phòng vũ phòng ẩm sát thật dùng tốt nói chuyện chính là vừa mới tiến lều một đại nương cũng chính là chúng ta ngày thường trong nhà không cần phải giống gặp trước mắt loại này thiền thai thai họa đồ đầy dầu cây trầu khăn màn đáp ra tới lều trại sát thật hảo trụ đâu đó là không có lộng đống lửa cũng rất ấm áp người này nột vẫn là đến nhiều đi bên ngoài đi lại đi lại, mục lao tỷ không nói, ta còn chưa hiểu rõ nơi này đâu, liền nhìn thực hảo, ở hẳn là cũng sẽ thực thoải mái. Nhân đại nương khờ ha hả cười, nôn ngữ thân mật, cùng thoán môn lẩm bẩm việc nhà dường như. Mục lao tỷ ngươi này chất nhi còn man hiếu thuận lý, ta nghe giọng nói không giống chúng ta bên này, còn thường xuyên lại đây đi lại, nhưng thật ra làm ta hảo sinh hâm mộ. Nào có thường xuyên lại đây, lúc này cũng là trùng hợp, vừa lúc đi ngang qua, liền tới đây nhìn xem hai chúng ta khẩu tử nơi nào tưởng hội ngộ như vậy thời tiết trực tiếp bị nhốt ở trong núi một đại nương lắc đầu thở dài năm nay này vũ thật đại không dứt cũng chưa như thế nào ngừng lại không biết muốn hạ tới khi nào trong thôn sợ là không thành bộ dáng căn lão hán muộn thanh muộn khí nói chuyện hôm qua trạm vạng đi xuống khi giọt nước liền đến cẳng chân bụng qua đi một đêm sợ muốn tới chân cong nhà ở khẳng định cũng là vô pháp chủ người lui thủy đến phí không ít tâm tư dọn dẹp nhìn xem hôm nay thời tiết cả ngày đều trời mưa Vũ thế vẫn là lớn như vậy, đánh giá một chốc một lát chúng ta hạ không sơn, phải nghĩ biện pháp hồi thôn lại dọn điểm lương thực lại đây. Mục lao hán tháp đi thuốc lá sợi, cái chán ninh thành cái thật sâu chữa xuyên. Nói lên lương thực mới vừa còn có chút nhẹ nhàng không khí, nháy mắt trở nên nặng nề. Phần 179 Ai cũng không có nói nữa, yên lặng vội vàng đỉnh đầu sự, một đại nương được tiểu huynh đệ trước tiên, không giấu vết ngắm ngắm nhân đại nương toàn ra, sắc thật phát hiện điểm không thích hợp. Nói chuyện thời điểm Nhìn con rất tinh thần, không nói lời nào khi, biểu tình rõ ràng thấy héo không ít, dẫu không được tiểu tụy bệnh héo, rõ ràng ngồi không làm gì sự, cố tình đem chính mình biểu hiện mệt mỏi quá hảo mỏi mệt. Muốn nói mệt, che vũ banh, cái nào không mệt. Từ hôm qua vẫn luôn bận việc đến bây giờ, cũng liền ban đêm ngủ sẽ, cũng chưa như thế nào ngủ kiên định, bởi vì trong lòng không yên ổn à, nơi nào còn ngủ ngon rác. Một cái hai cái nhìn rất tinh thần, đều bất quá là cường đánh lên sức mạnh, cắn răng ngạnh căng mà thôi. không bao lâu phùng xuân bọn họ đã trở lại đều hoặc nhiều hoặc ít có chút đông lạnh tay chân lạnh băng ra mặt tử trắng bệnh thay đổi sạch sẽ ấm áp quần áo ăn xong cơm sáng sau lại uống lên chén nồng đậm canh gừng sắc mặt mới thoáng hoán lại đây chút mã lao hán không tìm thấy sở dĩ vội vàng trở về là gặp núi đất sạt lở nếu không phải phản ứng kịp thời hơi kém đã bị im ở bù lưu căn lao hán đại tôn tử nói lên việc này thanh âm còn có điểm run trên mặt mang theo chưa chút hết khủng hoảng sợ hãi Can đại nương nhìn đặc biệt đau lòng ta không ra đi không đến chỗ loạn đi rồi quá nguy hiểm trong lòng có điểm hối hận chính mình lắm miệng hơi kém liền đem đại nhi tử đại tôn tử cấp đáp bên trong ngươi cũng nghỉ ngơi một chút một ngày một đêm không chấm mắt tức phụ khuê nữ quan trọng nhưng thân thể của ngươi cũng rất quan trọng trong nhà liền dư lại ngươi như vậy một cây trụ cột nhân đại nương nói nước mắt lưng trong lạc vạn nhất ngươi cũng xảy ra chuyện gì nay toàn ra lão già trẻ cùng không vừa làm sao bây giờ là đến chú ý điểm thiên hai còn không biết khi nào là cái đầu đâu căn lão hán ra con dâu tiếp câu nghĩ thầm đều không dễ dàng a hiện tại là ban ngày lại rơi xuống mưa to không có việc gì lều phụ nhân nhóm liền làm hôm qua thủ đêm các nam nhân đi ngủ đến đem tinh thần dưỡng trở về một đại nương căn đại nương hai người cân nhắc thời gian đánh giá không sai biệt lắm có thể thu xếp cơm trưa nhỏ giọng thương lượng giữa trưa ăn chút cái gì che vũ trong một góc song song đáp hai chiếc giường nhân đại nương một nhà đều nằm ở mặt trên lớn nhỏ đều đang ngủ Người cầm cô nương bận trước bận sau chiếu cố suốt cao không ngừng nương hai, đại tỉnh một lát sau, uống lên điểm cháo cùng canh gừng, tiểu nhân liền vẫn luôn không tỉnh quá. A a a, người cầm cô nương kích động ô ô thẳng tê, sở trường đi đẩy ngủ nhân đại nương, mặt mày rất là nôn nóng khủng hoảng. Nàng thanh âm không nhỏ, sợ đánh ưu đến ở trong sơn động ngủ các nam nhân, căn đại nương chạy nhanh đi qua. Sao lại thế này? Người cầm cô nương rơi lệ đầy mặt chỉ vào giường nội tiểu cô nương, căn đại nương nhìn mắt, trong lòng lột buộc phát khẩn. Vội vàng đến gần rồi chút, dối tay sờ tiểu cô nương, cả người thiêu đến phòng tay a. Mục lao tỉ ngươi mau tới đây, đến không được lý, đứa nhỏ này, sợ là muốn sợ là muốn khiêng không được, lời này nàng chưa nói xuất khẩu. Chạy nhanh đem hải tử mãi mãi phụ thân diêu tỉnh, chúng ta có thể có biện pháp nào. Mục đại nương ném trong tay rau dại, hướng về phía nhân đại nương người chung khắp đem. Đại mội tử mau tỉnh lại, nhà ngươi cháu gái nhi đã xảy ra chuyện. Trong nháy mắt kia đau đau. Nhân đại nương đó là tưởng tiếp tục giả bộ ngủ cũng không được, bởi vì, thân thể của nàng đau đến đánh cái đại đại run run. Xảy ra chuyện. Nhà ta Tú Nhi hoang mang rối loạn nghiêng người nhìn lại, mạnh mẽ đẩy bên cạnh Nhi Tử. Sông lớn tỉnh tỉnh, Tú Nhi đứa nhỏ này chịu không nổi, đừng ngủ, mau đi tìm mã lao hắn A, nhanh lên A. Ngươi liền như vậy một cái khuê nữ, còn ngủ, ngươi chạy nhanh tỉnh. Nàng giọng cực đại, nói đến thả cấp thả mau, ở trong sơn động hô hô ngủ nhiều các nam nhân nháy mắt bị đánh thức mê mê trừng trừng còn tưởng rằng ra chuyện gì một đám há mồm liền hỏi sao Người nhân thẩm ra tú nhi tình huống không tốt lắm căn đại nương trở về câu lúc này sông lớn cũng tỉnh sốc ổ chăn liền tưởng ra bên ngoài hướng hốc mắt nhi đỏ lên ta đi ta đi tìm mã lao hán lão đại ca lão đại tỷ cầu xin các ngươi giúp một chút giúp giúp ta này đáng thương cháu gái nhi nhân đại nương phát thông một chút quỳ tới rồi trên mặt đất nàng quy xuống sau người cầm cô nương cũng đi theo quỷ một đại nương thở dài có thể giúp chúng ta đều giúp, cũng không cất giấu đại muội tử ngươi đứng lên mà nói đường quỳ trên mặt đất ướt cũng lạnh tiểu tâm tự mình thân thể căn đại nương đi đỡ nàng sông lớn đã đi ra ngoài tìm mã lao hán sẽ không có việc gì cuối cùng nói đến tâm cảm thượng nhân đại nương thuận thế đứng lên biên lau nước mắt biên khóc hắn một người nơi nào tìm đến lại đây tú nhi đứa nhỏ này cũng không biết có thể đỉnh đến khi nào ý của ngươi là Muốn cho chúng ta giúp đỡ đi ra ngoài tìm Mã Lao Hán." Một đại nương hỏi đến trắng ra. Nhân đại nương đầy mặt tuyệt vọng. Hiện giờ cũng cũng chỉ có Mã Lao Hán có thể cứu nhà ta đáng thương tú nhi, quanh thân nhiều như vậy sơn, cũng không biết Mã Lao Hán trốn vào cái nào đỉnh núi. Lao đại ca, lão đại tỷ, ta biết yêu cầu của ta thực quá mức, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn ta này đáng thương cháu gái nhi nói không liền không. Nàng lấy mắt đảo qua mọi người, ánh mắt lộ ra bi thống, bất lực, thật là thê thảm. Cầu xin các ngươi thanh âm phát run. Mỗi cái tự đều ở run rẩy, Mọi người nhìn đều bị chua sót thổn thức, rất hụt hâm nhi. Đang muốn mở miệng khi, mạo mưa to ở bên ngoài tìm rau dại nhặt ướt xài một căn lao hán ra con dâu nhóm, vội vội vàng vàng mà vọt tiến vào. Cha mẹ, đừng đáp ứng nàng. Nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi độc phụ. Thanh âm bén nhọn, rất có vang tận mây xanh chi thế. Ta chạm vào chứ tam họ chuân lưu thụ ra con dâu cả. Buổi sáng núi đất sạt lở là này độc phụ nhi tử cố ý đem phùng xuân bọn họ mang quá khứ. May mắn hai cha con phúc lớn mạng lớn mới không xảy ra việc gì. Hơn nữa, thiện hỷ tức phụ. Thiện hỷ tức phụ vì cái gì sẽ ở trong núi, chính là bị này lao độc phụ lấy lời nói dẫn qua thứ Tức phụ tử nói nói, thanh âm đều nghẹn ngào lên, nhìn về phía nhân đại nương một nhà, trong mắt như là tôi độc, hận không thể xông lên đi đem này sẽ cái nát nhừ. Trường 178 Tam họ chân thụ lao hắn ra, hiền lành hỷ tức phụ nhà mẹ đẻ vẫn là chưa xa năm đời thân thích, hai nhà lui tới tương đối thân mật tình cảm thâm hậu. Trong thôn Lưu gia, không biết sao hồi sự, đỉnh đầu có tiền nhật tử dư giả, một cái hai cái đều hư đến mạo hắc thủy nước. Sinh hoạt gian nan, năm đầu vội đến năm đuôi mẹ chết mẹ sống, khó khăn lắm tránh cái ấm no, lại là Tam họ chân tính tình nhất hiển lành thành thật phúc hậu nhân gia, đồng thời cũng là nhất nghèo khổ nông hộ, rất ít cùng người nháo mặt đỏ. Cách vách Lý gia thôn nói lên Tam sinh chân Lưu gia, một nghèo một phú một hảo một hư phân đến đặc biệt rõ ràng, có ý tứ cực kỳ. Thiện hỷ tức phụ gả tiến Lý gia họ. Hai thôn cách đến gần, thiện hỷ tức phụ thường xuyên về nhà mẹ để đi lại nói chuyện, thù lao hán con dâu cả là trong núi gả ra tới, trong núi thôn trang nhỏ cũng chịu thiện hỷ tức phụ hỗ trợ rất nhiều, cho nên gả tiến tam họ chôn sau, nàng cũng lâu lâu hướng Lý Gia thôn chạy. Theo nàng nói, ngày đó nàng cùng thường lui tới, vội xong đỉnh đầu sự, liền đi cách vách Lý Gia thôn tìm thiện hỷ tức phụ. Nửa đường trùng hợp nhân đại nương, nàng vội vội vàng vàng đánh thôn phía đông ra tới, phía đông nơi đó, là trong thôn vị trí đỉnh tốt châu ngồi ở trong thôn giàu có lưu họ nhân ra nhân ly đến có điểm xa thù lao hán con dâu cả cũng liền không lên tiếng tiếp đón nhất quan trọng là nàng đánh tâm nhãn trướng mắt thôn phía đông mấy nhà lưu họ có mấy cái tiền dơ bẩn cả ngày một bộ lỗ mũi triều thượng tư thái nhìn liền ghê tởm nàng là không muốn cùng nhân đại nương chạm chán, cố ý lạc hậu chút nơi nào tưởng đi tới đi tới lại phát hiện không thích hợp nhân đại nương cũng là đi tìm thiện hỉ tức phụ nàng cân nhắc nơi này sự tình không quá thích hợp chính là trực giác Nàng người này yêu ghét rõ ràng, tính tình thẳng, hảo chính là tốt xấu chính là hư, toàn xem cảm giác tới, chỉ có vài lần cùng nhân đại nương giao tiếp, thụ lao hán con dâu cả liền không quá yêu cùng nàng nói chuyện, không thể nói vì cái gì, chính là rất bài xích. Lại nghĩ tới nàng là từ thôn phía đông ra tới, cảnh tượng vội vàng, thôn phía đông ở tất cả đều là chút cẩu ngoạn ý nhi, đây là muốn làm gì. Thụ lao hán con dâu cả vốn dĩ tưởng quay đầu lại kéo người, quay đầu lại tưởng, nàng không chứng cư à rút dây động rừng làm sao bây giờ. Nàng phải nhịn điểm, liền xem nhân đại nương muốn làm cái quỷ gì. Vì thế, liền lén lút theo ở phía sau. Ngay thường cũng không có việc gì, tổng hội lại đây tìm thiện hỉ tức phụ, đối bên này hoàn cảnh nàng cũng quen thuộc thực. Không bao lâu, liền thấy thiện hỉ tức phụ đóng cổng lớn cùng nhân đại nương hướng trong núi đi, hai người vừa nói vừa cười không khí còn khá tốt, chính là ly đến gần, nghe không rõ lắm giảng cái gì. Thụ lao hán con dâu cả một đường nhỏ rộng nhi đi theo, vào sơn, hướng trong đi Càng đi càng thiên, nàng có điểm xuất ruột, nghĩ, nhân đại nương quả nhiên không phải cái tốt. Đang định nhảy ra nói chuyện khi, liền thấy phía trước trong bụi cỏ nhảy ra bốn cái hán tử. Nàng ý thức được sự tình không đúng, chạy nhanh che lại miệng mình núp vào, trong lòng hoảng không được, lại không dám động, sợ bị phía trước người phát hiện. Này bốn cái hán tử không phải người khác, Lý Nhị trụ hai cái nhi tử cùng với Lưu Chín Tường hai anh em, cái này Lưu Chín Tường, chính là tam họ chân nhất giàu có nông hộ, Lý Đại cọc không lên lúc ấy. Quanh thân mấy cái thôn tính lên, liền số lưu chín Tường trong nhà nhất có tiền, chừng hơn 30 mẫu ruộng tốt, xem như một phương tiểu địa chủ. Lý Đại Cọc trong nhà lên sau, điểm này ruộng tốt cũng liền không có gì năm đầu, liền cái tiểu địa chủ đều không tính là. Lưu chín Tường hai anh em cùng Lý Nhị trụ hai cái nhi tử tuổi tương đương, 40 xuất đầu, vóc người ở trong thôn xem như pha cao, có điểm phúc hậu, chợt mắt thấy đi cao to còn rất hù người, đây cũng là thụ lao hán con dâu cả vì cái gì không dám ra tiếng nguyên nhân cùng ngày nàng liền tránh ở bụi gai tùng phía sau đại thụ bên gắt gao che miệng cũng không dám hướng phía trước xem thứ nhất là sợ hãi thứ hai là nhát gan tam còn lại là khủng hoảng bởi vì nàng cái gì đều làm không được thiện hỷ tức phụ bị phát hiện sau thụ lao hán con dâu cả do dự thật lâu sau vốn là tưởng đứng ra kết quả ở nhìn đến thiện hỷ tức phụ hai cái nhi tử kết cục sau nàng cổ khởi dũng khi nháy mắt diệt cái sạch sẽ nàng muốn bận tâm sự tình quá nhiều quá nhiều chính mình trượng phu hài tử trong núi nhà mẹ đẻ. Hung thủ là trong thôn có tiền lại có thế hai cái nhà giàu, chỉ bằng vào nàng một chữ miệng, như thế nào có thể giữ lời? Nàng tự mình không dám bị liên lụy, nhưng nàng không thể đem thân nhân đều cấp đáp đi vào. Nay một trầm mặc liền rốt cuộc không có dũng khí, lưu thủ toàn gia không biết con dâu cả êm đẹp chính là làm sao vậy, càng ngày càng gầy càng ngày càng tiều tụy, đều có chút người không người quỷ không quỷ bộ dáng, không, có biện pháp, chỉ phải khế cắn môi đi bên ngoài thỉnh đại phu. Thù lao hắn con dâu cả biết trong nhà nghèo Ngăn trở việc này, một mình đi tranh thiện hỉ tức phụ trước mộ, ngây người thật lâu sau, sau khi trở về, thân thể chậm rãi hảo lên. Nàng trong lòng hổ thẹn, tưởng thế thiện hỉ tức phụ báo thù, ngày thường ngầm, liền thường xuyên chú ý nhân đại nương cho rằng lưu chín tưởng hai anh em. Người đang làm trời đang xem, nàng tưởng, một ngày nào đó, nàng có thể tóm được cơ hội, thế thiện tin mừng thủ. Cơ hội không làm nàng đợi lâu, thực mau liền đến trước mắt, lần này, thủ lao hán con dâu cả nửa điểm nhi đều không có do dự liền không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng cơ hội này đó là thi nho nhỏ cấp nàng xem căn lão hán một lao hán một nhà tính ra bọn họ có sinh tử kiếp là từ thiên thai khiến cho nhân họa giống loại này sinh tử kiếp kỳ thật mệnh có một đường sinh cơ nàng không đành lòng trơ mắt nhìn cũng tưởng thế thiện hỉ tức phụ làm điểm cái gì liền không dấu vết đầy đem mượn quanh thân năng lượng trang đem bồ tát với ban đêm điểm hóa thụ lao hán con dâu cả cũng cho nàng nói bùa hộ mệnh thụ lao hán đại nhi tử đại tôn tử sẽ xảy ra chuyện Nàng cũng biết, không hảo ra mặt nói cái gì, liền ở trong xe ngựa thế hai người làm chàng thủy pháp, bảo bình an. Nếu không nàng ra tay, ấn nguyên bản kết quả, hai người bọn họ nhất định sẽ xảy ra chuyện, một chết một bị thương, sống sót cũng sẽ đoạn rất một chân. Này hết thảy, nàng đều cáo chi thụ lao hán con dâu cả. Lúc này mới có, vừa mới xuất hiện một màn. Thụ lao hán con dâu cả liền cùng tận mắt nhìn thấy, đem hai quọc sự tỉ mỉ nói ra tới, nói xong, nàng liền gào khóc lên. Bí mật trôn ở trong lòng, nhật tử quá dày vò, thật là khổ a. Cuối cùng có thể hướng mọi người thổ lộ ra tới. Ta có tội, ta thẹn với thiện hỉ tức phụ, ta xin lỗi nàng a. Thù lao hán con dâu cả, ở thiện hỉ tức phụ sau khi chết, liền khóc cũng không dám lớn tiếng khóc giống, sợ người khác nhìn ra dị thường tới, nàng lo lắng đề phòng, ban đêm chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên ổn, hối hận tự trách như bạo trướng nước sông đem nàng hoàn toàn bao phủ, phù phù chầm chầm, mắt mở to chờ bình minh. Căn lao hán cùng một lao hán hai nhà người, lại là hoàn toàn mộng bức trạng thái, bọn họ quá mức khiếp sợ, hồi lâu đều hoan bất quá thần tới. Sao có thể, sự tình tại sao lại như vậy, quá không chân thật, cảm giác như là nằm mơ. Phần 180 Bọn họ cứu toàn ra, thế nhưng là giết hại thiện hỷ tức phụ trong đó hung thủ chí nhất. Chính là vì cái gì? Nhân bà tử vì cái gì muốn làm như vậy? Thiện hỷ tức phụ cũng từng trợ giúp quá nhà hán, này tính cái gì? Quả thực xuất sinh không bằng A có phải hay không thật sự căn đại nương không tin nàng thanh âm phát run run run hỏi một đại nương tin việc này bởi vì bị tiểu huynh đệ nhắc nhở quá sớm có chuẩn bị tâm lý ánh mắt phiếm tầng tầng hàn ý vì cái gì muốn làm như vậy ngươi lương tâm bị cầu ăn sao người khác đều nói mạng ngươi khổ ta xem một đây là ông trời xem ở trong mắt lòng lang dạ sói toàn ra khó trách mỗi người đều sống không lâu mệnh xứng đáng các ngươi đi chạy nhanh lăn ra nơi này một lao hán rồn rập hút thuốc lá sợi Thái độ quá mức sốt ruột, lớn tiếng ho khăn lên. Đuổi. Khẩn. Lan. hắn gân cổ lên, giống đến khàn cả giọng hai mắt phím hồng, trong mắt toát ra huyết tinh hơi thở. Là thật sự bị khí tàn nhẫn. Cũng liền còn có điểm lý chi ở, bằng không, thế nào cũng phải tùy tay túm lên kiện sự vật liền bắt đầu đánh người. Tuổi lớn, trung quy là bất đồng, xa không có tuổi trẻ khi tàn nhẫn kính. Căn láo hán chán ghét huy xuống tay. Đi đi đi, đem bọn họ đuổi ra đi. Dừng một chút lại nói chúng ta quần áo lưu lại đem bọn họ quần áo ném cho bọn họ chạy nhanh lăn căn láo hán ra bọn hậu bối loát ống tay háo đồng thời lên sân khấu ta là bị bức lão đại ca lão đại tỷ ta là bị lưu chín tường bọn họ bức bách ta không có biện pháp a nếu là không làm theo bọn họ liền đem nhà ta hải tử toàn bán đi nhân đại nương bảo vệ nhà mình mấy cái hải tử che ở căn láo hán ra bọn hậu bối trước mặt mọi người nghe ta nói thỉnh cho ta một chút thời gian Ta cũng không phải cố ý muốn giấu dếm, ta không dám nói ra, ta nếu là lộ ra nửa điểm tiếng gió, bọn họ liền đem nhà ta hải tử toàn bộ bán đi, đây là thật sự. Đều biết nhà ta nhị con dâu nương hai thân thể không tốt, vì dưỡng trụ nàng hai, sông lớn ngày mùa rất nhiều, cũng học hắn cha hắn ca đi trong trấn tìm điểm sự tình làm. Hắn đầu óc không linh quang, chỉ biết làm chút dốc sức việc, sau lại, ngoài ý muốn gặp lưu chín tường hai anh em, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nói hắn cũng không dễ dàng, một người đến khởi động toàn bộ ra. Lại nói chuẩn bị lộng cái mua bán nhỏ, hắn không có tiền không quan hệ xuất lực khí là được, liền thiếu cái chuyên môn. Chạy trước chạy sau. Sông lớn không đáp ứng, hắn về nhà tới cùng ta thương lượng, ta biết lưu chín tường hai anh em không phải cái tốt, nhưng lại có thể thế nào. Nhị con dâu nương hai mỗi tháng quang dược phí phải một hai nhiều bạc, ngày thường còn phải tỉ mỉ tế dưỡng, một nhà già trẻ gần 10 khẩu người, ăn ăn uống uống cũng đến hoa không ít tiền, chỉ dựa vào trong tay vài mẫu ruộng tốt chỉ có thể đổ cái ấm no, nhưng bọn nhỏ một đám nổi lên tới dù sao cũng phải thế bọn họ về sau tích cóp điểm tiền ta liền nghĩ à tốt xấu cũng là một cái thôn lưu chín tường bọn họ lại hư cũng không đến mức khi dễ quá tàn nhẫn nhiều lắm chính là làm sông lớn nhiều làm việc thiếu lấy điểm tiền dù cho tiền thiếu điểm cũng so bán cu ly muốn tưởng khiến cho sông lớn đi theo lưu chín tường bọn họ làm nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới này một chân đi vào a chính là cái địa ngục nhân đại nương khóc đến thở hồn hển, ta hận một sớm biết rằng Ta liền không nên quỷ mê tâm hồn, cũng không biết nơi này là như thế nào làm cho, chờ ta biết đến thời điểm, sông lớn đã thiếu bạc trang 260 lượng bạc, chuyện này liền tính náo đến nha môn cũng là không trâu ngồi nói rõ lý lẽ. Bọn họ liền méo việc này, làm ta đem thiện hỉ tức phụ kêu vào núi đi, ta là thật sự không biết, bọn họ sẽ như vậy đối đai thiện hỉ tức phụ, thiện hỉ tức phụ thật tốt một cái hài tử, ta nếu là biết, ta khẳng định sẽ không làm việc này. Nghe nàng nói nhiều như vậy có cái dám dùng, sự thật chính là thiện hỷ tức phụ đã chết nàng chết như vậy thảm liền nàng hai đứa nhỏ cũng đã chết hùng địa chủ hùng hổ vọt tiến vào đối với lều mọi người há một một đốn chửi ầm lên tiểu nha đầu vì giúp bọn hắn lúc này còn hôn mê không co tỉnh lại những người này khen ngược gác này rong rong dài dài quang nhìn liền thượng hỏa chương một trăm bảy mươi chín đừng quên nàng con thứ hai buổi sáng thời điểm hơi kém liền hại chết căn đại nương đại nhi tử cùng đại tôn tử hùng địa chủ liền không nghĩ ra Liên tính này lao Phụ nói đều là thật sự, nàng có cái gì đáng giá đáng thương đồng tình. Biết rõ đối phương là hổ, còn vọng tưởng bảo hổ lột ra. Chỉ có thể nói, xứng đáng. Mấy cái trai trai hải tử, từ trên giường nhảy xuống tới, phanh thanh quỳ tới rồi trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu. Cầu xin các ngươi không cần đuổi chúng ta đi, nhị nương cùng muội muội thật sự sẽ chết. mãi mãi không phải người xấu, nàng không xấu, nàng là cái thực tốt mãi mãi Ta sẽ làm việc, ta có thể giúp đỡ làm việc. Cầu đừng đuổi chúng ta đi ra ngoài, ta thực cẩn mẫn. Thật sự, ta đánh tiểu liền sẽ làm rất nhiều chuyện. Mục đại nương ninh chặt mày. Thất thần làm gì, đem người đuổi đi, đây là đàn đắc lang, còn tưởng lưu chữ đâu. Chờ bị phanh thây. Mục lao hán mục đại muội tử, ta nói ở chỗ này, các ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, có thể, mục liều cho các ngươi. chúng ta trụ trong sân động, an dùng xuyên chúng ta đều bẻ xả rõ ràng. Mãi mãi, cầu đừng đuổi ta nương ta mội mội đi, các nàng thật sự sẽ chết cầu xin các ngươi cầu xin các ngươi choi choi tiểu nam loa một cái kính dập đầu còn lại mấy cái hài tử trong mắt hàm chứa bao nước mắt nhút nhát sợ sệt nói chuyện chúng ta ăn không nhiều lắm liền một chút một ngày ăn một chút như vậy đủ rồi đúng vậy chúng ta ăn một chút là đủ rồi ta nhận thức không ít rau dại ta có thể giúp đỡ nhặt xài mục trích rau dại căn lao hán toàn ra tâm địa thiện lương thành thật phúc hậu cũng biết nhân đại nương rất xấu thực các độc nhưng đối mặt mấy cái đáng thương vô cùng hài tử thật là có điểm không thể nhận tâm các ngươi nhìn làm đi. Căn đại nương chịu không nổi trường hợp này, nhà mình cũng có tôn bối, tuổi tương đương, khó tránh khỏi có chút mềm lòng, lý trí lại biết này mềm lòng là không đúng, làm nàng há mồm nói tàn nhẫn lời nói, cũng là nói không nên lời. Mắt không thấy tâm vì tịnh, đơn giản liền trốn vào trong sân động. Đem bọn họ quần áo dọn dẹp một chút, lại cấp điểm nhi lương khô, đi thôi. Căn láo hán nhìn nhân bà tử. Đừng nói nữa, chúng ta là sẽ không lại thu lưu ngươi, dọn dẹp một chút chạy nhanh đi. lão lão. Thiếu thiếu, còn có hai cái bệnh hoạn, duy nhất cường tráng lao động lại không ở. Nhân bà tử ôm phát sốt tiểu tôn tử, người câm cô nương tắc cố hết sức đỡ đồng dạng sốt cao không lùi sông lớn tức phụ, lớn nhất hài tử ở bên cạnh phụ một chút, giữ lại, đem lương khô ôm vào trong ngực, phòng ngừa bị nước mưa ướt nhẹp, toàn ra, một chút, chậm gì gì đi ra lều. Bọn nhỏ còn ở chịu chịu đắp đắp khóc lóc, vừa đi vừa khóc biên mở mịt hỏi. Ngãi ngãi, bọn họ vì cái gì đột nhiên muốn đuổi chúng ta ra tới Thiện hỷ thẩm thẩm thật là nãi nãi hại chết sao? Nãi nãi chúng ta có phải hay không không địa phương đi? Sẽ biến thành nhị nương mội mội như vậy sao? Căn lao hán nhị con dâu, dùng tay háo lao đem nước mắt, tinh tế thanh nhi nói câu. Nếu không, sinh bệnh hai mẹ con liền lưu lại đi. Lưu lại ai hầu hạ? Có người hỏi. Thiêu đến như vậy lợi hại lưu lại, ra chuyện gì? Chuyện này liền vô pháp bẻ thanh. Có lẽ liền căng không đến ngày mai. Không khí trong lúc nhất thời rất là trầm mặc, nửa ngày lại có người phun mắng câu này đều gọi là gì sự mẹ cái chim rõ ràng không có làm sai sự như cũ trong lòng buồn đến hoảng được rồi được rồi bớt tranh cãi cái này kêu tự làm bậy không thể sống các người đang thương bọn họ lại có người đáng thương đáng thương thiện hỷ tức phụ nương ba ngẫm lại thiện hỷ tức phụ trên đời thời điểm thật tốt một cái hài tử này mất trí lương độc phụ nàng cũng hạ thủ được một đại nương tức giận bất bình mắng không đánh nàng hai tắt hai liền tính là đối nàng lớn nhất chịu đựng nhớ tới thiện hỷ tức phụ căn lão hán toàn ra cảm xúc nháy mắt bị lửa giận tràn ngập ta liền tưởng không rõ như thế nào sẽ có như vậy độc phụ nhân liền tính không vì chính mình tích đức cũng đến thế hậu bối ngẫm lại ta xem mệnh như vậy khổ tất cả đều là nhà hắn tự mình làm ra tới ta chính mắt gặp qua hai lần thiện hỷ tức phụ đưa hai nhi tử khi còn nhỏ quần áo cho bọn hắn ra mấy cái hài tử nàng như thế nào hạ thủ được ngày thương cũng thật nhìn không ra tới chi nhân chi diện bất chi tâm nột Không phải độc phụ hư đến không rõ ràng, là các ngươi quá thiên chân, bị nàng dăm ba câu liền cấp lửa ở. Hùng địa chủ lắc đầu, có chút một lời khó nói hết. Các ngươi nột, mềm lòng là bệnh, đến trị. Ngày thường không có việc gì, làm điểm việc thiện hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng cũng đến lượng sức mà đi. Cho rằng tận mắt nhìn thấy đến chính là chân tướng. Nói không chừng, lão độc phụ liền ở trong lòng trộm mắng các ngươi một cái hai cái tất cả đều là ngốc tử. Nói thượng hai câu đã bị lừa đến đoàn đi dạo, phân không rõ đông nam tây bắc lời này nhất châm kiến huyết sắc bén căn quê quan toàn ra nghe xấu hổ cúi đầu mục lao hán gật gật đầu lời nói tháo ly không tháo thuốc hay mới văn mài thi tiểu huynh đệ nói được sắc thật đối liền không thể một mội thiện lương luôn có người nột, là lòng lang dạ sói các ngươi nhưng ngẫm lại đi nếu là thụ lao hán con dâu cả chưa từng có tới nhắc nhở các ngươi các ngươi khẳng định đến bị lao độc phụ lừa đến đi mãn sơn tìm mã lao hán bên ngoài hạ bao lớn vũ xối dính hàn khí còn không có cái gì Sợ là sợ lại gặp sơn thể sụp đổ. Đừng nhìn nhân ra đáng thương, đầu góc nóng lên liền nghĩ hỗ trợ, cũng đến nhiều suy nghĩ chính mình, ngẫm lại hậu quả, ngẫm lại lao cha láo nương tức phụ hải tử. Hùng địa chủ tận tình khuyên bảo lôi kéo đạo lý lớn, ngày thường hắn cũng không phải như vậy tốt bụng, chủ yếu là, căn lao hán toàn ra đi, hảo là thật tốt. Bao lớn rồi cá nhân, làm việc sao còn bất động động nào đâu. Căn lao hán con dâu, thiển mặt nhược nhược nói câu. Chủ yếu cũng là, không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy hư. Hai thôn ai đến nhiều gần, nào hiểu được lá gan lớn như vậy, hảo tâm cứu bọn họ, ngược lại còn nghĩ yếu hại chúng ta. Này, này tâm là sao lớn lên? Lẽ ra cũng không bạc đãi bọn hắn à, nhường ra hai chân, dường, cho bọn hắn ăn cho bọn hắn uống cho bọn hắn xuyên, như thế nào liền nghĩ hại chúng ta đâu? Thật là đáng sợ. Bọn họ còn tưởng không rõ, vì người nào có thể hư đến loại trình độ này. Quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Nhân tâm có bao nhiêu đại, nhân tâm liền có bao nhiêu hư. Một đại nương thở dài. Đừng nghĩ, sau này tam họ chôn người, tránh xa một chút, không quen thuộc đường dẹp đường lý. Một lao hán tháp đi thuốc lá sợi. Kinh như vậy tao, về sau trường điểm tâm mắt. Dừng một chút, lại nói. Chuyện này, có phải hay không nên nói cho thôn trưởng cùng lý chính? Chúng ta không chứng cứ A, nàng mặt sau đứng lưu ra cùng lý ra. Thù lao hán con dâu, lo sợ bất an trở về cầu. Hùng địa chủ xem xét mắt bên ngoài vũ. Lớn như vậy vũ. Muốn tìm người cũng không biết từ nào tìm khởi, còn không bằng trở trở về trong thôn, lại chậm rãi nói chuyện này. Ấn tiểu nha đầu cách nói, Hồng thủy lại đây, có hay không lý ra cùng Lưu gia vẫn là không biết bao nhiêu. Chuyện xấu làm được quá nhiều, tổng hội đưa tới thiên khiển. Thật là quá xấu rồi. Căn lão hán lẩm bẩm tự nói, như là làm cái ác ngộng. Một đại nương xem xét hắn mắt, hướng về phía trong sơn động tê Tới tới tới, đừng gác ngốc đứng, ra tới thu xếp cơm trưa. Đừng nghĩ quá nhiều, đánh lên tinh thần tới. Này Vũ không biết muốn hạ bao lâu, ban ngày ban đêm cũng chưa thả lỏng, ta liền cảm thấy, độc phụ toàn gia sẽ qua tới đánh giá cũng là có âm mưu không sợ bọn họ, liền sợ mặt sau có lưu ra bóng dáng. Đến nỗi lý gia phỏng trừng còn ở tòa nhà lớn vây. Hùng địa chủ thấy hai nhà người cũng chưa nghĩ vậy mặt trên tới, hảo tâm đề điểm hai câu. Như vậy vừa nói, mọi người chợt đến liền khẩn trương. Không thể nào, không thể tin được đồng thời lại rất là khủng hoảng. Hùng địa chủ trả lời có thể hay không không biết, chúng ta cẩn thận điểm, tóm lại không sai nhi. Đúng đúng đúng, là như vậy cái lý. Các ngươi nột, đem cảm xúc đều thu thu, đánh lên tinh thần tới, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, đem chúng ta nhà này cấp bảo vệ cho xem ổn. Một đại nương nói được còn rất có khí thế. Căn quê quán toàn ra thật giống như có người tâm phúc, cũng không khẩn trương cũng không khủng hoảng. Đúng vậy, ăn được ngủ ngon quản ra xem trọng, đây là trước mắt nhất quan trọng. Che vũ liều không khí lập tức lại trở nên khí thế ngất trời hùng địa chủ thấy bọn họ khôi phục bình thường đến nỗi mặt ngoài nhìn là rất bình thường hán công thành lui thân lại về tới trong xe ngựa còn ở ngủ đâu liêu thúc nhỏ giọng nhi trở về câu liền không tỉnh quá bất quá phúc bảo nói không có việc gì chính là năng lượng tiêu hao quá mức làm nàng ngủ ngon hảo hảo hoán một chút nàng như vậy cắm tay mặt trên thật không thành vấn đề lấy ngón trỏ chỉ chỉ đỉnh đầu hùng địa chủ vẻ mặt trộm đạo dạng Phần 181. Cha, sẽ không, sư tỷ trong lòng rất rõ ràng, thực hiểu được đúng mực. Phúc Bảo bình tĩnh an láo phụ thân tâm. Cơm trưa thu xếp hảo, một đại nương gân cổ lên hướng liều trại phương hướng kê ơ. Thi tiểu huynh đệ có thể ăn cơm. Tới, như cũng là hùng địa chủ cùng liêu thúc hai người lại đây. Một đại nương đã đánh hảo bốn người phân đồ ăn lượng, hai người bọn họ phần đỉnh vào trong xe ngựa, sau đó trở ra ăn cơm. Thu lao hán con dâu cả ăn đốn cơm trưa. Lại đi đắt đi đắt trở về tự mình ra. Tuy là ban ngày, nhưng bên ngoài không an toàn, lo lắng nàng một người không quá thỏa đáng, liền từ căn lào hán ra đại nhi tử hai vợ chồng một đạo đưa trở về. thụ lao hán toàn ra trụ đến không xa, hướng trong đi lên một đoạn đường, cũng là tự mình đáp che vũ lều, ở thụ cùng thụ chi gian, nhìn so với bọn hắn đáp muốn củng cố chút. Trở về khi, thấy sắc trời còn sớm, Phùng Xuân hai vợ chồng nghĩ, hướng trong núi tìm điểm nhi có thể ăn nhặt về đi, kết quả đi tới đi tới, không thành tưởng sẽ gặp được bị đuổi ra tới nhân bà tử người một nhà. Nhân bà tử con thứ hai cũng ở. Lênh mấy cái hải tử cùng người cầm cô nương ở trong mưa cố sức đắp che vũ lều. Nhân bà tử ngồi ở dưới tàng tây. Nàng bên cạnh nằm sinh bệnh sông lớn tức phụ nương hai. Nhân bà tử hai mẹ con đang nói chuyện. Có lẽ là tiếng mưa rơi quá lớn nguyên nhân. Lại muốn đắp che vũ lều. Thanh âm còn không nhỏ. Dù sao, Phùng Xuân hai vợ chồng tránh ở cách đó không xa đại thụ phía sau cũng có thể nghe rõ cái đại khái. đều do thụ lao hán con dâu cả nàng nếu là không xuất hiện chúng ta hiện tại không biết đến có bao nhiêu thoải mái căn lão hán toàn ra chính là nhất hảo lửa đuổi đều bị đuổi ra ngoài vẫn là ngẫm lại một hồi đến như thế nào cùng lưu gia nói chuyện này ta cũng chưa tiến lều trại kêu bà con xa thân thích không phải cái hảo ở chung bất quá ta nhìn a trong sơn động ăn dùng còn rất sung túc lều trại khẳng định cũng có không ít khiến cho lưu gia đi phía trước hướng vừa lúc chúng ta đi theo nhặt điểm lậu có ba cái địa phương đâu có lẽ còn có thể trụ một cái Thế nào đều so chúng ta đắp che Vũ liều cường, cũng không biết này Vũ muốn hạ nhiều ít thiên, thật là muốn mệnh. Nhân bà tử hai mẹ con kỷ Lý Quang Quang nói, chính ở đại thụ mặt sau Phùng Xuân hai vợ chồng nghe phổi đều mau khí chá đệ nặng tính tình lặng lẽ nhi sau này lui, lui xa sau, dùng ra ăn mãi kính nhi hướng trụ địa phương phóng đi. Trưng 180 Chạy vội chạy vội, chợt nghe sau lưng vang lên một đạo sấm sét hai vợ chồng bị dọa đến lập tức quăng ngã ghé vào trên mặt đất, nếu không phải đôi tay căng đến kịp thời hơi kém liền gặm một miệng bùn sao sao sao phùng xuân tức phụ hơi thở rồn rập cổ họng phát khô hỏi thậm chí cũng không dám sau này xem đã xảy ra cái gì tim đập đặc biệt mau làm như tùy thời muốn từ trong miệng nhảy ra tới đầu góc đều làng ốc phùng xuân lắp bắp mà trở về câu đánh đánh đánh đánh xét đánh nay đạo lôi thật sự quá vang quá vang phảng phất liền tặc ở bên người nếu không phải bọn họ vừa mới chạy trốn mau nói không chừng này lôi liền lạc bọn họ trên người phùng xuân tay chân nhũng ra Cố hết sức dây rùa ngồi dậy, lại đi đỡ bên cạnh tức phụ. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này, ai biết có thể hay không lại rơi xuống sấm sét. Dừng một chút, lại hỏi. Người thức dậy tới sao? Người xử điểm nhi kính, ta cũng không có gì lực. Ta ta không lực a, liền cùng trong chén hổ quá mức mỉ sợi dường như. Phùng Xuân tức phụ nói đều mau khóc ra tới. Người quay đầu lại nhìn xem, rốt cuộc sao, ta này trong lòng không yên ổn. Có lẽ này lôi chính là ông trời xem bất quá đi. Cô ý trừng phạt nhân bà tử một nhà, cùng ta không quan hệ, chúng ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm. Nàng nước nở nước nở, mặc danh ủy khuất, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh nhi. Ngươi không biết, kia lôi có bao nhiêu vàng, vừa mới, ta đều có điểm nghe không thấy, lỗ thai ong ong vàng, làm ta sợ muốn chết, cho rằng ta điếc. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ ông trời tạp lôi a. Hoan sẽ, Phùng Xuân có sức lực, ma lưu nhi đem tức phụ kéo vào trong lòng ngực vô vô nàng bả vai chớ sợ chớ sợ còn có ta ở đây đâu không có việc gì ngươi trên chân hữu lực không chúng ta chạy nhanh trở về phùng xuân tức phụ thử xử điểm kính nhi có một chút ngươi đỡ ta lên đỡ bên cạnh một thân cây phùng xuân hai vợ chồng cuối cùng từ lầy lội trong đất đứng lên trên người ướt lộc cộc dơ hề hề đã là không mắt nhưng xem chúng ta trở về đem quần áo thay đổi chứ hẳn nhưng không tốt ân một chân thâm một chân thiển đi phía trước đi đi rồi vài bước Càng đi càng thuận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trước mắt công phu liền biến mất ở núi rừng. Tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp màn mưa, xa xa mà thấy cách đó không xa che vũ liều khi, Phùng Xuân hai vợ chồng trong lòng nháy mắt trở nên vô cùng kiên định, Phùng Xuân tức phụ gân, cổ lên liền tê ơ. Cha mẹ, chúng ta đã trở lại. Cha! Nương! Các ngươi đã về rồi. Che vũ liều vang lên ba đạo thanh âm, vô cùng vui mừng hưng phấn. Phùng Xuân hai vợ chồng trong lòng kia điểm kinh hách lập tức biến mất không còn một mảnh, tâm khảm mềm hô hô ấm áp. Phùng Xuân Đại Nhi tử, tuổi nhẹ, mười mấy tuổi tiểu tử, ánh mắt nhi hảo sửu thực, đã sớm thấy cha mẹ trên người không thích hợp, hướng về phía căn đại nương nói thanh. Mãi, cha mẹ trên người ướt, đến chuẩn bị canh gừng còn có sạch sẽ xiêm y lìa. Quang ngã, chậm một chút nhi đi a, thật là. Căn đại nương nhắc mãi hai câu bắt đầu bận rộn. Phùng Xuân hai vợ chồng vào che vũ lều, căn láo hán liền một buồn. Sao quang ngã thành như vậy? quả thực thành cái tượng đất nhi chuyện này một hồi lại nói đôi ta trước đổi cái quần áo mau đi đi đều gắt trong sơn động phóng căn đại nương thúc giục sơn động khẩu có nửa phiên môn chính là phương tiện hai nhà phụ nữ và trẻ em thay quần áo gì phùng xuân là hai vợ chồng đảo cũng không kiêng, rẻ hai người đồng thời vào sơn động thực mau liền thu thập thỏa đáng đi ra vào tre vũ liễu không đợi tìm hỏi phùng xuân trước nói không lâu trước đây bầu trời vang lên một đạo sấm sét các ngươi nghe thấy không nhất vang nhất vang tia đạo phía sau không tính nghe thấy được trong nhà hoa nhi đều cấp dọa cũng chưa thấy có tia chớp sấm sét nói vang liền vang có thể so chúng ta trốn vào trong núi khi bậc lửa lý ra tòa nhà lớn tia đạo còn muốn vang căn lão hán con thứ hai lý thanh đi đắt đi đắt nói phùng xuân tức phụ trong lòng ngực ôm nhỏ nhất nhí tử nói lên chuyện vừa rồi đảo cũng không thấy kinh hoảng có lẽ là mọi người đều tại bên người duyên cớ các ngươi cách khá xa không cảm thấy có cái gì nhưng sấm xét kia sấm sét kia Thật giống như rừng ở chúng ta phía sau, kia tiếng văng nhi, đại nha ta lô thai đều nghe không âm, ong ong văng lên, sợ tới mức ta cho rằng lô thai vấn đề. Đôi ta chính là bị sấm sét cấp dọa, quăng ngã ghé vào bùn đất. Phùng Xuân lộ ra cái cười khổ. Vốn đang không đến mức bị dọa đến ngã trên mặt đất, chính là lúc ấy, đôi ta cấp a đưa thủ lao hán con dâu cả trở về nhà, cân nhắc dù sao ra tới, liền tìm điểm có thể ăn trở về, nơi nào tưởng, nói trùng hợp cũng trùng hợp gặp nhân bà tử một nhà bọn họ không phát hiện đôi ta hai mẹ con đang nói chuyện thật đúng là làm thi đại ca đoán chứ nhân bà tử toàn ra lại đây tìm chúng ta thu lưu chính là có chứa mục đích tính sau lưng chính là lưu ra ở pha dối làm cho bọn họ lại đây thăm thăm bên này cụ thể tình huống may mắn chúng ta sớm đem này và thai họa cấp đuổi ra ngoài đến hảo hảo cảm ơn thụ lao hán con dâu cả a trượng phu nói xong phùng xuân tức phụ nói tiếp đôi ta sợ bị bọn họ phát hiện không dám nhiều nghe nhìn không sai biệt lắm liền nhỏ giọng nhi tối lui Sau đó, liều mạng hướng trong nhà chạy, mới chạy không hai bước, liền nghe thấy phía sau vang lên nói sấm xét, ai ra. Lúc ấy nhiều khẩn trương A, bị sấm xét một dọa, hơi kém không đem hồn cấp dọa chạy. Nghe bọn hắn nói, chuẩn bị đi theo lưu ra mặt sau, nói không chừng còn có thể nhặt điểm lâu. Chúng ta nhưng đến chú ý chút. Phong bị điểm. Phùng Xuân nhắc nhở, nhíu chặt mày. Cũng không có tiện tay ra hỏa cái, nếu không, thừa dịp hiện tại còn sớm xuống núi đi trong thôn sở hai thanh cái quốc dịu linh tinh trở về ngoạn ý nhi này phao thủy cũng không quan hệ liên việc này lều dịu dít thảo luận cuối cùng vẫn là cảm thấy phùng xuân nói rất đúng không cái tiện tay ra hỏa cái xác thật không quá phương tiện từ căn lão hán ra đại nhi tử phùng xuân con thứ hai lý thanh còn có đại tôn tử này ba cái tuổi trẻ lực tráng vóc người cũng là tối cao ma lưu nhi hồi thôn đi lấy ra hỏa cái nói lên căn lão hán hai vợ chồng kỳ thật không ngừng ba cái nhi tử Đại nhi tử mặt sau còn có cái hài tử, đáng tiếc không dưỡng trụ, 8 tuổi năm ấy không có, cách 2-3 năm mới lại hoài thượng, đại nhi tử cùng hai cái tiểu nhi tử tuổi kém có chút xa, nhưng thật ra cùng đại tôn tử tuổi muốn càng gần chút. Phùng Xuân ba cái chân trước mới vừa đi, tiểu biết công phu sau, liền thấy thụ lao hán đại nhi tử hai vợ chồng vui dạo rực mà lại đây. Nói cho các ngươi cọc chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, lưu chín tường huynh đệ ngốc sân động, rất đại một cái rất rộng mở sân động, bị một đạo sấm xét cấp bổ vừa vạn. Sụp hơn phân nửa biên, nhìn lung lay sắp đổ, có vài cái bị trôn ở bên trong không có thể ra tới, dư lại hoang mang rối loạn lại khóc lại gào, rất náo nhiệt đâu. Thu lao hán con dâu cả biếu môi. Lưu chín tưởng hai anh em nhưng thật ra mệnh lạnh, thế nhưng không có việc gì, bọn họ tức phụ không có thể ra tới, trong nhà hài tử nhưng thật ra một cái không rơi đều ra tới. Các ngươi phải cẩn thận điểm nột. Một đại nương nhắc nhở, đem phùng xuân bọn họ nghe được nói ra tới. Liên trụ sơn động đều bị bổ lưu chín tường hai anh em khẳng định sẽ không quan tâm chó cùng rất dậu không có việc gì nhà ta không có gì nhưng đoạn chính là cái che vũ lều vẫn là đáp ở đại thụ phía dưới này hai cẩu đồ vật không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý chuyện trái với lương tâm lượng bọn họ cũng không có can đảm trụ đại thụ phía dưới liền trụ trong sơn động đều có thể tao xét đánh có thể thấy được a đây là ông trời muốn hạ nhẫn tâm thu thập này hai thai họa thụ lao hán con dâu cả còn rất lạc quan cười cười hì hì mà nói Một lao hán cùng một đại nương lẫn nhau xem xét mắt, vài thập niên phu thê, gần một ánh mắt, là có thể biết đối phương trong lòng tưởng gì. Như thế, một lao hán liền nói. Ta xem nột, nếu không, các người dọn lại đây. Người nhiều, trụ một hối, cũng càng an toàn chút. Hiện tại còn sớm, mọi người một chỗ dùng sức, không ngừng đẩy nhanh tốc độ hẳn là có thể đáp ra cái che vũ lều. Một đại nương ở bên thêm câu. Căn lao hán toàn ra nghe bọn hắn nói như vậy, cũng sôi nổi phụ họa tán đồng. Nhiều tới điểm người hảo A, trong lòng liền càng kiên định. Thù Lao Hán con trai cả hai vợ chồng, kỳ thật cũng nghe tâm động, nhưng bọn hắn lưỡng lự, còn phải về nhà hỏi một chút cha mẹ, trong nhà còn lại nhân tài hành. Đôi ta cùng các ngươi một đạo trở về. Một Lao Hán chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ căn Lao Hán. Các ngươi nắm chặt thời gian chém điểm thụ. Không có gì ngoài ý muốn, thù Lao Hán toàn gia đồng ý dọn lại đây. An dùng không thể gặp mưa, liền mượn thi nho nhỏ bọn họ một chiếc xe ngựa, đem đại bạch mượn qua đi Che vũ một liều cũng chết cái sạch sẽ, đại chút cây cối cảnh toàn cấp kéo đi rồi, còn có thể thiếu chém điểm thụ đâu. Tam người nhà đồng tâm hiệp lực, động tác ma lưu thực, vừa trời tối khi, che vũ liều đáp ra tới, không thể so ban đầu tiểu, còn rất rộng mở. Phùng xuân bọn họ cũng đã trở lại, trong nhà đao A dịu A nông cụ chờ, nhìn tương đối hung tàn, đều lao lực đi lạp dọn lại đây. Trong thôn thủy, đều ngập đến ta vòng eo tới. Lý thanh quang quát quang quát nói, may mắn chúng ta hồi thôn hồi kịp thời, lại trễ chút nhi người đều đến phiêu đi phùng xuân đại nhi tử vong trong tay ra hỏa cái thần bí hề hề từ trong lòng ngực móc ra dạng đồ vật các ngươi xem ta nhặt Cụm chân thực ta thuận tay sở không nghĩ tới sẽ là cái này trong tay hắn lấy chính là gì đây chính là kiện kim vật phẩm trang sức kim sức khẩu a nặng trĩu đặc biệt xinh đẹp tinh xảo trong thôn nhà ai có thể mang kim vật phẩm trang sức trừ bỏ kia táng tận tiên lương còn có nhà ai lớn như vậy bút tích mãn liều người đều trận tròn mắt kim a thật là kim a, ai ra, hảo nói đâu, một cái hai cái sờ sờ nhìn xem, có thậm chí đều có chút nhịn không được muốn cắn thượng hai khẩu, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Ta đã thấy, ta đã thấy, là lý nhị trụ cái thứ hai nhi tử hắn tức phụ mang quá này ngoạn ý, xe ngựa bị thiêu, này kim ngoạn ý nhi không bị thiêu sạch xe đâu, nhìn cũng chưa thấy thiêu dấu vết, cũng thật đẹp. Lý gia nhưng có ước chừng mười hai cái xe ngựa, bên trong không biết trang nhiều ít thứ tốt đâu, một năm miệng mười thảo luận đồng thời. Mỗi người trong lòng đều có điểm lửa nóng. Chúng ta muốn hay không đi trong thôn sở vài đạo, sơ gì sơ, đợi mưa tạnh sau, chúng ta lại đi xuống. Hiện tại đi quá nguy hiểm. Chính là chúng ta đừng lộ ra, lặng lẽ nhi, mưa đã tạnh sau, bắt đầu lui thủy khi, liền hồi trong thôn. Phần một trăm tám mươi hai, một đại nương ha ha ha ha nở nụ cười, cười đến đặc biệt bừa bãi. Báo ứng a, thật là báo ứng a, lao lực tâm tư, không tiếc trên tay dính máu, miêu đoạt tiền tài đáng tiếc à, một sớm thiên thai lũ lụt đảo mắt thành giỏ che múc nước công dạ chẳng thiện hỷ tức phụ ngươi ở thiên có linh có phải hay không cũng có thể nhắm mắt chương một trăm tám mươi có thủ lao han toàn gia gia nhập che vũ liều càng thấy vài phần náo nhiệt buổi chiều dựng che vũ liều khi mọi người tùy tay cũng đem liều chạy cùng che vũ liều chi gian vài bước lộ đáp cái tiểu đạo như vậy liền không cần lo lắng xối, thuận tiện đem nhặt về tới ướt xài đều gác một góc đôi tiểu đạo bên cạnh lộng cái đơn sơ nhà xí Phía trước không nghĩ việc này, người càng ngày càng nhiều, chung quy là có chút không quá phương tiện. Thi nho nhỏ buổi chiều thời điểm tỉnh, chính là bốn chân vẫn có chút thoát lực sau bùn rùn, siêu siêu vẻo vẻo dựa vào xe vết tường. Đến ăn cơm chiều thời điểm, có điểm sức lực. Nhân đáp cái tiểu đạo, liền không làm hùng địa chủ cùng liêu thúc đưa cơm thực lại đây, mấy người đi che vũ liều ăn cơm. Căn lao hán trong nhà, trừ bỏ lý thanh người khác cũng chưa gặp qua thi nho nhỏ bọn họ bốn cái, thủ lao hán toàn gia nay cái mới đến liền càng thêm chưa thấy qua. Một đại nương hòa hợp êm thấm chào hỏi, thuận tiện cấp mọi người giới thiệu hai câu. Ít nhiều có thi tiểu huynh đệ hỗ trợ, tình không ít chuyện nột. Nhìn thi nho nhỏ trở nên trắng khuôn mặt, thực rõ ràng suy yếu cùng tiểu tụy. Tiểu Lục sáu cùng Phúc Bảo đều chỉ là trai trai hài tử, dư lại thẩm tùng tuyền nhưng thật ra cái lịch sự văn nhã thiếu niên lãng, cũng khó trách rất ít ra lều chạy đi lại, cái này ngày mưa, dính địa bước, thân thể không nhanh nhẹn, liền dễ dàng hẳn Đều nói thi hùng địa chủ phúc khí đủ bốn cái hài tử lớn lên đỉnh cái hảo tất cả đều là nhân trung long phượng a đó là ở trong trấn cũng khó tìm ra như thế xinh đẹp hài tử tới nhà mình nếu có như vậy xuất sắc hài tử nhưng không được cùng hộ trong mắt dường như che chở hùng địa chủ nghe bọn họ khích lệ cười đến không khép miệng được nhạc nhạc ha hả đáp lại hắn là cái có thể nói đầu nhi linh hoạt này hội tâm tình hảo một mép càng thêm thấy nhanh nhẹn che vũ lều tiếng cười không ngừng không khí là khó được thoải mái sung sướng liền một bữa cơm công phu Bốn người nhà dung hợp vô cùng thân mật, hảo đến cùng cả gia đình dường như, đương nhiên cũng là trước mắt tình cảnh gian nan, không chấp nhận được có cái gì tiểu tâm tư. Cơm chiều qua đi, đó là an bài gác đêm, đến phòng bị tam họ Chuân lưu ra, gác đêm không thể cùng phía trước hai ngày, đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc, vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Thanh trắng năm, chẳng phân biệt nam nữ, đều an bài gác đêm, đến nỗi lao tiểu nhân ngược, liền không cần gác đêm, hồi trên giường hảo hảo ngủ, không sinh bệnh tinh thần sức mạnh đủ, liền tính là lập công có chút đau đầu như góc, còn phải phân thần chiếu cố, nhưng không phải thành kéo chân sau. Thi nho nhỏ bên này, như cũng là hùng địa chủ cùng Liêu Thúc, vốn dĩ thẩm tùng tiền cũng tưởng hỗ trợ, Liêu Thúc không làm, thế nào cũng là nhà mình thiếu ra, đến bọc điểm nhi. Lại nói, nhân thủ cũng đủ, thêm một cái không nhiều lắm thiếu một cái không ít, không có gì vấn đề lớn. An bài hảo các đêm, cũng chưa nói như thế nào phân, ai mệt nhọc ai liền ngủ, sức mạnh đủ liền đặt các đêm, hảo hảo chú ý quanh thân thuận tiện chú ý vây quanh ở đống lửa bên hong khô xài muộc, cũng sợ một không cẩn thận chứ lên sẽ ra đại sự tóm lại là quần cư sinh vật người nhiều mạc danh sẽ cảm thấy trong lòng kiên định này một đêm tất cả mọi người ngủ rất khá sáng sớm tỉnh lại mưa to còn tại hạ không điểm ngừng lại ý tứ tiếng sấm kia chớp thường thường vang lên động tĩnh không tính đại nghe nghe cũng liền nghe thói quen thì nho nhỏ ban đêm cũng ngủ rất khá tỉnh lại khi trừ bỏ tiếng mưa rơi bốn phía an an tinh tĩnh Nàng không vui hoa ở trong xe ngựa, liền theo đáp tốt tiểu đạo hướng che vũ lều đi. Tỉnh. Một đại nương nhẹ giọng tiếp đón câu, đầy mặt hiền từ, trong mắt lộ ra nồng đậm mềm mại. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, nhìn khí sắc hảo không ít. Hôm qua ban đêm ngủ rất khá. Thi nho nhỏ xem xét mắt, nói: Ta giúp ngươi đi. Một đại nương ở thu xếp cơm sáng, chuẩn bị ngao điểm nhi cháo ngũ cốc, trang bị ướp hảo rau ngâm ăn. Rau ngâm là lần thứ hai hồi thôn khiêng tấm ván gỗ khi. Một lao hán thuận tay liền cái bình một đạo dọn lại đây bởi vì một đại nương yêu nhất ăn này rau ngâm người khác còn đang ngủ hai người liền ai thấu một khối tinh tế mà nói chuyện khinh thanh tế ngữ bị bên ngoài tiếng mưa rơi cấp bao phủ ánh mặt trời dần dần sáng ngời ngủ người lục tục tỉnh lại thấy nàng hai cười chào hỏi nói chuyện thi nho nhỏ sắc mặt lược biến nghiêng đầu với tới đầu nhìn mắt bên ngoài một đại nương chú ý tới cũng xem xét mắt thuận miệng hỏi làm sao vậy có người thi nho nhỏ chỉ cái phương hướng chính hướng bên này, một đại nương hiếp mắt nỗ lực xem, nàng ánh mắt nhi không tốt lắm xử, chỉ có thể xem cái mơ hồ thân ảnh, lại là không gặp, trong lòng hầu nghi, dục muốn há mồm nói chuyện khi, trong tầm mắt liền xuất hiện mơ hồ thân ảnh, chỉ có thể thấy rõ cái đại khái quần áo nhan sắc, bên đều xem không rõ. thật thật sự có người, lên, đều lên, có người hướng bên này lại đây, có không ít người đâu, chạy nhanh lên, đem người đều kêu lên. nàng hoang mang rối loạn nói, không có để thấp tiếng nói liền gân cổ lên têu, biên têu biên đẩy trên giường người, nhanh lên, đi xem, có phải hay không tam họ chân lưu ra? An tĩnh che vũ liều nháy mắt trở nên náo nhiệt, mọi người xốc lên ấm áp đệm tràn, vội vàng giống giống mặc xiêm y liễu động tác mau, đã cầm lấy hôm qua ma tốt nông cụ hoặc đồ làm bếp trở, liền áo tơi cũng chưa xuyên, liền đeo cái đấu lạp hùng hổ mà chạy đi ra ngoài. Lưu chín tưởng quả nhiên là các ngươi hai anh em, trừ bỏ Lưu chín tưởng hai anh em này chi người, còn có ban đầu bị cự tuyệt phúc nhị toàn ra. Nhưng thật ra không thấy nhân bà tử một nhà. Lưu Chín tưởng cười đến nhạc nhạc ha hả, nhìn giống cái cực hiền lành người, nói chuyện cũng là thực hòa khí, hắn quét mắt che vũ lều cùng lều trại, vừa lòng gật gật đầu. Này chỗ ngồi rộng mở, hảo trụ. Nhân bà tử thật đúng là chưa nói sai. Người nhà ai? Đi chuyển cái lời nói, đem bên trong có thể làm chủ hô lên tới, chúng ta thương lượng thương lượng, chuyện này phải làm sao bây giờ? Ta phi. Không biết xấu hổ. Muốn cấp chúng ta trụ địa phương, nghĩ đều đừng nghĩ. Thời A, có loại liền phóng ngựa lại đây, chúng ta không sợ. Tưỡng ngực, bọn họ người nhiều, còn có ma đến nhận khẩu tỏa sáng ra hỏa cái, ai sợ ai A. Một người trong tay cầm sáng loáng ra hỏa cái, căn bản liền không tính chuyện gì, nhưng là, hai người ba người gần mười cái nhân thủ đều cầm sáng loáng ra hỏa cái, hùng hổ dơ lên đối với bọn họ, trường hợp liền có chút mất khống chế. Lưu chín tường trên mặt cười nháy mắt biến mất. Không tồi A, liền ra hỏa cái đều chuẩn bị như vậy tề. Rất có cổ nghiến răng nghiến lợi ý vị. Thức thời cũng đừng tới trêu chọc chúng ta. Bằng không, nháo ra mạng người chúng ta cũng mặc kệ. Hùng địa chủ liền cảm thấy, những người này nột, vẫn là quá đơn thuần điểm. Làm đến cùng con nít chơi đồ hàng dường như, hắn đều có điểm xem bất quá mắt, liền chủ động đứng dậy. Lưu chín tường đúng không, lâu nghe kỳ danh A. Muốn cấp sân động, tre vũ liều. Liều trại. Có thể, có thực lực ngươi cứ việc lại đây. Này vũ à, sao không ngừng, trong núi đâu cũng không bình tĩnh, nào kêu nháo ra mạng người không mạng người, sao có thể sẽ nháo ra mạng người, nhiều nhất cũng chính là vận khí không tốt, chạm vào chứ núi lở, bị đất đá trôi cấp trôn trong núi đầu. Vừa lúc làm ông trời trực tiếp cấp thu thi, một bà tử bà còn xa thân thích, Lưu Chín tưởng tự nhiên là cái có ánh mắt, cũng nhìn ra nói chuyện không phải cái đơn giản nhân vật, trong lòng có điểm kiên kỵ, nhất quan trọng là hắn không biết đối diện người thế nhưng sẽ có nhiều như vậy ra hỏa cái, nhân bà tử cái không còn dùng được lao hóa. Liền chuyện này cũng chưa tham rõ ràng. Hùng địa chủ nhấp miệng, cười đến còn rất hòa khí. Đúng vậy. Thế nào? Là động còn bất động. Sáng tinh mơ, lại rơi xuống mũ, chúng ta lưu loát điểm. Sợ cái gì, chúng ta thượng. Phúc nhị là cái tàn nhẫn, hắn căn bản liền cảm thấy không phải chuyện này. Này đó chân đất, ngày thường liền cùng người cãi nhau đều rất ít có, nơi nào sẽ đánh nhau. Cho dù có ra hỏa cái đỉnh, cái dám dùng, chúng ta đoạt lại đây không phải hảo. Gì? lời này nói đúng a vốn di rất là do dự lưu trí tưởng tức khắc liền kiên định nội tâm đánh đánh chết trực tiếp ném trong núi có thể làm ông trời cho các ngươi nhặt xác cũng coi như là đại phúc khí hôm qua bị bổ sân động nay cái lại bắt đầu làm chuyện xấu thật cho rằng ông trời là tay lầm đâu thi nho nhỏ xen miệng một câu thấy nàng đối diện vài cái tuổi trẻ tiểu hòa nhi ánh mắt nhi đăm đăm mới vừa còn có điểm khôn khéo lúc này liền thấy ngu đần thẩm tung tuyền không cao hứng đem béo nha đầu ngăn ở chính mình phía sau mắt lạnh liếc đối diện tuổi trẻ tiểu hỏa hàn khí dày đặc tiểu cô nương lớn lên hảo miệng cũng thật sẽ không nói ta muốn thật chọc ông trời hôm qua liền chôn ở trong sân động đâu giống hiện tại tung tăng nhảy nhót nói lên việc này lưu chín tường còn rất là tự đắc kết quả hắn vừa mới nói xong lời nói mắt thấy chân trời xẹt qua một đạo tia chớp ngay sau đó tiếng sấm thanh ầm vang tới một tiếng tiếp một tiếng phảng phất là ông trời ở giống giận nói không sợ hãi khẳng định là giả vờ Liêu chín tưởng ra mặt tử trắng bệnh, hai chân có chút đúng ra, khẩn trương nhìn mắt không trung, Lại là một đạo tia chớp, sau đó là tiếng sấm thanh, sau đó, hắn liền thấy, thấy, thấy. Ở mây đen tựa như hắc Long quay cuồng lôi điện, thẳng ngơ ngác mà hướng tới hắn tạp tới. Hắn biết có nguy hiểm biết muốn chạy, nhưng là... Hắn không động đậy à, đầu góc làng ốc, căn bản không kịp phản ứng, liền chơ mắt nhìn, như hắc Long lôi điện rơi xuống trên người hắn, đối với hắn đầu trực tiếp đánh xuống, làm hắn nhớ tới. Thật lâu thật lâu trước kia, hắn khi còn nhỏ, trong nhà nghèo, giúp đỡ phép xài, đối với đầu gỗ một dịu đi xuống. Hắn là đầu gỗ, lôi điện là dịu. Lưu chín tường ngã xuống trên mặt đất, thân thể tản mát ra từng trận nhàn nhạt tiêu xú vị, đứng ở hắn bên cạnh đệ đệ cũng không may mắn thoát khỏi, tốt xấu, để lại khẩu khí, không đương trường tử tuyệt. Bên người còn lại người, đã sớm tứ tán chạy đi, ngắn ngủn bất quá nháy mắt, vài cái liền không có thân ảnh. Thi nho nhỏ bên này, tất cả đều xem trận tròn mắt thường treo ở ngoài miệng nói tao xét đánh nhưng cho tới bây giờ không chính mắt gặp qua lúc này liền gác trước mắt tận mắt nhìn thấy êm đẹp một người bị đánh chết kia chấn động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cứu cứu lưu chín tường đệ đệ cố sức dương miệng suy yếu phun tự hắn tưởng nói chuyện lại nói không ra hoàn chỉnh nói tưởng dối tay cũng không có sức lực hắn cho rằng dùng hết sở hữu sức lực thật đáng buồn chính là hắn liền cái ngón tay cũng chưa có thể nâng lên tới chỉ có đôi mắt lộ ra mãnh liệt cầu sinh rủ Nhìn về phía đối tự đến đám người, nỗ lực phát ra cầu cứu tín hiệu. Thi nho nhỏ nhìn hắn, ngồi xổm trước mặt hắn, cười. Hiện tại mới biết được hối hận, đã chậm. Lưu chín tưởng đệ đệ dồn dập hô hấp, hắn muốn tồn tại, hắn không muốn chết. Cứu một cái âm cũng chưa nói xong, liền chặt đứt hô hấp. Không muốn chết, cũng đến chết, hơn nữa, lại vô đầu thai chuyển thế khả năng, trừ phi có thể tẩy sạch trên người tội nghiệt. Thật cho rằng sau khi chết liền cái gì đều tiêu tán, không có khả năng. Chân chính dày vò mới vừa bắt đầu, lặp lại vô ngăn hưu, vĩnh sinh chịu khổ. mươi 182 Lưu chín tưởng hai anh em thi thể, bị lưu ra người căng ra đầu nâng đi rồi. Nguyên bản, phục hồi tinh thần lại lưu ra người, liền không nghĩ phải cho này hai anh em nhặt xác, đều ước gì cất bước liền chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Một lao hán bọn họ xem bất quá mắt, đem lưu ra người gọi lại, thi thể gác này nằm cũng không phải chuyện này, trong nhà hài tử nhiều như vậy, quái thâm đến hoảng thế này hai anh em nhặt xác mục lao hán bọn họ lại cảm thấy ghê tởm liền xem một cái đều ngại dơ không đá thượng hai chân tiết hận liền tính là rất có lương tâm đãi lưu ra người đi xa sau mục lao hán bọn họ mới hồi che vũ lều lưu chín tường hai anh em đã đã chết làm ông trời nện xuống một đạo lôi cấp đánh chết mọi người đều xem ở trong mắt tam họ truân những cái đó cẩu loạn ý nhi hẳn là sẽ không tái sinh cái gì tâm tư trước mắt xem ra nhân họa xem như hiểm hiểm lẽ qua kế tiếp liền xem bầu trời thai Khi nào mới có thể qua đi? Buổi chiều, Vũ Thế dần dần thu nhỏ, mọi người thật cao hứng. Thật hy vọng ngày mai liền trong, ta tưởng về nhà. Đều tưởng về nhà, vẫn là trong nhà ở thoải mái, cũng không biết trong thôn hiện tại là cái tình huống như thế nào. Bị im đến đặc biệt lợi hại, liền tính ngày mai không mưa, một chốc một lát cũng hồi không được thôn. Phần 183 Phòng trưng hiện tại đến có hơn phân nửa cá nhân cao, một chân đạp đi xuống, trong tay không làm thí điểm đồ vật, người đều đến bay lên mấy nhà người mồm năm miệng mười nói chuyện giữa mày đảo cũng không thấy lúc ban đầu nôn nóng hoảng loạn thi nho nhỏ bọn họ về tới trong xe ngựa hùng địa chủ liêu thúc cũng ở bọn họ cũng đang nói chuyện thanh âm không lớn cố tình để thấp giọng nói Này vũ khi nào sẽ đỉnh tiểu lục sáu tinh thần không tốt lắm người thực thấy héo khí nhi mấy ngày nay đều là hoa ở trong xe ngựa xa nhất cũng liền đi phía trước che vũ lều đi lại hạ đại nhân như vậy buồn đều sẽ không thoải mái huống chi là vài tuổi đại hải tử còn phải hạ mấy ngày vũ thế sẽ không quá lớn, thi nho nhỏ vớt đệ đệ cái chán, quá buồn làm một chuyện, chính yếu vẫn là, thình lình liền kinh khởi nói tiếng sớm, tiểu a nhi bị dọa, hung địa chủ thực đau lòng tiểu lục sáu, đi phía trước che vũ liễu cùng bọn nhỏ chơi một lát, ta xem, phía trước mấy nhà hải tử đều không tồi. tính tình đều khá tốt, sáu sáu đi sao, phúc bảo nhẹ giọng tìm hỏi, tiểu lục sáu là có điểm nội hướng, đối mặt người quen còn hảo, hắn hướng tỉ, tỉ trong lòng nương hoa đôi tay gắt gao nắm chặt tỉ tỉ góc áo nhấp miệng lắc đầu không nói gì liêu thúc liền cười kia chúng ta chính mình tới chơi trên xe có trò chơi xếp hình khổng minh khóa cựu liên hoàn linh tinh sáu cá nhân phân hai tổ thắng một phương có thể hướng thua một phương đưa ra yêu cầu cái này có thể hùng địa chủ vui tươi hớn hở gật đầu ta cùng lão liêu một tổ đôi ta tuyển trò chơi xếp hình đây là dễ dàng nhất đôi ta cũng coi như là chiếm cái trưởng bối tiện nghi thẩm tung tuyển có điểm nóng đội. Sáu sáu ngươi cùng Phúc Bảo một tổ thế nào? Dưới tình thế cấp bách, nghĩ không ra lý do, hắn liền bậy bạ cái. Ấn tuổi phân, vừa lúc thích hợp. Phúc Bảo cùng tiểu lục sáu đều không có nói chuyện. Thẩm Tùng Tuyền lấy mắt nhìn bên cạnh béo nha đầu, tim đập đến có điểm mau, có chút khẩn trương. Ta cảm thấy cũng khá tốt. Liêu thúc quyết định giúp một phen thiếu ra, mặt mày hớn hở nói câu. Thi nho nhỏ cười như không cười nhìn mắt Thẩm Tùng Tuyền, sau đó cúi đầu hỏi trong lòng ngực đệ đệ sáu sáu tưởng cùng ca ca một khối chơi vẫn là cùng tỷ tỷ hoặc là thẩm đại ca một khối chơi ngay thường tiểu lục sáu đều là cùng ca ca một khối chơi hắn theo bản năng liền nhìn về phía ca ca đây cùng sáu sáu một tổ phúc bảo cười dắt thượng đệ đệ tay làm hắn ngồi xuống chính mình bên người chúng ta tuyển cựu liên hoàn tiểu lục sáu nhìn ca ca trên tay cựu liên hoàn đôi mắt hơi hơi tỏa sáng nhấp miệng lộ ra cái nhợt nhạt cười đừng nhìn hắn tuổi tắc tiểu đại đệ là tổng hòa phúc bảo chơi Có chút chịu ảnh hưởng, cửu liên hoàn loại này phức tạp tiểu ngoạn ý nhi, hắn cũng có thể lấy ra điểm hứng thú tới, giải là không giải được, lại có thể đắm chìm trong đó, pha đến lạc thú. Nho nhỏ, kia, chúng ta liền tuyển khổng minh khóa. Thầm tung tuyên lặng lẽ dịch hạm ông, không giấu vết hướng béo nha đầu bên người tới gần chút. Thi nho nhỏ đem dư lại khổng minh khóa cầm ở trong tay, nhìn hai mắt, nghiêng đầu hỏi. Người sẽ chơi sao? Ta chưa từng chơi. Nàng sắc thật chưa từng chơi. Lại thường xuyên thấy sư đệ mang theo đệ đệ chơi, cũng là có chút kinh nghiệm. Ta sẽ a ta dạy cho ngươi. Thầm tung tuyền khó được cùng béo nha đầu có cái gì giao lưu, lúc này tâm tình có điểm tiểu kích động. Ta đánh tiểu liền sẽ chơi, thực dễ dàng, ngươi như vậy thông minh, một chút là có thể học được. Liền môn mép đều biến lưu loát. Liêu thúc gâm thầm tâm hỉ. Thiếu ra đây là thông suốt a, biết nói tốt hống người đâu. Buổi chiều vũ thế không lớn, không thấy tia chấp không thấy tiếng sấm. Mấy ngày liền sắc đều ánh sáng không ít. Mọi người đều đặc biệt cao hứng, cảm thấy thực mau sẽ mưa đã cạnh, lại quá một hai ngày liền có thể hồi thôn về nhà. Đáng tiếc, chẳng vào khi, vũ thế đột nhiên biến đại hoa lý lách cách, cùng với đinh thai nhức góc tiếng sấm tia chớp, cuồng phong giống giận cây cối cảnh cây tựa như quần ma loạn vũ, thật là làm cho người ta sợ hãi. Ai cũng bất chấp ăn cơm chiều, mạo đầu điểm mưa lươn tích, điên cuồng ra cô che vũ liều, lao nhân cùng hài tử toàn trốn vào trong sân động. Hùng địa chủ liêu thúc thẩm tùng tuyển ba người cũng vội vàng xuất trướng đồng đi hỗ trợ, thi nho nhỏ không đi ra ngoài, dù sao đã nhúng tay quá một hồi, lợn chết không sợ nước sôi, lại kéo một phen. Không cần lá bừa, không cần chu sa, trực tiếp lấy chỉ vì bút, năng lượng vì mặc, chống rông bé bừa. Phu thanh ngáy mắt, lung lay sắp đổ che vũ liều lập tức củng cố như thái sơn. Ở bên ngoài chợ giúp hùng địa chủ ba người, nhìn thấy này rõ ràng biến hóa, liền đoán đều không cần đoán liền biết, khẳng định là thi nho nhỏ ra tay chặt gác trong tay sống bước nhanh hướng lều trại hồi trong xe ngựa thi nho nhỏ có điểm thoát lực suy yếu dựa vào xe vách tường trừ bỏ ra mặt tử có chút trắng bệnh tinh thần đảo cũng còn hảo thấy bọn họ tam nhấp miệng cười mi mắt con cong người a hùng địa chủ cũng không biết nói cái gì hảo Thầm tùng tuyền chạy nhanh đổ ôn khai thủy cho nàng nhiều nghỉ ngơi một chút liêu thúc chúng ta khai tiểu táo cấp nho nhỏ lộng điểm nhi thức ăn mặn không tốt lắm làm a liêu thúc ninh chặt mày hơn nữa trong xe ngựa chỉ có hơn thịt phúc bảo mở miệng nói ta đi trong núi nhìn xem đánh mấy chỉ món ăn hoang dã trở về mọi người đều ăn cấp sư tỉ hầm điểm canh bổ bổ ta và ngươi cùng đi sẽ điểm công phu liếu thúc chạy nhanh tiếp câu thi nho nhỏ lắc đầu không cần đêm nay ngủ một giấc liền sẽ hảo rất nhiều hiện tại bên ngoài nguy hiểm thực tận lực đường đi ra ngoài dừng một chút lại nói lộng điểm nhi hơn thịt cũng đúng chúng ta hơn thịt còn có không ít Hai ngày này ăn xong cũng không quan hệ, thực mau sẽ rời đi, quay đầu lại lại mua chút mới mẻ điểm. Cũng đúng. Liêu thúc nhảy ra hai điều hân thịt hai điều hân cá một ít làm ma làm mang linh tinh, hướng che vũ liều đi. Che vũ liều củng cố thỏa đáng, một đại nương lanh căn đại nương thụ đại nương tiếp tục thu xếp cơm chiều, thấy liêu thúc đôi tay sách mãn, lại là cá lại là thịt, rất là kinh ngạc. Làm gì vậy đâu. Ngày mưa, nơi nơi ướt lộc cục phím chiều, này đó hân cá hân thịt lại không ăn, đánh giá thiên nhiệt sau. Liền dễ dàng hư đến mò. Liêu thúc méo cái còn tính đang lúc lấy cớ. Ăn tổng so ném cường. Một đại nương treo gẹo câu. Xem ra, nay cái này cơm là nấu thiếu điểm đâu, còn phải lại nấu chút cơm mới được. Nhưng còn không phải là, ta đây liền vo gạo đi, chúng ta à, đơn giản vô cùng náo nhiệt ăn đốn tốt. Thu đại nương liệt nói thẳng nhạc, bộ dáng rất là thoải mái. Hoang mang rối loạn bận việc non nửa cái canh giờ mọi người, một cái hai cái đều nằm liệt hồi sức, biết đêm nay có cá có thịt ăn. Lập tức liền trở nên sức mạnh mười phần Nay thịt này cá hơn đến cũng thật không tồi Có cổ nhi thèm người mùi hương Liêu ca, đây là ở đâu mua Tay nghề cũng thật hảo Nhìn không rất giống chúng ta bên này tay nghề Thật ăn a. Nay cái buổi tối đã có thể phong phú Thảo luận thanh hết đợt này đến đợt khác díu dít thảo luận Mới vừa còn nặng nghề che vũ lều lại thấy vui sướng huân mùi vị làm được đồ ăn Hương vị chính là hương Cũng là một đại nương tay nghề hảo Mới phiêu ra mùi hương tới Mọi người cũng chưa tâm tư nói chuyện, mắt trông mong nhìn, yên lặng nuốt nước miếng. Gần mấy ngày, liền không ăn qua một hồi hảo cơm hảo đồ ăn, thình lình nghe này mùi vị a, hận không thể cuồng ăn tám chén lớn. Tám chén lớn khẳng định là không nhiều như vậy, còn phải bận tâm này mưa to, không biết muốn hạ bao lâu, cứ việc thêm điểm mễ, mỗi người cũng hạn lượng cơm ăn, đặc biệt là thanh trắng năm, chẳng phân biệt nam nữ, chỉ có thể ăn ba chén. Không chuẩn đoạt đồ ăn. Không chuẩn đoạt đồ ăn. Không chuẩn đoạt đồ ăn một đốn phong phú mỹ vị cơm chiều, đem mấy nhà người tình cảm lại kéo gần lại không ít, lẫn nhau chi gian càng thấy vài phần thân mật. Bên ngoài mưa rền gió dữ không cái ngừng lại, che vũ lều lại rất thấy ấm áp, mọi người vừa nói vừa cười, trôi đến tương đương hòa hợp. Cũng sợ che vũ lều xảy ra chuyện, như cũng là lao nhân hải tử ngủ trong sơn động. So với che vũ lều, sơn động rốt cuộc muốn củng cố chút, vốn dĩ muốn cho phúc bảo tiểu lục sáu cũng ngủ qua đi, hung địa chủ hòa hòa khí khí biển chuyển từ chối. Tuy nói tam họ chân bên kia đã không có gì nguy hiểm, như cũ an bài gác đêm. Cũng không nói như thế nào, chính là ai không vây ai trước thủ, quay đầu lại lại thay đổi người. Lúc này gác đêm, thủ không phải nhân họa mà là thiên thai. Sáng sớm hôm sau, sắc trời đại lượng, bên ngoài tí tách tí tách bay mưa nhỏ. Tỉnh đến sớm người ra bên ngoài nhìn mắt, này liếc mắt một cái, cấp xem choáng váng, sửng suốt sẽ mới phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng kêu: Các ngươi mau xem. Mau xem A. Thanh âm bén nhọn lộ ra vài tia khủng hoảng chính hô hơ ngủ nhiều người cho rằng đã xảy ra chuyện gì vội vàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lưu loát xoay người nhảy xuống giường ra bên ngoài nhìn lại hôm qua còn rậm rạp núi rừng trong một đêm cây cối sập gần nửa có chặn ngang bẻ gãy cũng có bị nhổ tận gốc có chút còn lại là rất nhỏ bị thương chặt đứt mấy cây chạc cây mà thôi mặt đất một mảnh hôn độn thảm không nỡ nhìn liền cái đặt chân địa phương đều tìm không ra phóng nhãn nhìn lại tựa như đã trải qua tràng trời sụp đất nứt chúng ta thật đúng là phúc lớn mạng lớn a liền này một khối không xảy ra chuyện gì nhìn xem quanh thân thở sâu lời nói cũng không dám đi xuống nói thật là đáng sợ ta tối hôm qua ngủ đến rất hương gian nan nuốt nước miếng gian nan nói chuyện trong núi còn có không ít người đâu cũng không biết bọn họ thế nào thời tiết này có chút tà muôn nột vũ còn tại hạ rất nhỏ cảm xúc lại cùng ngày hôm qua tương phản tất cả mọi người cao hứng không đứng dậy ông trời đến tột cùng muốn làm gì hôm nay hai khi nào là cái đầu a nhân tâm hoang mang rối loạn lo sợ bất an chương một trăm tám mươi ba tiếp cận giữa trưa thời điểm hết mưa rồi mấy nhà người thương lượng thừa dịp mưa đã tạnh đi bên ngoài nhìn xem nhìn xem bên ngoài đều là tình huống như thế nào một cái thôn ngang đầu không thấy túi đầu thấy tóm lại là quen biết có điểm hương khói tình cảm gặp liền cứu giúp một phen thanh tráng năm đều đi ra ngoài lưu lại thượng tuổi lão nhân cùng hài tử một lao hán bọn họ ba cái tự nhiên cũng giữ lại Thi nho nhỏ bọn họ mấy cái một đạo đi ra ngoài, tiểu lục sáu cũng mang đi, liêu thúc nguyện ý bối hán, hùng địa chủ cũng nguyện ý bối hán, liền thẩm tùng tuyển đều nghĩ ôm một cái hán. Ân, đây cũng là cái hạnh phúc hải từ đâu. Không hướng một chỗ đi, phân bốn cái phương hướng đi, vài người kết bạn, cũng không đi xa, sợ một hồi còn sẽ trời mưa, liền trước quanh thân nhìn xem, tìm hiểu tình huống. Toàn bộ núi rừng phóng nhãn nhìn lại trước mắt vết thương nhìn thấy ghê người. Cũng chưa khối hảo mà một chân giấm hạ có thể đem chân mặt đều rơi vào lầy lội đi đường cũng hết sức thấy gian nan chút tối hôm qua này phong quát đến cũng thật là đáng sợ điểm hùng địa chủ lẩm bẩm nói thầm. nho nhỏ ngươi không phải nói vũ thế sẽ không quá lớn sao cái này cũng chưa tính đại hơi kém liền đem sơn đều cấp băng rồi thì nho nhỏ cũng có chút tưởng không rõ cân nhắc hạ nói có thể là ai lại làm tức giận ông trời đi thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết liêu thúc cảm thán câu phúc bảo tiểu về tiểu thân thủ lại rất là nhanh nhẹn nhảy nhót ở phía trước khai đạo ở hắn phía sau là thẩm tùng tuyển trong lòng ngực ôm tiểu lục sáu khó được ra tới tiểu lục sáu thật cao hứng dịu rít nói chuyện chúng ta có lục ăn phía trước có chỉ gà rừng có gà rừng hùng địa chủ cùng liêu thúc ma lưu nhi hướng phía trước chạy thi nho nhỏ cũng theo qua đi thấy hũ nút hơi thở hơi xuyễn cười rỗi tay đem đệ đệ hướng chính mình trong lòng ngực ôm tỉ tỉ cùng thẩm đại ca chi gian tiểu lục sáu tự nhiên là tuyển tỷ làm, toại vui mừng mà nhào tới ta kỳ thật kỳ thật rất có sức lực thẩm tùng tuyền lau cái chán mồ hôi mỏng đỏ mặt hữu thanh nói chính là này lộ không tốt lắm đi thi nho nhỏ nghiêm trang gật gật đầu ân ta biết thẩm tùng tuyền hơi há mồm còn chuẩn bị nói điểm cái gì rồi lại nhấp miệng túi đầu trầm mặc phúc bảo ở phía trước nói chuyện các ngươi mau tới đây hảo thần kỳ hắn ngồi sùng thân tay kích thích đã chết đi gà rừng sáu sáu mau đến xem Tới rồi, tới rồi. Tiểu Lục Sáu Cao Hưng phân chân nói, đại đến gần vừa thấy, mới phát hiện đây là chỉ giã gà mái, nó toàn bộ thân mình đều bàn ở trong ổ, đem bò che cái kín mít, trong ổ còn có mấy cái trứng gà, đều là trứng giống. Nó, nó không bay đi, là bởi vì trong ổ trứng đi. Thâm Tung Tuyền cầm lấy một quả trứng nắm ở lòng bàn tay, cũng thật tiểu xảo. Nay đó trứng giống, chúng nó đều là sống. Ân, tiếp xúc thiếu, không rõ lắm trứng giống là có ý tứ gì, nghe liếu thúc ý tứ. Tựa hồ là có thể biến thành tiểu gà rừng. Hùng địa chủ cũng không có tâm tình ăn gà, cứ việc gà rừng mới chết không bao lâu, thi thể cũng chưa biến cương, vuốt trong hồ còn có cổ nhàn nhạt nóng hổi kính. chôn đi. Phần 184. Này mấy cái trứng làm sao bây giờ? Liêu thúc hỏi. Cũng một đạo chôn Hắn cầm lấy cái trứng, đối với sáng ngợi không trung chiếu chiếu, có thể rõ ràng thấy trong trứng có cái điểm đen. Đánh giá còn có thể ấp ra tiểu gà rừng. Chúng ta ra cửa bên ngoài. Ngươi sẽ không còn nghĩ đem mấy cái trứng giống cũng mang lên đi. Hùng địa chủ trận tròn đôi mắt. Quá không đáng tin tẩy. Liêu thúc mắt trợn trắng. Ta như là như vậy không đầu vóc người sao. Ta cảm thấy, có thể đưa cho một đại nương hoặc là thụ đại nương căn đại nương các nàng, nhìn xem các nàng ai nguyện ý muốn này mấy cái trứng giống. Cuối cùng, còn không phải có thể bị ăn luôn. Hùng địa chủ thuận miệng liền hồi. Cấp một đại nương đi. Thi tiểu đạo. Có thể gấp ra tiểu gà rừng, liền dưỡng đẻ trứng vạn vật đều có linh, đây cũng là tích phúc đâu. Nói xong, cười sờ sờ gà rừng đầu. Trôn nó đi, trôn thâm chút, liền trôn nơi này. Nói làm liền làm, mấy người nhanh chóng đào ra cái hố sâu, hợp với hoa một đạo, đem gà rừng vùi vào hố sâu, điền làm giấm bình, thảo ác cảnh cây gì đó lộng điểm ném ở mặt trên, đảo cũng nhìn không ra cái gì dấu vết tới. Mấy cái trứng dùng khăn tay bao, liêu thúc rất cẩn thận gác qua trong lòng ngực, dùng hắn nói, trong lòng ngực có độ ấm, vừa lúc gấm áp này mấy tiểu tử kia vẫn luôn đi rồi thật lâu sáng ngời ánh mặt trời chân trời bắt đầu tụ tập mây đen chỉ sợ lại muốn bắt đầu trời mưa thi nho nhỏ bọn họ chuẩn bị trở về phản trừ bỏ ban đầu gặp được gà rừng bọn họ cái gì đều không có gặp trở lại trụ địa phương mây đen ô áp áp bao phủ ở trên không trong lòng phảng phất xủy khối đại thạch đầu buồn đến liền thở dốc đều gian nan không sợ trời mưa cũng không sợ xét đánh liền sợ lại xuất hiện giống tối hôm qua dường như mưa rền gió dữ Cái này đỉnh núi là rốt cuộc chịu không nổi tàn phá. Đi ra ngoài người lục tục trở về, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo những người này trở về, vùng đó là toàn gia, rất rộng mở che vũ liều, nháy mắt trở nên chen chúc. Một đại nương mục lao hán dịch tới rồi liều trại, thừa dịp còn không có trời mưa, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem che vũ liều mở rộng chút. Quảng cơm ba cái lao bà tử, thấu một khối, có chút lo lắng số ruột. Mang về tới người, trong tay rất ít có ăn, nói cách khác, lộn xộn gần hơn 20 khẩu người đều đến ăn bọn họ lương thực, trong tay kỳ thật cũng không nhiều ít lương thực, làm khẳng định là vô pháp ăn, chỉ có thể uống hy, cũng không biết này tai nạn khi nào qua đi, đó là uống hy cũng căng không được mấy ngày. Nguyên lai like người liền rất nhiều, chừng gần ba mươi khẩu người, đem vừa tới cũng hơn nữa, già trẻ lớn bé năm mươi mấy khẩu người, ăn là cái vấn đề lớn a. Liêu thúc cầm nửa túi lương thực lại đây, đây là trên xe ngựa dư lại cuối cùng điểm lương, đến nỗi chứng giống hắn tạm thời không lấy ra tới, đại đi thời điểm lại giao cho một đại nương. Như vậy muốn bảo hiểm chút. Nay nửa túi lương thực cũng coi như là giải lửa xém lông mày, ba cái lao bà tử rất là cảm tạ, liền kém không quỳ xuống đất dập đầu. Người tốt nột. che Vũ Liều mới khoe non nửa, không trung bắt đầu phiêu khởi mưa nhỏ, mưa nhỏ dần dần biến cấp, vũ thế không lớn lại rất cấp, thực mau vang lên tí tách tí tách giọt mưa thành. Điểm này Vũ, đối mọi người tới nói, xem như mưa bụi, đều không cần gác trong lòng, mọi người tiếp tục làm trong tay sống, tranh thủ ở mưa to tới phía trước đem che Vũ Liều dựng xong bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ liền cơm chưa đều không dành lo ăn tình nguyện đói bụng cũng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem sự tình làm xong thật vất vả vội xong ngồi vây quanh ở đống lửa bên liền rau ngâm mồm to ăn ấm áp cháo không có sạch sẽ xiêm y gì đổi không kịp nướng cũng không có thời gian tinh lực làm việc này trên người ướt liền hướng đống lửa bên ngồi tiểu biết công phu quần áo tự nhiên liền làm kết quả vũ thế vẫn luôn không có biến đại tí tách tí tách rơi xuống nhìn cấp dừng ở trong mắt nhưng thật ra cho người ta không chút hoang mang cảm giác. Tụ tập mây đen bị gió thổi tán, ánh mặt trời chợt đến sáng ngời lên, không lượng bao lâu sắc trời dần tối, một ngày liền như vậy đi qua, lo lắng để phòng sự tình không có phát sinh, nhưng tất cả mọi người không dám thở phào nhẹ nhõm, thần kinh trước sau banh thật sự khẩn thực khẩn, ngay cả ban đêm ngủ cũng chưa như thế nào ngủ kiên định. Hôm sau, hùng địa chủ cùng liêu thúc tiến tre vũ liều khi, liều tỉnh, chính là một cái hai cái thực không thấy tinh thần, kéo đến lợi hại cung dương chen chúc có quan hệ cũng là trong lòng đè nặng cọc sự ngủ không được ngủ không được ngủ không được hôm nay vũ như cũ không ôn không hỏa rơi xuống liên tục hai ngày đều là tí tách tí tách mưa nhỏ lúc này mọi người nhưng thật ra thấy nhẹ nhàng chút cũng có điểm hy vọng xa vời thiên hai có phải hay không sắp đi qua lập tức có thể về nhà đi thật muốn ra a mưa rền gió giữ qua đi ngày thứ tư mọi người tâm tâm niệm niệm trùng thái dương dù sao cũng phải bỏ được lộ mặt Thái Dương từ tầng mây chiếu ra quang mang nháy mắt, phảng phất nghe được toàn bộ đỉnh núi đều ở hoan hô. Mọi người trên mặt đều tràn đầy sống suốt sau hai nạn vui mừng, tựa hồ tổng muốn ở trải qua qua cái gì, mới có thể phát hiện, tồn tại, là kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình, có ra là kiện cỡ nào ấm áp sự tình, cứ việc ra không đủ rộng mở. Thái Dương chỉ ra tới một lát, ngày này, suốt một ngày đều không có trời mưa, ngày hôm sau cũng không có trời mưa, có người ngồi không được, hướng đến dưới chân núi trong thôn đi xem. Trong thôn mực nước như cũ rất sâu, quan trọng nhất chính là, còn có không ít phòng ốc cũng sợ, bao phủ ở vẩn đục nước mưa, chỉ lộ ra điểm tinh tinh điểm điểm dấu vết. Lý ra thôn lớn nhất nhất rộng mở nhất khí phái trăm năm tòa nhà lớn, cũng đủ. Trở về người ta nói khởi việc này, mọi người trầm mặc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Tòa nhà đủ, ở tại bên trong người, tám phần cũng không có gì kết cục tốt. Hao hết tâm tư cơ quan tính tẫn, cái gì đều không có được đến, liền mệnh đều cấp đáp bên trong nghĩ sớm một chút hồi thôn sở vàng bạc người cũng không có nảy tâm tư chính là đột nhiên cảm thấy như là nhìn thấu cái gì nên là chính mình chính là chính mình không nên lấy nhưng ngàn vạn đừng lấy có mệnh lấy mất mạng hoa ngày thứ ba là trời đầy mây không có vũ hơi lạnh gió núi thổi quét có chút lạnh trong lòng lại là lửa nóng mực nước lui xuống có thể hồi thôn Đoàn người đều dọn dẹp một chút vui tươi hớn hở hướng trong thôn đi cứ việc ra đã bị lũ lụt tàn phá không thành bộ dáng nhưng Vẫn là chính mình ra A. Kiên định, thâm an. Lý ra thôn người, dọn dẹp phong ốc dọn dẹp thôn khi, cơ hồ mỗi người đều nhặt được vàng bạc, có lớn, có bé, có nhẹ, có trọng, sáng loáng phát ra quang đầu. Trong thôn người cũng không lộ ra, từ thôn trưởng Lý chính tổ chức, yên lặng chỉnh đốn dọn dẹp thai sau thôn. Lý nhị trụ hậu nhân, đều đã chết, chết ở bọn họ nhất thích tòa nhà lớn. Người này nột, sinh thời lại như thế nào hư, sau khi chết cũng nên bủi về bùi đất về đất. Lý ra thôn rốt cuộc vẫn là cho bọn hắn thu thi, toàn ra liền táng ở Lý Nhị Trụ bên cạnh, khác không nói, Lý Nhị Trụ năm đó, cũng là cái rất có lương tâm người đâu, như thế nào hắn hậu nhân sẽ như vậy hư đâu. Không nghĩ ra a không nghĩ ra. Trong thôn ngoại đều dọn dẹp thỏa đáng sau, thôn trưởng cùng Lý Chính đem mọi người triệu tập lên, nói sự kiện. Vang bạc đâu, từng nhà đều nhặt chút, cũng là dựa vào chút tiền, thôn mới có thể như vậy nhanh chóng một lần nữa chỉnh đốn hảo. Dư lại tiền. Thôn trưởng cùng Lý chính tính toán cấp thiện hỷ tức phụ tu cái miếu nhỏ, kim thân không được, độ kim vẫn là có thể, thiện hỷ tức phụ trên đời thời điểm, đều kêu nàng bồ tắt sống, cho nàng tu cái miếu, là hẳn là. Có chút lời nói, vô pháp nói đấu Hôm nay hai nơi trốn lộ ra quỷ dị, dừa gần hai cái thôn, đã chết không ít người, nhìn kỹ xem, liền sẽ phát hiện, chết đều không phải cái gì thứ tốt. Đây là báo ứng nột. Tam họ chân biết chuyện này, sôi nổi chạy tới nói chuyện, bọn họ cũng muốn ra một phần lực cũng từng được đến thiện hỷ tức phụ hảo, nên ra phân lực. Trong núi thôn nhỏ cũng biết việc này, phái người lại đây nói chuyện. Lý gia thôn thôn trưởng cùng lý chính thương lượng hạ, liền nói, tiền không cần lo lắng, tiền đủ, mọi người liền xuất lực đi. Mấy cái thôn cùng nỗ lực, không bao lâu, miếu nhỏ liền kiến thành, đứng ở thiện hỷ tức phụ tả hưu, là nàng hai cái nhi tử. Bộ dáng rất giống bọn họ, không phải dựa vào bồ tát trang điểm tới, chính là ngày thường thiện hỷ tức phụ ăn diện, mặt mày linh động, phảng phất có thể nói, còn sống miếu thành ngày đó miếu nhỏ quanh thân đứng đầy người không ít người che miệng thấp thấp khóc khóc chỉ cảm thấy trong lòng hết sức hụt thấm nhi lại khổ lại xác chương một trăm tám mươi sắp rời đi khi liếu thúc đem cẩn thận chăm sóc vài thiên mấy cái trứng giống đưa cho một đại nương nghiêm túc dặn dò hảo chút lời nói một đại nương cũng nhẫn mại tính tình vui tươi hớn hở nghe kỳ thật nàng tuổi trẻ thời điểm trong nhà gà cơ hồ đều là nàng mùa xuân thời điểm ấp ra tới luận kinh nghiệm nàng so liếu thúc muốn nhiều không ít nhưng nàng chưa nói Mặt mày hớn hở nghe. Nói xong ấp chứng sự, hung địa chủ liền nói giảng này mấy cái chứng giống lai lịch, cuối cùng đưa ra điểm nho nhỏ yêu cầu. Nếu có thể hy vọng một đại nương không cần ăn này mấy chỉ gà rừng, lưu trữ để chứng cũng khá tốt, nếu chúng nó tưởng hướng trong núi đi, liền phóng chúng nó trở về núi. Chuyện này, một đại nương tự nhiên cũng là một ngụm đồng ý. Nên nói đều nói xong, canh giờ cũng không còn sớm, mấy người lên xe ngựa. Một lao hán hai vợ chồng đứng ở dưới mái hiên, trong mắt toát ra không tha. Trên đường cẩn thận một chút, chậm một chút đi, về sau A, ra cửa ổn thỏa chút. Ngàn bạn đừng có gấp A. Có chuyện gì, liền hồi trong thôn tới, trong nhà phòng ốc nhiều, đủ trụ. Mục lao hắn xoạch thuốc lá sợi, một ngụm tiếp một ngụm chịu, lượn lờ bốc lên xương khói mơ hồ hắn bao kinh phong xương mặt, chỉ có đôi mắt, tuy vẫn đục lại cũng lộ ra nồng đầm ấm áp. Đúng vậy, bạn già nhi nói đúng, có chuyện gì, ngàn bạn đừng bận tâm, trở về trong thôn, còn có chúng ta hai vợ chồng già ở đâu. Một đại nương cũng nghĩ tới, bọn họ là muốn hướng huyện thành đến cậy nhờ thân thích, cũng không biết bên kia là cái dạng gì nhân ra. Đại bạch tiểu bạch chậm gì gì đi tới, xe ngựa chậm rãi ra thôn. Một đại nương đuổi tới vài bước, không nhìn xuống, lại gân cổ lên nói. Tới rồi trông ngồi, có thể nói, liền mang cái tin trở về. Có rảnh, liền tới đây nhìn xem. Trung Quy không phải chân chính bà con xa thân thích, lời này nhi, cũng không tốt lắm nói ra. Thanh âm này có điểm đại, căn láo hán trong phòng nghe thấy động tĩnh vội chạy ra xem hướng thôn đầu nhìn lại liền thấy chậm rãi rời đi xe ngựa nơi nào ngồi được chạy nhanh ra bên ngoài chạy làm sao đi được như vậy cấp không nhiều lắm trụ hai ngày ta còn nghĩ thu thập điểm trong nhà có cho bọn hắn mang lên đâu nơi này lộn xộn một chốc một lát cũng thu thập không ra như thế nào liền đi rồi đâu căn lão hán trong nhà người mồm năm miệng người nói chuyện một đại nương gọi lại muốn đuổi theo đi người đừng đuổi theo bọn họ có việc nhi chỉ hoãn nhiều ngày như vậy đã đủ lâu rồi Không biết ta, một thầm nhi, ngươi nên lại đây nói tiếng. Thi tiểu huynh đệ thật tốt nột, lúc này nháo thủy thai, nhưng ít nhiều có bọn họ, kết quả, cái gì cũng chưa lấy, này trong lòng a, thật là vắng vẻ. Cũng không biết lần tới gì thời điểm lại đây, kêu mấy cái hải tử lớn lên cũng thật hảo. Hai nhà người, đứng ở hẹp hẹp dưới mái hiên, nhìn theo xe ngựa càng lúc càng xa, trong miệng câu được câu không nói chuyện. Không thấy xe ngựa thân ảnh, lại một lát sau, đám người tan đi, ai về nhà nấy vội trong tay sống. Sự tình trong nhà nhiều thực, tay chân không lưu loát điểm, cũng chưa điểm nhi ăn cơm ngủ. Non nửa tháng sau, mấy cái gà dưng trứng, ở sáng sớm Thái dương vừa mới ngoi đầu khi, chúng nó chát phá trứng gà xác, lôi kéo nụn nụn tiểu tiếng nói, chít chít chít chít ê ơ. Tiểu nại âm còn rất vang, rồi ở cách vách trong phòng ngủ một đại nương lập tức liền tỉnh. Gà con nhóm một ngày một cái dạng, lớn lên đặc biệt mau. Năm con gà mái một con gà trống, tiểu gà trống tính tình tàn nhẫn, bàn tay đại tiểu ra hỏa, chạm vào nó không quen thuộc hơi thở dựa lại đây. Liền phanh phạch cánh đuổi người, mấy chỉ tiểu gà mái đi theo nó phía sau, cũng thực thấy hùng hổ. Biết chứng giống lai lịch, một lao hán hai vợ chồng đối mấy chỉ gà rừng liền dưỡng thật sự là đệ bụng, thấy chúng nó như vậy che chở chính mình, trong lòng rất là ấm áp dưỡng đến liền càng tinh tế chút. Mấy chỉ tiểu kê còn rất có linh tính, một kêu là có thể gọi lại, thực nghe lời. Sau lại à, người trong thôn đều treo gẹo một lao hán hai vợ chồng, này nơi nào là dưỡng gà, so hộ gia cậu còn muốn càng hộ gia Thấy mấy chỉ gà dưỡng đến tốt như vậy, có người ra liền trong lòng nữa, tưởng đổi chỉ trở về, mục lao hán hai vợ chồng nửa điểm đều không mang theo do dự cự tuyệt. Đây chính là bọn họ mệnh căn từ đâu. Đừng nhìn chỉ là mấy chỉ gà, nhân rất có điểm linh tính, dưỡng ở trong nhà, trong nhà nhưng thật ra thấy không ít náo nhiệt. Phần 185 Đương cùng đối nhi lão nhân một người tiếp một người nhắm mắt khi, mục lao hán hai vợ chồng còn rất ngạnh lãng, tinh thần sức mạnh cũng đủ thật sự, lúc này mấy chỉ gà dừng. Đã lớn lên rất lớn lớn lên, so giống nhau gà nhà muốn hơn phân nửa cái khổ người, hùng củ củ khí phép hiên ngang, nhìn liền thèm mắt Nhi. Mấy chỉ gà rừng ngày thường rất ít rời đi ra môn, mỗi ngày Nhi liền vây quanh nhà mình phòng đảo quanh, chạm vào một lao hán hoặc một đại nương ra cửa khi, chúng nó mới có thể đi theo đi ra ngoài, ân, thông thường đều là gà mái đi theo đi ra ngoài, gà trống như cũ lưu tại trong nhà. Một lao hán sau khi chết không bao lâu, một đại nương cũng đi theo đi rồi, trước khi chết. Mấy chỉ gà rừng liền canh giữ ở trong phòng, cũng mặc kệ chúng nó có phải hay không nghe hiểu, nàng lại nhảy nói không ít lời nói, có tuổi trẻ khi chuyện này, cũng có hậu nửa đời người vụn vặt, nói rất nhiều nàng cùng bạn giả sự, cuối cùng, nàng nói đến năm ấy trong thôn phát lũ lụt, gặp mấy cái hải tử, họ thi. Đáng tiếc ca, sao lại vẫn luôn không lại đụng vào gặp qua. Căn lao hán ra hậu bối, hàng ngày lại đây tìm một đại nương khi, còn không có vào nhà, liền cảm thấy này phòng có điểm an tĩnh, giống như chỗ nào không đúng lắm. Nàng hướng trong phòng đi, thấy không có hô hấp một đại đường, trên mặt mang theo an tưởng cười. Theo sau, nàng chạy nhanh về nhà thông chi người trong nhà chuẩn bị tăng sự. Biết tin tức đều hướng một lao hán ra đi, cũng chính là lúc này, mọi người mới phát hiện, mấy chỉ gà rừng không thấy, không biết đi đâu vậy. Ngẫu nhiên có thợ săn độ sâu sơn đi săn, trở về nói, thấy chúng nó, gà trống lánh nó năm con gà mái, nhìn so ở trong thôn khi còn muốn gặp chắc địch. Nhìn thấy hắn, như là nhận thức, còn hướng về phía hắn kêu một tiếng. Trăm năm sau sau, người trẻ tuổi từ các trưởng bối trong miệng nghe đến mấy cái này thần kỳ sự, đều cho rằng đây là chuyện xưa, là các trưởng bối không có việc gì biên ra tới. Giống như vậy chuyện xưa, không biết có bao nhiêu đâu, đánh tiểu liền nghe được đại, đại bọn họ lớn, già rồi, cũng sẽ nói cho tiểu bối tử nhóm. Nhưng bọn họ không biết, có chút chuyện xưa, là thật sự. Thùy thai cũng hảo, Ga rừng cũng thế, trung Uy vẫn là ứng cách nôn, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Thi nho nhỏ bọn họ đi ngang qua huyện thành, đặt mua chút sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, ăn uống xuyên, cũng đều nhất nhất đặt mua chút, ở một đêm liền rời đi. Hướng Nam đi, hướng Liêu Châu đi. Phía trước phía sau ở trong núi mệt nhọc 10 ngày qua, ăn không ăn được, ngủ không ngủ hảo, tới rồi huyện thành nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hoan thượng mấy ngày lại tiếp tục xuất phát. Nhưng không biết vì cái gì, nhỏ đến sáu sáu lớn đến hùng địa chủ, đều không quá tưởng ngốc tại huyện thành, tưởng chạy nhanh đi chẳng sợ quay đầu lại ta túc một cái thôn xóm nhỏ cũng hảo, rời đi nơi này, cái này địa phương, mặc danh không quá thoải mái, thì nho nhỏ cũng là như vậy cái ý tứ, lúc này mới không như thế nào trì hoãn liền tiếp tục xuất phát, xe ngựa không vội không từ đi rồi non nửa tháng, này một đường lại đây, gặp thôn cũng hảo, chấn cũng thế, cũng chưa như thế nào dừng lại, thẳng đến hôm nay, đi ngang qua một cái tên là phồn hoa chấn náo nhiệt chấn nhỏ, nay thị chấn thật không sai, chúng ta trụ thượng mấy ngày, hảo hảo thư giãn thư giãn. Thi nho nhỏ nhìn người đến người đi chấn nhỏ, mặt mày cầm lòng không đậu có nhợt nhạt cười. Này thị trấn cũng thật náo nhiệt, khí chàng ngoạn ý như này thực huyền diệu. Đối người đối sự đối vật, có người thích có người chán ghét, nghiêm túc nói đến chính là cảm giác hai chữ. Phôn hoa chấn, mấy người mới gặp này chấn nhỏ, liền có loại vi diệu vui mừng cảm, ấn tượng cực hảo. Nói như thế nào đâu, chấn nhỏ này bên trong người a, người đến người đi thực náo nhiệt cũng thực nhàn nhã, bầu không khí hết sức thích ý. Chấn khẩu có cái trà quán. Trường tám chương bàn, cũng đã ngồi đầy sáu chương bàn, hai bàn vây ghế một bàn cờ tướng, dư lại nói chuyện lao khái. Quan chủ là cái hòa khí tiểu lão nhân, thấy đại bạch tiểu bạch, vui tươi hớn hở cười. Này con ngựa dưỡng đến cũng thật hảo, mặt mày nhìn cực có linh tính. Mệnh hảo A. Gặp đối chủ nhân. Sắc thật dưỡng đến hảo, lo vào ngoài mà tới đi. Này làng trên xóm dưới ta còn không có gặp qua như vậy tuấn mã. Trà quán người rảnh rỗi liền đại bạch tiểu bạch lại là một đốn lao khái. Nha. Tiến chân tiến chấn, chúng ta tới đánh cuộc, sẽ trụ nhà ai khách điếm. Đánh cuộc gì đánh cuộc, quang xem này hai thất, liền biết chủ nhân là cái sẽ không ủy khuất con ngựa, khẳng định láng yêu nhị ra khách điếm, liền số nhà hắn sân rộng mở. Các ngươi quang nhìn chằm chằm mã, nhìn nhìn nhân ra kia xe ngựa, bên trong môn đạo nhiều thực đâu, nhìn xem xe ấn, này xe ngựa không đơn giản nột. Từ con ngựa lại nghiên cứu tới rồi xe in lại, thậm chí còn có người hướng trên đường đi, ngồi sổm thân tinh tế nhìn. Thi nho nhỏ bọn họ cũng không biết những việc này nhi, vào trong chấn, từ đệ nhất ra khách điếm bắt đầu hỏi, cuối cùng, còn liền lưu nhớ khách điếm là nhất phương tiện, muốn tam gian tốt nhất phòng cho khách, tạm thời trước chủ hai ngày. Gian xếp hảo thu thập thỏa đáng, không sai biệt lắm vừa cơm trưa, trực tiếp ở khách điếm ăn cơm. Khách điếm đầu bếp tay nghề đỉnh xảo, làm được đồ ăn, có chút tân ý, hương vị cũng rất mới mẻ, có còn ngoài ý muốn ăn ngon. Cơm nước xong, bọn họ bắt đầu dạo thị trấn, thị trấn thật sự đặc biệt đặc biệt tiểu. Nếu không phải mặt trên viết phồn hoa chấn, phóng nhãn nhìn lại đều là gạch xanh đại ngói tiểu tòa nhà, phố đường lát đá, không biết, còn tưởng rằng là cái thôn, dân cư không tính nhiều, đại đệ là địa phương tiểu, liền có vẻ phá lệ phồn hoa chút. Thi nho nhỏ bọn họ phát hiện cái kỳ quái sự, dạo thị trấn thời điểm, Tổng hội có người lén lút đánh giá bọn họ, có đôi khi có thể bắt được người, có đôi khi lại bắt không được người. Xem gì đâu? Tiểu huynh đệ, ta là trên mặt có hạt cơm không nhặt sạch sẽ sao? hùng địa chủ hòa hợp thêm thấm hỏi câu trên mặt mang theo cười ngây ngô người bán rong quán chủ gãi gãi cái ốc có chút thẹn thùng vội vàng lắc đầu không có không có chính là chính là hôm nay hạ điểm tiền đặt cược ta xem chính mình có thể hay không thắng tiền lời này nghe đã có thể hàm hồ không đầu không đuôi. hùng địa chủ thay đổi cái góc độ hứng thú bừng bừng truy vấn câu bài bạc bà ca ta cũng mê chơi điểm nhi tiểu nhân ở đâu đánh cuộc ca đây là đánh cuộc gì đâu ta có thể hay không cũng chơi chơi Mang ta cái bái, thắng thỉnh ngươi ăn chén hoành thánh A. Nói được đặc biệt tự quen thuộc. Này, này này này này không được A. Người bán rong quán chủ nghe đầu vóc đều làng đốc, cười đến quái ngượng ngùng. Này, ngươi đến chậm, không đúng, kỳ thật chúng ta đánh cuộc đi, chính là chính là các ngươi, chính là thôn. Chính là trong chấn rất ít tới người xứ khác, thấy các ngươi tiến vào, đã đi xuống bàn đánh cuộc bái, nhìn xem vài người, lớn lên gì hình dáng, tuổi bao lớn linh tinh, cũng chính là chơi chơi mà thôi, không có gì ác ý. Chúng ta chấn người, tương đối mê chơi, tổng hội tìm điểm nhi cái gì bắt đầu phiên giao dịch đánh cuộc. Chính là chấn khẩu trà quán, các ngươi tiến vào hẳn là thấy được, hôm nay là vô pháp tham gia, ngày mai hẳn là có thể, bất quá, ngày mai đánh cuộc gì ta cũng không biết. Chương 185. Nếu ta muốn tham gia ngày mai đánh cuộc, ta muốn như thế nào làm? Như thế nào hạ chú? hung địa chủ tiếp tục truy vấn, thiện mặt cười hòa hợp thêm thấm. Tiểu huynh đệ, ngươi cho ta cẩn thận lại nhảy bái, ta người này. Bình sinh không khác Ham mê, chính là thích đánh cuộc hai thanh chơi chơi tống cổ thời gian. Vẫn là lần đầu thấy như vậy đánh cuộc, cũng thật có ý tứ, nghe được lòng ta thẳng ngứa. Người bán dòng quán chủ có lẽ là cảm thấy hắn rất có mắt duyên, đảo cũng nhẫn mại tính tình giải thích lên. Ngươi nếu muốn hạ chú, cái này thực dễ dàng, ngày mai hướng trà quán đi, tốt nhất là sớm một chút đi, đi chợm, đừng nói hạ chú liền đánh cuộc đều xong việc nhi. Đúng rồi, trong thôn A. Trong trấn A, cũng không bài bạc, tùy tiện ngươi chỉnh chút gì đều được Dù sao chính là không bài bạc. Liên tỷ như nói, ngươi nay cái hạ chú, đánh cuộc chính là một mảnh lá cây. Nếu ngươi thắng đánh cuộc, ngươi liền có thể được đến hai mảnh lá cây. Nếu ngươi đánh cuộc chính là hai cái ghế dựa, ngươi thắng đánh cuộc sau, liền có thể đến bốn đem ghế dựa. Người bán rong quan chủ nói, nhìn về phía hùng địa chủ. Minh bạch chưa? Hùng địa chủ như suy tư gì gật gật đầu. Không bài bạc, đáng giá đồ vật có thể hay không hạ chú. Đến xem giá trị nhiều ít chạm vào cảm thấy hứng thú trả quán ngẫu nhiên cũng sẽ thu tiểu huynh đệ đa tạ ta ngày mai sáng sớm đi trả quán lưu lưu hung địa chủ vui tươi hớn hở cười lãnh thi nho nhỏ bọn họ mấy cái rời đi ra đường phố không có lại đi địa phương khác dạo mấy người trở về ngưu nhớ khách điểm khách điểm trong đại đường tràn đầy tất cả đều là người các nói các lời nói tiếng người ồn ào, đặc biệt sảo phảng phất năm trăm chỉ vị đồng thời ở bên thai cặc cặc đều nhưng là Đường thi nho nhỏ bọn họ bước vào trong đại đường toàn bộ đại đường đột nhiên liền trở nên hảo an tĩnh ánh mắt mọi người đều rơi xuống bọn họ trên người trên dưới đánh giá xem hết sức chuyên chú nghiêm túc may mắn ở người bán rong quán chủ trong miệng biết được đây là cái đam mê khai đánh cuộc thị trấn nếu không thình lình tới như vậy một chút nhát gan phỏng chừng đến dọa mắc lỗi tới hùng địa chủ đi tuốt đàng trước mặt ung dung thong rong hướng lầu hai đi đối lại sảnh nhìn chăm chú không lộ ra nửa điểm tò mò hoặc kinh tủng thái độ rất là bình tĩnh trấn định Thi nho nhỏ bọn họ tự nhiên cũng là như thế. Trong đại đường mọi người, ánh mắt đuổi theo bọn họ lên lầu 2, mắt thấy bọn họ vào phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa, an tính đại đường lại lần nữa trở nên chợ bán thức ăn. Bọn họ có phải hay không đã biết cái gì? Ta xem dành mạch, da trẻ lớn bé đều sắc mặt như thường, bọn họ liền không hiếu kỳ. Quái thay quái thay. Khó được trà quán một ngày khai hai bàn. Kết quả, ta hai lần đều thua hoàn toàn. Không bình thường, quá không bình thường. Này mấy cái. Căn bản liền không giống cái người bình thường, như thế nào sẽ không nửa điểm phản ứng, không nên a, Có cái gì bình thường không bình thường, cho rằng bọn họ cùng các ngươi giường như ngốc, thị trấn liền như vậy điểm đại, một vòng dạo xuống dưới, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Trà quán quá rảo hoạt, khẳng định là nhìn ra này mấy người không đơn giản, mới liền khai hai bàn. Thi nho nhỏ ngồi xếp bằng ở trên giường, đem dưới lầu trong đại sảnh động tĩnh nghe xong cái rõ ràng. Nàng đối cái này trà quán cũng có chút hứng thú. ngay kế. Thiên tờ mở sáng, ngoài phòng dần dần có tiếng vang. Thi nho nhỏ mở to mắt, ma lưu nhi rời giường mặc xiêm y rỉ, tìm tiểu nhị muốn hồ nước ấm, xúc miệng rửa mặt. Cơm sáng là ở khách điếm ăn, khách điếm cơm sáng đơn giản, cháo ngũ cốc, đao tức diện, nhân thịt đồ ăn nhân hai loại bánh bao. Thi nho nhỏ muốn cháo ngũ cốc cùng bánh bao, nhân thịt đồ ăn nhân các sáu cái. Nàng ngồi xuống không bao lâu, hung địa chủ lãnh bảo bối nhi tử cũng ra tới, cuối cùng ra tới chính là liêu thúc cùng thẩm tùng Tuyền chủ tớ. Ăn cơm xong, chúng ta đi chấn khẩu trà quán nhìn xem. Hùng địa chủ nhớ thương việc này, vừa ăn bánh bao biên nói thẩm. Này tóc mỡ nhân bánh bao, cũng thật hương.